Hành Ca Nhi như thế nào còn không ngủ à? Ân Huệ t ú i đầu đ ầ u nhi tử. Hành Ca Nhi ngoan ngoãn mà ghé vào mẫu thân đầu vai, cùng vừa mới khắp nơi bỏ tới bỏ đi hoặc bát tiểu tử khác nhau như hai người. Kỳ thật chính là chơi mệt mỏi, mệt nhọc. Ân Huệ tại thứ gian vòng ba bốn vòng, lại vừa thấy Hành Ca Nhi đã ngủ rồi. Ngụy Chiêm đẩy ra mảnh, dùng ánh mắt ý bảo n h ũ Mẫu tiến vào. n h ũ Mẫu ôm đi Hành Ca Nhi sau, Ân Huệ không khỏi mà đấm đấm bên phải bả vai. c h i ề u Ngụy Chiêm nói, Hành Ca Nhi lớn lên mau. ta đều phải ôm bất động. Ngụy Chiêm nhìn xem nàng nhẹ nhàng đấm đánh tay, nói, lần sau trực tiếp t h e o nhũ mẫu tiến vào hướng ngủ. Ân h u ệ lại không bằng lòng, hành c a Nhi tưởng ta, ta cũng tưởng nhiều ôm hắn trong chốc lát. Ngụy Chiêm r ố t cuộc không lời nào để nói. Hai người vào nội thất. Ngụy Chiêm sau khi ăn xong liền rửa mặt, dẫn đầu ngồi vào trên giường, xem nàng thong thả ung dung mà rửa tay tịnh mặt thông phát. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu sáng nửa gian nhà ở, ă n mặc một kiện hồng lửa k ẻ áo nữ nhân trong chốc lát đi đến ánh sáng chung. trong chốc lát lại về tới chỗ tối vì này an tĩnh nhà ở thêm một phần linh động cùng sinh khí rốt cuộc nàng chiều mép giường đi tới trắng nón mảnh dài đôi tay vòng quanh trước ngực một sợi tóc dài n g à i như thế nào vẫn luôn nhìn ta ân huệ tự nhiên đã sớm phát hiện hắn nhìn chăm chú ngụy chiêm đem người kéo đến trong lòng lực cái mũi dán lên nàng sau cổ nguyệt sự lại nên tới ân huệ nghe vậy nửa là trào phúng nửa là chế nhạo nói ngài nhớ rõ cũng thật chuẩn liền đã nhiều ngày đi một khi đã như vậy Ngụy Chiêm liền không hề lãng phí thời gian, man bước lên khởi nhiệt ý. Ân Huệ chuyến này thu hoạch không nhỏ, đã biết Ân Dung phải gả ai, quá kê ân lãng s ự cũng được đến tổ phụ cho phép, tâm tình nhẹ nhàng xuống dưới, thân mình cũng càng phóng đến khai. Tham gia, ngài đối nhà ta sự cảm thấy hứng thú sao? Xong việc giúp vào cùng nhau, Ân Huệ mềm như bông hỏi. Ngụy Chiêm không có gì hứng thú, nhưng nàng nếu chủ động đề ra, hắn nghe một chút cũng không sao. Chuyện gì? Ân Huệ, hai việc, đệ nhất kiện. Ta đường tỷ việc hôn nhân mau định ra, nhà trai là Hương Hà huyện Tri huyện Đại Nhân. Cái thứ hai, tổ phụ khả năng muốn đem ta một cái đường đệ quá kế đến cha ta danh nghĩa. Bất quá có thể hay không hoàn thành còn nói không chuẩn, tổ phụ kêu ta trước đ ừ n g để lộ ra đi. đệ nhất kiện cùng nàng hoàn toàn không quan hệ, ngụy chiêm chút nào không bỏ trong lòng. Nhưng thật ra cái thứ hai, như thế nào đột nhiên nghĩ đến m u ô n quá kế, nhị thúc nhị thẩm đ ã i ta không phải đặc biệt thân, tổ phụ sợ tương lai hắn đi rồi. trong nhà liền cái hoang nên ta trở về người đều không có. Ân h u ệ Câu lấy hắn ngón tay nói, cũng là nhân cơ hội này làm Ngụy Chiêm rõ ràng nàng cùng Ân gia nhị phòng quan hệ. Ngụy Chiêm ánh mắt châm xuống. Ân Cảnh Thiện, Triệu Thị hai vợ chồng đã làm cái gì chuyện tốt, hắn cũng biết được. Lúc ấy Ân Văn đã quyết định đem Nhị tiểu thư gả cho hắn, trên phố đột nhiên xuất hiện mấy tắc chửi bới Ân Nhị tiểu thư lời đồn đại, mục đích đó là làm tức giận Hiến Vương phủ, dụ sự Hiến Vương phủ yêu cầu Ân gia đổi cái tiểu thư xuất giá. Phụ vương cũng đích xác hỏi qua hắn muốn hay không đổi một cái. Ngụy Chiêm không đổi. Tả h ữ u đều là thương gia nữ tử, cưới ai hắn đều sẽ lưu lạc thành mặt khác hoàng thân quốc thích, thậm chí thế gia con cháu trong miệng cho cười. Kia hắn tha rằng cưới một cái cha mẹ chết sớm bé gái m ồ c ô i cũng không nghĩ lại nhiều một đôi nhi ngu xuẩn đích kỷ nhạc phụ nhạc mẫu. Đến n ỗ i thê tử có đẹp hay không, Ngụy Chiêm từ đầu đến cuối đều không có để ở trong lòng. Thẳng đến đại hôn ngày đó sốc lên k h ă n đoan, hắn mới phát hiện ân nhị tiểu thư sắc thật mỹ đến không giống phàm nhân. nút nhát sợ sệt mà vọng lại đây gọi được hắn không đành lòng giận chó đánh mèo với nàng ngươi kia đường đệ phẩm hạnh như thế nào Ngụy Chiêm nắm lấy tay nàng hỏi nếu là giống ngươi nhị thúc bất quá kế cũng thế Ân Huệ cười ta nhị thúc nhị thẩm đại hắn không thân cho nên hắn cũng không có lây dính hai vợ chồng con buôn mới 14 tuổi hảo hảo tại bồi mấy năm có lẽ có thể thành tài Ngụy Chiêm trung q u y cách một tầng bên kia sự ngươi không cần quá lo lắng chiếu cố hành ca nhi quan trọng Ân Huệ này ngài yên tâm, ở ta nơi này, ai cũng không vượt qua được chúng ta nhi tử đi. Chương 26, đệ 26 chương. Yến Vương phủ năm m ù i vị càng ngày càng dày đặc. Yến Vương bận rộn một năm, tháng c h ạ p cuối cùng đã nhiều ngày cũng rốt cuộc thanh nhàn xuống dưới. Bất quá Yến Vương nghỉ nơi g phương thức cũng cùng người khác không giống nhau, chấm m ê hậu cung là không có khả năng, liền không có cái nào nữ nhân có thể đem Yến Vương thời gian dài mà lưu tại hậu trạch. Tương phản, Yến Vương chuẩn bị mang lên năm cái nhi tử. cưỡi ngựa đi trước bình thành bắc giao h ổ gầm sơn săn thú, t i ế n vương hảo võ, cưỡi ngựa săn thú đó là hắn sung sướng chính mình phương thức, phụ vương cũng thật là, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi không được sao? như vậy lãnh thiên, nước đóng thành băng, con m ồ i đều ăn vạ trong ổ không muốn ra tới, ai cho hắn săn? sáng sớm thời gian, trời tối đến rỗi tay không thấy năm ngón tay, nhị gia ngụy điệt ăn vạ trong ổ c h ă n tuy rằng tỉnh, lại không nghĩ lên, kỳ tiêm tiêm đẩy hắn, nói cái này có ích lợi gì, ngươi còn có thể không đi là như thế nào? chạy nhanh lên, đã muộn còn muốn ai phụ vương của trách? Ngụy Diệt hướng trong ổ c h ă n xúc đến càng sâu, Kỷ Tiêm Tiêm lấy chân đá hắn, người võ nghệ không bằng t ă m n g gia, tổng so đại ca cường, đến lúc đó lấy cái đệ nhị danh, cũng ở phụ vương trước mặt lộ cái mặt, này mấy tháng phụ vương xem chúng ta nơi trốn không vừa mắt, chúng ta đuổi ở năm trước phiên xoay người. Ngụy l i ệ t bất động, Kỷ Tiêm Tiêm, ngươi lại trí hoán, đợi chút không công phu ăn cơm sáng, đói bụng mã đô kỵ bất động, tưởng ai phụ vương roi có phải hay không? Ngụy đ i ệ t chớp trước mắt, rốt cuộc nhận mệnh mà ngồi dậy, thấy Kỷ Tiêm Tiêm lập tức đem c h ă n hướng nàng bên kia xả. Ngụy đ i ệ t cười, đột nhiên nắm lên c h ă n nhảy xuống giường, muốn l á n hai vợ chồng cùng nhau lén. Kỷ Tiêm Tiêm tức giận đến kêu to, nhảy xuống cùng hắn đ ạ t c h ă n Trừng tâm đường, Ngụy Chiêm so Ngụy đ i ệ t tự hạn chế nhiều, tỉnh lại sau nhìn xem s ắ c trời, trong chốc lát cũng chưa c h ầ m trễ, im l n g xuống giường, bế lên xiêm y đi bên ngoài xuyên. Ân Huệ vẫn là tỉnh, r i rùi mắt cô ý làm ra chút động tinh tới, lại nhuyễn thanh nói. muốn ta hầu hạ ngài sao? Kỳ thật đổi thành đời trước, này đều không cần hỏi, nàng sớm đi theo hắn bỏ dậy. Ngụy Chiêm không biết nàng trong đầu đời trước, nhưng hắn nhớ rõ 7 tháng phía trước cấn thị, trừ bỏ mang thai ở cữ kia đoạn thời gian, mặt khác thời điểm, phàm là hắn túc ở hậu viện, mỗi ngày buổi sáng ân thị đều sẽ cùng hắn cùng nhau rời giường, hắn rửa tay nàng liền cầm khăn ở bên chờ, hắn xem mắt tấm trà, nàng lập tức liền sẽ châm trà. Ngụy Chiêm cũng không cần nàng như vậy, nói qua một lần, nàng đại khái đương hắn ở khách khí. ân cần như cũ, hiện giờ nàng chính mình sửa lại, rồi lại tới cùng hắn chơi tiểu thông minh, chàng săn sóc. vì ta chảy đầu đi. hắn đáp, trong ổ c h ă n ấ n huệ, nàng nên vẫn luôn giả bộ ngủ. ngụy chiêm một bên mặc quần áo chờ, xem nàng là không tình nguyện mà bỏ dậy, vẫn là to gan lớn mật mà lại r ớ t ấ n huệ chọn dùng một cái c h i ế t trung biện pháp, bọc c h ă n ngồi dậy, hướng ra ngoài lầu b ầ u nói, ngài đem lược lấy lại đây, ta ở trên giường cho ngài sơ. ngụy chiêm hệ h ả o đai lưng. đi nàng bàn trang điểm tìm được lược, nhắc lại đèn đi vào trong trướng. trên giường nàng giống cái bánh trưng, từ cổ đến chân đều khóa lại c h ă n phía dưới, chỉ lộ ra đầu, cùng một đầu hỗn độn tóc dài. ánh đèn chiếu sáng lên nàng đỏ bừng mặt, thiên sinh lệ chất người t r u n g quy chiếm tiện nghi, cái gì lôi thôi dạng cũng đều là mỹ. Ngụy chiêm đem lược đưa cho nàng, xoay người ngồi vào nàng trước mặt. ân huệ thử thử, thế nào đều đến buông c h ă n mới có thể phương tiện động tác, không thể nơi hà, nàng đành phải đem c h ă n dịch ở eo hạ. buông ra hai điều cánh tay giúp hắn trải đầu. Ngáp thời điểm, sơ răng không cẩn thận xả đến hắn một cây tóc, nàng phát hiện l ự c đạo chịu trở đồng thời, Ngụy Chiêm hít vào một hơi. Ân Huệ chạy nhanh lỏng l ự c đạo, lại đền bù thế hắn xoa xoa đầu. Ngài đừng nóng giận, ta không phải cố ý. Ngụy Chiêm đoán nàng còn không đến mức gan lớn như thế. Sơ Hảo đầu, Ngụy Chiêm xoay người, nhìn nàng một cái. Ân Huệ cười cười, thiên lãnh, ngài đừng quên phủ thêm áo khoác. Ngụy Chiêm liền đi rồi. Tiễn Vương phủ khắp nơi còn một mảnh đen nhánh. Ngụy chiêm một người dùng cơm sáng, p h ủ thêm áo khoác, mang theo trưởng phong đi ra t r ừ n g tâm đường. Bóng đêm như mực, bầu trời đầy sao điểm điểm, có ả m đạm, có sáng, n g ờ i dẫn người chú m c Huynh đệ năm cái ra cửa thời gian không sai biệt lắm, trên đường gặp được lẫn nhau, lại cùng đi cần chính điện trời ế n vương. Thiên hơi hơi lượn g khi, phụ tử sáu người mang lên hộ vệ đội, ra roi thúc ngựa mà đi hổ gầm sơn. Tuấn mã chạy trốn mau, không gió cũng nổi lên phong. Ngụy điệt chỉ cảm thấy chính mình mặt đều phải cứng rớt. Lô t h a i càng là sớm không có t r i giác, lạnh không. Tái ngoại phong lạnh hơn. Các ngươi mấy cái từ nhỏ sống trong nung lửa cũng chưa ăn qua chân chính đau khổ. Tiễn vương đầu tàu gương mẫu, chạy vội chạy vội, quay đầu lại nhìn xem mấy đứa con trai, rất là khinh thường địa đạo. đều là t h á c phụ vương phúc. Ngụy điệt v u ố t mông nửa g nói. Tiễn vương hừ hừ. Đoan ngươi tới h ổ gầm chân núi, thiên cũng sáng, bọn họ tới sớm, phùng tắc cùng 3.000 binh mã càng là hôm qua liền tới rồi, sớm đem h ổ gầm sơn lục s o á t cải biến. lại ở bốn phía vây quanh lên ngăn chặn thích khách hành hung khả năng tiến vương điểm nhỏ nhất nhi tử ngũ giang ụ y cảnh đồng hành đại bốn cái phân biệt xuất phát buổi trưa lại ở chân núi hội hợp mỗi vị gia đều chỉ có thể mang một cái hộ vệ hai cái phụ trách quân v ắ c con ngồi ngụy chiêm xuất phát trước thoáng nhìn hộ vệ trong đội phùng đằng lặng lẽ chiều hắn khoa tay muối chân một cái thủ thế làm hắn đi tây sơn phùng đằng hôm qua đi theo phùng tắc tới bên này tuần sơn khẳng định thăm dò một ít con ngồi lui tới vị trí nhưng ngụy chiêm không nghĩ ra lận vào núi không lâu, hắn liền hướng phía đông đi. nhưng thật ra ngụy điệt, đồng dạng chú ý tới phùng đẳng thủ thế, cười đi phía tây. buổi trưa hội hợp khi, ngụy chiêm chỉ đánh tới hai chỉ thỏ h o a n g cùng ngụy dương thu hoạch không sai biệt lắm. ngụy điệt thế nhưng đánh tới một đôi nhi đại hồ ly, còn từ hồ ly hoa móc ra hai chỉ tiểu hồ ly, nuốt ở lồng sắt, tung tăng nhảy nhót. t i ế n vương cuối cùng khen k h e n hắn, lão nhị hôm nay vận khí không tồi. ngụy điệt cười nói, nhi tử là chiếm tam đệ tiện nghi. Phùng Đằng đều cấp Tam đệ nói rõ phương hướng, rồi Tam đệ không muốn mưu lợi, Nhi tử liền trộm ngồi lười. Phụ vương nhìn rõ mọi việc, Ngụy Điệt nhưng không tin Phùng Đằng động tác nhỏ có thể thoát được quá Phụ vương đôi mắt cùng với tham công không bằng nói thật. t i ế n Vương nhìn về phía Ngụy Chiêm, Phùng Đằng. Ngụy Chiêm r u mắt, Phùng Đằng xấu hổ mà gãi gãi đầu. t i ế n Vương không có truy cứu điểm này việc nhỏ, mang đội đi trở về. Hộ vệ đội còn muốn tập kết, thống nhất hồi binh doanh. Sấn nhân mã còn ở tụ tập. chỉ huy sứ phùng tắc đem nhi tử gọi vào một bên, nương cây cối che lấp, hắn hung hăng đá nhi tử một chân, tam gia võ nghệ cao siêu, đánh cái s ă n còn dùng người hỗ trợ, phùng đang u y khuất, ta cùng hắn cùng nhau làm việc, để cái tỉnh lại làm sao vậy? nhi tử thẳng cân não, đánh cũng đánh không ra mấy vòng tới, phùng tắc chỉ có thể đem nói đến minh bạch một ít, ngươi ở trong lòng thiên hướng t â m gia, cho nên muốn giúp t â m gia, có phải hay không? phùng đang xoa bị đá đau chân, còn không phục đâu, là lại làm sao vậy? phùng tắc. Việc nhỏ ngươi đều giúp. Nếu vài vị công tử có đại sự xảy ra, ngươi có phải hay không cũng muốn trước giúp Tam gia? Phung Đằng, kia đương nhiên, ta cùng Tam gia nhất thuộc a. Phung Tắc, Hồ Đồ, ngươi đem thế tử gia đặt chỗ nào? Tôn t i có khác, Trường ấ u cũng có khác, thế tử gia mới là hạ nhậm y ế n vương. Ngươi công nhiên thiên vị Tam gia, chỉ biết hại Tam gia. Vong lớn như vậy một cái phân c o n g Phung Đằng rốt cuộc phản ứng lại đây, tức khác gảo nào không thôi. Xong rồi. ta có phải hay không cấp tam gia thêm phiền toái? Phùng Tắc lắc đầu, làm đều làm, mặt khác ngươi cũng quản không được, xem thế tử gia như thế nào tưởng đi. Nhị gia cũng là cái không an phận, một hai phải lấy ra tới. Tiến vương đám người hồi p h ụ khi Hồng Nhật đã bắt đầu ngả về tây, vài vị gia đều đói bụng, không lại nói chuyện với nhau, c á c h ồ i cắt s â n Di trí đường từ thanh nguyễn h ầ u hạ thế tử gia Ngụy Dương cày xong xiêm ý hè, ra tới khi trên bàn đã dọn xong đồ ăn, Ngụy Dương yên lặng mà ăn cơm. Từ Thanh Uyển xem mặt đoán ý, cảm thấy hắn tâm tình không tốt lắm. Trưởng Phu với võ nghệ thượng không tinh, hôm nay săn thú sợ là bị bọn đệ đệ đoạt nổi bật, cho nên không cao hứng. Chờ Ngụy Dương ăn xong, Từ Thanh Uyển ôn nhu nói: Buổi sáng Mạnh Di Nương bên kia thỉnh làng trung bắt mạch, nói là bụng có điểm không thoải mái, ngài muốn hay không đi xem? Ngụy Dương thập phần sùng ái Mạnh Di Nương, nghe vậy lập tức đi. Mạnh Di Nương lại phi thường coi trọng nàng trong bụng đứa nhỏ này, ca cơ xuất thân, mạo mỹ lại không thể m ị cả đời. nàng liền trông cậy vào này thai sinh đứa con trai cô xuống đâu cho nên chẳng sợ chỉ là có một chút không thoải mái mạnh di nương cũng muốn khẩn trương mà thỉnh lang trung ra ngài đã về rồi nhìn thấy ngụy dương mạnh di nương cao hứng địa đạo ngụy dương nhìn về phía nàng bụng thân mình như thế nào mạnh di nương cười nói đã khá hơn nhiều ngài đâu nhưng săn cái gì thứ tốt ngụy dương sắc mặt mắt thấy liền chầm xuống dưới mạnh di nương trong lòng một lỗ bụng vội nói sang chuyện khác âm thầm mà đem t ử thanh nguyện m ắ n g một đốn, nàng liền nói đâu, thế tử gia như thế nào vừa trở về liền nghe nói chuyện của nàng, nguyên lai là từ thanh n g u y ể n nhìn ra thế tử gia tâm tình thiếu d a i sợ tìm s u ố i q u y lúc này mới đem nam nhân đẩy đến nàng bên này, cái gì đoan trang rộng lượng, đều là trang. Ngụy Dương không kiên nhẫn nghe mạnh Di Nương nói chút vô dụng, hồi tiền viện nghỉ chưa, lại nơi nào ngủ được, phụ vương tuy rằng cũng coi trọng hắn, lại không có làm hắn nhún g tay b i n h quyền, Lão Tam khen ngược. tuổi còn trẻ liền đi vệ sở, còn mượn sức nhân tâm. Phùng Đăng là Phùng Tắc Nhi tử, Phùng Tắc là Phụ Vương Tâm Phúc. Nếu hai cha con đồng thời duy trì Lão Tam, Thái Tử đều có bị phế, càng đừng nói Thế Tử. Từ thanh nguyện mẫu tộc tuy rằng hiền hách, chung quy ly đến quá xa, còn không bằng Lão tứ mẫu tộc quét ra. Quét trác phi thực chịu Phụ Vương sùng ái, Lão tứ sau lưng lại có yến địa 10 vạn cấm quân, tính lên vẫn là Lão tứ uy hiếp lớn nhất. Lão Tam bên này nếu có thể thu làm mình dùng. đảo vẫn có thể xem là một cái h ả o trợ lực. t r ừ n g Tâm Đường, Ngụy Chiêm Dường như không có việc gì mà đang ăn cơm. Ân Huệ ôm hành Ca Nhi ngồi ở một bên. Vô pháp căn cứ sắc mặt của hắn suy đoán săn thú kết quả. Ân Huệ cũng không lo lắng, đời trước trận này săn thú cũng không có dẫn phát sự tình gì. Lại qua hai ngày, đó là Trư t ị c h Vương Phủ ở trong Hoa Viên đắp sân khấu, ghế Bài ở ánh sáng mặt trời một bên. Ân Huệ ăn mặc thật dày áo choàng, trong tay p h ủ n g lò sưởi, ngồi ở chị em dâu tiểu cô nhóm trung gian. tâm thần an bình mà nghe diễn, t i ế n vương thích nghe diễn, trong phủ chuyên môn dưỡng nhạc người cùng kịch làm tiên sinh, trong đó một vị giả tiên sinh nhất chịu y ế n vương thưởng thức. buổi chiều trận này diễn, đó là giả tiên sinh tân bài xuất ra, giảng chính là bầu trời kim đồng ngọc nữ sinh phàm tâm, không bị thiên đình sở dung, chỉ có thể đầu thai chuyển thế thành nhân gian một đôi nhi nam nữ, thành tựu nhân duyên chi hảo, sau lại bị vương mẫu nương nương phái thiết q u ả i lý độ hóa, quay về tiên giới. bầu trời quy củ nhiều như vậy, đổi thành là ta. thà rằng trên đời làm người, không làm thần tiên. Ngụy Doanh nhỏ giọng cùng Ân h u ệ thì thầm nói. Ân h u ệ cười nói, thần tiên có thể trường sinh bất lão, phàm nhân đó là sinh ở phú quý nhân gia, cũng không tránh được ố g đau, cho nên vẫn là làm thần tiên hảo đi. Ngụy Doanh, nhưng làm thần tiên không thể động tình a. Nói như thế, nếu hiện tại ngươi có thể làm thần tiên, ngươi sẽ nhà mình tam ca sao? Sao? Sân khấu kịch thượng lúc này vừa vặn sướng xong một đoạn an tĩnh lại, vì thế sở hữu nghe diễn người đều nghe được Ngụy Doanh nói. cũng liền đều chiều ân huệ xem ra bao gồm miến vương lần đầu tiên đã chịu loại này chú ý ân huệ mặt đỏ mọi người ngầm hiểu biết nàng liên tiếp phu quân u tam đệ nghe thấy không tam đệ muội thà rằng không làm thần tiên cũng muốn cùng ngươi làm vợ chồng ngụy đ i ệ t thấp giọng treo chọc ngụy chiêm nói ngụy chiêm m ỉ n h mặt làm nơ g ngụy dương liếc mắt hắn p h ế m h ồ n g v à n h h a i cười lão tam trung quy tuổi trẻ vài tuổi còn thực ngây thơ đâu chương 27 đệ 27 t r chương bị mọi người chế nhạo một phen, ân huệ thầm cảm thấy buồn cười, mặt nàng hồng chỉ là bởi vì cùng ngụy d o a n h lặng lẽ lời nói bị đại gia nghe thấy được, không nghĩ tới lại kêu đại gia hiểu lầm nàng đối ngụy chiêm s i tâm một mảnh, nhưng mà thật có thể làm thân tiên, nàng khẳng định sẽ không chút do dự vứt bỏ ngụy chiêm, liền tính nàng lựa chọn lưu tại p h à n g thế, vì cũng là h à n h ca nhi cùng tổ phụ, con hát nhóm tiếp tục hát tuồng, ân huệ sợ lại nháo ra cái gì c h ê cười, cũng nghiêm túc mà nghe xong lên, không hề cùng ngụy d o a n h khe khẽ nói nhỏ. Buổi chiều liền như vậy đi qua, kế tiếp đó là đêm giao thừa yến. Gia yến thiết lập tại Cần Chính Điện, trong điện bày một vòng chậu than, thiêu đến là nhất thượng đ ả n g than ngân x ư ơ n g lại ấm áp lại không có bụi ngủ. Như vậy vui mừng trường hợp, mỗi người đều nói cát tường lời nói. Đó là Lý c h ắ c Phi, Kỷ Tiêm Tiêm, cái loại này thích khắp nơi t r o n g ngõ, đêm nay cũng sẽ không xúc ai rủi ro. Một bữa cơm ăn hơn một canh giờ, sau khi ăn xong tứ lang, ngũ lang, trang tỷ nhi này đó tiểu hoa nhi đều trước bị nhũ ngô ôm đi trở về. Những người khác muốn tụ ở bên nhau gác đêm đến giờ tí. Lệ Xuân viện ca cơ nhóm theo thứ tự lên sân khấu, vì mọi người dâng lên các nàng tỉ mỉ tập luyện ca vũ, có khúc vũ chí lớn kịch liệt, có h u y ể n chuyển chiến miên, rất là cảnh đẹp ý vui. Ân Huệ cường chống tinh thần, kỳ thật eo đã toan đến không được, may hôm nay không phải Nguyệt sự ngày đầu tiên, bằng không nàng khả năng chịu không nổi đêm nay. Mau đến giờ tí khi, nhạc mọi người đều lui ra, Tiễn Vương uống k h ẩ u rượu, bắt đầu tâm tình đối Tân Niên chờ đợi. hy vọng mấy đứa con trai hảo hảo làm việc rèn luyện ra một phen tài cán, hy vọng nữ nhi n h ó m có thể gả đến như ý lang quân, hy vọng con dâu tiếp tục giúp chồng dạy con, đặc biệt là giáo hảo hắn mấy cái tôn tử. Ngụy Dương, từ thanh luyện phân biệt lãnh huynh đệ, chị em dâu nhóm ly t ị c h triều yến vương quỷ lệ hành lễ, loại sự tình này yến vương phủ mọi người làm hơn 20 năm, khẳng định đều thói quen. Thời gian nắm chắc đến phi thường hảo, đại gia lễ bái xong mới vừa trở lại ghế ngồi hạng bên ngoài băng băng mà bốc cháy lên tháo. trong tiếng p h á o hàm ninh 9 n ă m tới rồi đi ra cần chính điện một cổ gió lạnh nên diện thổi tới tuy là áo choàng cũng đủ hầu ân huệ vẫn là đánh cái giật mình lãnh về l á n h bình thành các nơi lại thập phần náo nhiệt không ngừng có pháo hoa ở tứ phương lên không c h ẳ n g lần ra phảng phất có người trộm bầu trời ngôi sao nhốt ở pháo t r ú c lại tại đây một khắc phong chúng nó quy về phía chân trời ai này dây bộ cũng quá nặng ta đều đi không nổi ân huệ còn đang xem pháo hoa kỷ tiêm tiêm đột nhiên tiêu lên Ân Huệ liền nhìn về phía Kỷ Tiêm Tiêm dày bộ. Đêm nay các nàng lại đây khi đều chuẩn bị một đôi g i à y bộ. Ngoại ra nội mao, từ lòng bàn chân vẫn luôn bọc đến đầu gối. ở trong điện ấm áp không cần xuyên. Phòng chính là giờ tí bên ngoài lạnh. Kỷ Tiêm Tiêm cặp kia bên ngoài là lộc gia, hẳn là cũng ấm áp. Chỉ là đi đường sắt thật không có phương tiện. Nhị gia, ngài lại đây. Kỷ Tiêm Tiêm đoán giận xong liền không đi rồi, bịu môi kêu Ngụy Điệt. Phía trước ngũ huynh đệ đều ngừng lại. Ngụy Điệt đôi tay x ú c ở trong tay áo, không kiên nhẫn nói. làm cái gì? Có chuyện không thể trở về lại nói. Kỷ Tiêm Tiêm chỉ chỉ chính m ì n h c h â n t a đi không đặng ngài bối ta. Ngụy đ i ệ t t r ứ n g mắt làm cho huynh đệ tẩu tử đệ muội bọn muội muội mặt, Kỷ Tiêm Tiêm cũng dám làm h ắ n b ố i nàng. Hắn đương nhiên cự tuyệt, h ồ nháo chính mình đi. Kỷ Tiêm Tiêm, ta mới ở cữ song không bao lâu, sợ lãnh sợ hàn. Nữ nhân hậu sản tổng muốn suy yếu một đoạn thời gian, tuy rằng Kỷ Tiêm Tiêm 10 tháng đế liền ra ở cữ, nhưng mới nhiều dưỡng hai tháng. so những người khác càng sợ lãnh cũng ở tình lý giữa từ thanh nguyễn cùng ân huệ yên lặng mà xem diễn ngụy điệt kỳ thật cũng giao động chính là e ngại mặt mũi tưởng lại căng căng bọn họ việc này không giải quyết mọi người đều không dễ đi thế tử gia ngụy dương liền khuyên hắn nhị đệ muội thân mình quan trọng ngươi liền đi bối bối nàng đi đều là người trong nhà không ai sẽ chê cười ngươi ngụy điệt có bậc thang lúc này mới một bên trách cứ kỷ tiêm tiêm tiêu khí một bên đi vào kỷ tiêm tiêm trước mặt Kỷ Tiêm Tiêm nha hoàn hỗ trợ đem nàng đỡ tới rồi Ngụy đ i ệ t trên lưng Kỷ Tiêm Tiêm rất là sung sướng, đôi tay ôm Ngụy đ i ệ t cổ, quay đầu lại chiều từ Thanh n g u y ệ n đám người nói: Đại Tẩu, chúng ta liền đi trước l ạ c Từ Thanh n g u y ệ n cười gật gật đầu, Ngụy đ i ệ t liền con Kỷ Tiêm Tiêm đi trước. Thành r a người muốn cố Kỵ Lễ nghi, có kiên nhẫn chậm rãi đi. t ứ gia, Ngũ gia, Ngụy s a m Ngụy Doanh nguyên bản cũng sẽ đi theo các huynh trưởng. Lúc này thấy nhị ca nhị tẩu đều làm đặc thù, bốn huynh muội liền cũng cười hì hì đuổi theo, thực mau liền chạy xa. chỉ trường Ngụy Dương, Ngụy Chiêm hai đối nhi p h u t h ê ân huệ từ thanh n g u y ệ n trên chân đồng dạng bộ dày bộ đi không mau, Ngụy Dương, Ngụy Chiêm cũng chỉ có thể thả chậm tốc độ, nhân nhượng các nàng, may mắn Ngụy Dương thực có thể liêu mang theo Ngụy Chiêm từ gia sự cho tới sai sự, một bộ trưởng h u y n n h â n cần dạy dỗ đệ đệ hình ảnh, Ngụy Chiêm tuy rằng lời nói thiếu, nhưng nên gật đầu thời điểm gật đầu, còn nói lời cảm tạ thời điểm nói lời cảm tạ, thoạt nhìn cũng thực kính trọng huynh trưởng. Rốt cuộc Đại p h ò n g Di chí đường tới rồi, từ biệt lúc sau. Ngụy Dương, từ Thanh g u y ễ n đi vào trước. Từ Di Chí Đường đến t r ừ n g Tâm Đường còn phải đi một chén trà nhỏ công phu, lại suy xét â n huệ trên chân dày bộ. Thời gian này chỉ biết càng dài. Nơi xa pháo hoa toàn bộ rơi xuống, ban đêm q u y về yên lặng, chỉ có gió bắc không biết mệnh mỏi thổi, thổi tan sở hữu vân, làm bầu trời tinh càng lượng. Ngụy Chiêm phân phôi An Thuận Nhi, Kim t r ạ n các người đi về trước. Tiêu Phòng bếp nấu hảo canh g ừ n g Thủy Phòng cũng dự bị lên. Hai người p h ù n g tay chạy lên, nói thật, như vậy trời lạnh. chạy lên so chậm rãi đi muốn thoải mái nhiều. Ân Huệ trong tay ôm lò sưởi, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở mũ tràng hồ mau cổ áo trung, tiếp tục kéo thật dày dày bộ, chậm gì gì đi phía trước đi. Ngụy Chiêm đột nhiên chắn nàng trước mặt, Ân Huệ kinh ngạc ngẩng đầu, từ xóa tung hồ mau trung lộ ra hai chỉ xinh đẹp thanh c h ế n mắt, cùng với s ắ p đông cứng h ồ n g h ồ n g mũi. đi được quá chậm. bóng đêm mơ hồ Ngụy Chiêm mặt, Ân Huệ chỉ có thể nghe được hắn l ạ n h lùng thanh âm. Ân Huệ ngơ ngẩn, chợt trong đầu toát ra một ý niệm. thực sự có làm thần tiên cơ hội nàng chẳng những sẽ vứt bỏ ngụy chiêm còn sẽ dùng tiên pháp hung hăng mà tấu hắn một đốn đem nàng thân là thương hộ nữ không dám đối hoàng tôn phát tiết tức giận đều phát sạch sẽ lại rời đi kia ngài về trước nói còn chưa dứt lời ngụy chiêm đột nhiên cong lưng đem nàng chặn ngang ôm lên ngay sau đó xải bước mà hướng phía trước đi đến ân huệ cương trong chốc lát sắc bén như đao gió lạnh đem nàng đánh thức lại đây vội đem mặt xúc đến trong lòng ngực hắn miễn cho lại c h ú n g gió tính xem ở hắn còn có điểm nhân tính phân thượng nàng thống khoái phi thăng hảo không tấu hắn đêm giao thừa trường tâm đường các sân đều treo đầy đèn lồng kim trạng ngân trạng đứng ở dưới mái hiên chờ các chủ tử thình lình liền thấy tam gia ôm phu nhân từ hành lang bên kia xoay lại đây ngân trạng ngốc ngốc kim trạng phản ứng mau chút cười đến năm gần đây đế được song phân tiền thưởng còn vui vẻ sân các chủ tử ly đến còn xa nàng thấp giọng cấp ngân trạng giải thích nói mới ra cần chính điện thời điểm nhị phu nhân kêu nhị gia bối nàng đi rồi lúc ấy ta còn hâm mộ nhị gia nguyện ý sủng nhị phu nhân đâu, hiện giờ nhìn chúng ta tam gia cũng là giống nhau, chỉ là r a mặt mỏng, thế nào cũng phải người ngoài đều đi rồi mới ôm phu nhân. lợi hại hơn chính là nhị gia thể lực không được chỉ có thể bối nhị phu nhân, nhìn một cái nhà mình tam gia hoành ôm phu nhân thoải mái mà giống nàng ôm bình hoa giống nhau, đáng tiếc nàng sẽ không vẽ tranh, bằng không phi đem này thần tiên quyến l ữ giống nhau một màn vẽ ra tới. đáng tiếc ân huệ cũng không phải thần tiên. bởi vì thần tiên sẽ không bởi vì ai đông lạnh một đường liền lưu nước m đ ư ơ Ngụy Chiêm đem nàng ôm vào nội thất phóng tới trước tấm bình phong. Ân Huệ vừa định nói lời cảm tạ, liền cảm thấy cái mũi phía dưới chợt lạnh, chạy nhanh xoay người sang chỗ khác. Ngụy Chiêm không nhìn thấy cái gì, ôm nàng đi rồi lâu như vậy, hắn thực nhiệt, thẳng thoát trên người áo khoát tới. Ân Huệ nhân cơ hội dọn dẹp dọn dẹp chính mình. Tam gia hiện tại liền phao chân sao, vẫn là uống trước canh ngừng. Kim Trản lại đây hỏi. Ngụy Chiêm phao chân. cho các ngươi p h u nhân đ o à n một chén canh gừng. Nói cách khác, hắn không cần ăn canh. Hai cái nha hoàng chạy nhanh đi truyền lời. Không bao lâu, ân huệ liền một bên ngồi ở mép giường thao chân, một bên tay phủ canh chén yên lặng mà uống khởi canh tới. Thân mình ngấm áp, người cũng nổi lên v â y tới, lại suốt xúc, xúc miệng, ân huệ liền chui vào bên trong ổ chăn. Kim tràn, ngân tràn bung mảnh, tắt đèn, b ư n g thao đồng canh chén lặng lặng rời đi. Đúng nhiên, ngụy chiêm xốc lên ân huệ bên này chăn, lại đây. Ân Huệ chỉ là phối hợp mà chui vào trong lòng l ự c hắn, hắn biết nàng đã nhiều ngày thân mình không có phương tiện, khẳng định không có ý khác. Ngụy Chiêm một tay ôm lấy nàng bả vai, một tay tìm được tay nàng, là ấm, lại dùng chân thử xem nàng chân cũng còn hảo. Sáng mai còn muốn đi các nơi chúc Tết, nàng cũng không thể bệnh. Ân Huệ minh bạch hắn ních h tới ních h lui ý tứ, buồn ngủ nói, ngài yên tâm, ta không có việc gì, đều uống qua canh gừng. Tốt xấu cũng luyện qua mấy năm kiếm, nàng không như vậy t i ể u khí. Ngụy Chiêm lại nói một câu không liên quan nhau, lần sau lại xem diễn, chuyên tâm nghe diễn, thiếu khe khẽ nói nhỏ. Ân Huệ cắn môi, hắn là ở trách cứ nàng cùng Ngụy Doanh thần tiên chi luận. Cũng là Ngụy Chiêm không mừng c h ư ơ n g dương, nàng cùng Ngụy Doanh lời nói đùa lại liên lụy hắn cũng thừa nhận rồi mọi người trêu chọc ánh mắt. Ta sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Ân Huệ nhắm mắt lại nói, chỉ nghĩ kết thúc đề tài nhanh lên ngủ. Ngụy Chiêm quả nhiên không nói nữa. Ân Huệ thực mau ngủ. cũng không biết hắn khi nào hồi một cái khác ổ chăn. tuy rằng ngủ đến vãn, buổi sáng ân huệ vẫn là trời chưa sáng liền tỉnh, tưởng không tỉnh cũng khó. bên ngoài pháo thanh một hộ tiếp theo một hộ, đại niên m ù n g một buổi sáng, ai cũng đừng nghĩ ngủ nướng. một con bàn tay to đống d ư n g dán lên cái chán của nàng, xác nhận nàng không có phát sốt liền thu trở về. vì chứng minh chính mình không bị bệnh, ân huệ cười ngồi dậy, một bên mặc quần áo một bên cùng hắn nói chuyện, đây là chúng ta hành ca nhi sau khi sinh quá cái thứ nhất năm. ngài cho hắn chuẩn bị tiền mừng tuổi sao? Nghe nàng thanh âm vui sướng, tinh thần mười phần, Ngụy Chiêm hoàn toàn yên tâm, gật gật đầu. Sáng nay hành Ca Nhi cũng thức dậy so ngày thường sớm, Ân h u ệ còn ở trại đầu, Ngụy Chiêm đang muốn đi ra ngoài nhìn xem thời điểm, n ụ ũ Mô ôm hành Ca Nhi lại đây, tiểu gia hỏa mặc một cái hồng đế lụa mặt áo ngắn, mặt trên dùng chỉ vàng thêu một con ngây thơ chất phát đầu hổ, chính những năm nay cầm tinh, n ụ ũ Mô trước cấp Ngụy Chiêm hành lễ, lại dạy hành Ca Nhi, ngũ lang m a u cấp t r a chúc t ế Hành Ca Nhi dơ lên khuôn mặt nhỏ xem cha, cười đến đôi mắt con c o a n g ngơ ngác. Ngụy Chiêm trong mắt cũng mang theo ý cười, tiếp nhận Nhi Tử, một lần nữa tới mép giường ngồi xuống. Hành Ca Nhi ánh mắt đã chạy về phía còn ở trang điểm mẫu thân, lạnh lạnh. Ân Trản tạm dừng trên tay động tác, Phương Tiện Ân Huệ xoay người đáp lại Nhi Tử. Hành Ca Nhi ngoan, chờ n ư ơ n g sơ xong đầu liền cho người thứ tốt. Hành Ca Nhi chỉ lo ngồi ở cha trên đùi chờ. Ngụy Chiêm cũng không biết Ân Huệ cấp Nhi Tử chuẩn bị cái gì thứ tốt. liền thấy nàng rời đi bàn trang điểm sau, đi đến một cái tủ quần áo trước, không biết cầm cái gì ra tới đặt ở sau lưng, lại đi đến bọn họ trước mặt, cong eo đậu hành ca nhi, muốn đoán xem xem sao. Hành ca nhi ôm tay nhỏ, cấp m ẫ u thân chấp tay thi lễ, đây đều là nhũ m g ô trước tiên giáo, vừa mới tiểu gia hỏa đã cấp cha làm vài cái. Ân huệ cười, lấy ra một con vàng dòng chế tạo giống ruột lão hổ vại tới, kim lão hổ béo đô đô, thí, cổ mặt trên c u ố n lên một vòng cái đuôi nhỏ kỳ thật là cái nắp, mở ra cái nắp. bên trong t r ố n g rỗng chỉ có một mảnh kim sắc nương đưa hành ca nhi một cái t ồ n bảo dương hôm nay hành ca nhi thu được tiền mừng tuổi đều đặt ở nơi này lưu trữ n g ư ơ i trưởng thành lại dùng thế nào ân huệ đông đưa kim láo hổ đậu nhi tử hành ca nhi đôi tay ôm lấy kim láo hổ thượng miệng chính là gặm ngụy chiêm tâm tình phức tạp ân thị không hổ là yến địa đệ nhất phú thương gia tiểu thư chuẩn bị lễ vật đều như thế quý khí tràn đầy hắn tuy rằng là vương tử hoàng tôn lớn như vậy cũng chưa thấy qua lớn như vậy một khối vàng n à y lễ vật nếu là truyền ra đi, người khác không biết sẽ như thế nào cười nàng. chỉ là như vậy vàng nóng béo đô đô một con lão hổ, nhìn sắc thật làm cho người ta thích, thực vui mừng. quan trọng nhất chính là hành ca nhi thích. nương còn muốn lại trang điểm trong chốc lát, hành ca nhi trước cùng cha đi phía trước đi, cha ngươi cũng có lễ vật đâu. đậu xong nhi tử, ân huệ cười nói, ngụy chiêm k h ỏ e môi một nhấp. hắn lễ vật là một cái phong hồng, còn có một đôi n h i kim vòng. chỉ là thích hợp hành ca nhi mang kim vòng. Ngụy Chiêm nhìn về phía Kim Lão Hổ hai chỉ lỗ hai. Chương 28 đệ 28 t r chương. Cần chính điện, tiến vương cùng tử vương phi cùng nhau tiếp nhận rồi bọn con cháu chúc Tết. Mấy đứa con trai đều lớn, tiến vương chỉ cấp tôn bối chuẩn bị phong hồng, giống Đại Lang, Mi Tỷ Nhi, Nhị Lang, Tam Lang đều có thể chính mình đi qua đi chúc Tết thuận tiện lãnh lễ vật. t ứ Lang, Ngũ Lang, Trang Tỷ Nhi còn phải từ nhũ n ô bồi. Ngụy đ i ệ t ngồi ngay ngắn bên trái sườn ghế thượng, nhìn đến Tam Lang lui ra, nên đến h i ê n nhà mình t ứ Lang. Ngụy đ i ệ t liền bắt đầu khẩn trương, Kỷ Tiêm Tiêm cũng lặng lẽ đổ mồ hôi. Tứ Lang tên tiểu tử thúi này, không phải nàng sinh tử, làm nàng thao tâm lại so với thân Nhi Tử Nhị Lang còn muốn nhiều, một không cẩn thận liền hại bọn họ hai vợ chồng đều hai mắng. Nếu không phải hôm nay Nhật Tử là t thủ, nàng thật không nghĩ mang Tứ Lang ra tới. Ở Ngụy đ i ệ t Kỷ Tiêm Tiêm ngàn dặn dò vạn dặn dò hạ, Tứ Lang nũ m u cố ý huấn luyện Tiểu Gia Hòa đi đường. Đến h i ê n Tứ Lang khi, nũ mỗ chỉ cần nắm hắn tay là được. Tiễn Vương nhìn dần dần tới gần Tứ Lang. Tiểu gia hỏa vẻ mặt sợ người lạ, xem hắn cùng thấy lão hổ dường như không lớn như vậy hài tử nhìn đến lão hổ có lẽ còn sẽ hưng phấn. Bất quá tứ lang cùng lần trước gặp mặt so sánh với vẫn là có tiến bộ, lại là đại niên mùng một, i ế n vương liền không cởi trách lão nhị hai vợ chồng. s ờ sờ tứ lang đầu nhỏ đưa ra đi một cái phong hồng, tân niên tổ phụ hy vọng tứ lang nhiều hơn ăn cơm, lớn lên lại cao lại trắng. Dù sao cũng là thân t ô n tử, tiến vương nói lời này khi tràn ngập đối tiểu gia hỏa chúc phúc cùng mong đợi. Tứ Lang nhìn nhìn tổ phụ uy nghiêm đôi mắt, xoay người bổ nhào vào nhũ mẫu trong lòng ngực. Phía dưới nguy điện, Kỷ Tiêm tiêm thấy mặt mũi trắng bệnh, y ế n Vương bất đắc dĩ mà thở dài, tiêu nhũ mẫu ôm Tứ Lang lui ra. Trương Tâm Đường nhũ mẫu lập tức ôm hành ca nhi đi lên trước. Vừa mới y ế n Vương, Từ Vương phi còn chưa tới khi, hành ca nhi đã cấp vài vị bá phụ bá m â u thúc thúc tiểu cô làm một vòng ấp. Lúc này nhũ mẫu lại dẫn hắn đi gặp người, tiểu gia hỏa ngây thơ mịt biết đại khái là chuyện như thế nào, còn chưa tới y ế n Vương trước mặt. liền bế lên tay nhỏ c h i ề u yến vương lung lay lên, xem đến yến vương mặt giãn ra cười to, tiểu tử này quả thực là cái tiểu nhân tinh. t h vương phi cũng cười, ngũ lang chính là làm cho người ta thích, vốn chính là yêu tôn, hơn nữa làm cho người ta thích, đ ã i nộ tự nhiên liền không giống nhau. y ế n vương lại đem h à n h ca nhi ôm đến trong lòng ngực, lại đem phong hồng phóng tới h à n h ca nhi trước mặt, cách một chút khoảng cách, xem tiểu gia hỏa sẽ có cái gì biểu hiện. h à n h ca nhi nhìn xem phong hồng. Tâm mắt đột nhiên bị tổ phụ bàn tay to đầu ngón tay thượng Hoàng Ngọc ban chỉ hấp dẫn. Hoàng Ngọc s ắ c trạch cùng loại vàng, lược thiển một ít, nhưng ngọc s ắ c trong sáng chân bóng, sáng lấp lánh càng đẹp mắt. Hành Ca Nhi đi phía trước tìm tỏi, đôi tay ôm lấy tổ phụ bàn tay to, liền phải đem Ngọc ban chỉ hướng trong miệng tắc nếm thử hương vị. Lúc này, đến viên Ân Huệ lo lắng đề phòng, nhìn không c h ớ p mắt mà nhìn như tử. Hành Ca Nhi rất có nghị lực, vô luận yến vương như thế nào sau này dịch, Hành Ca Nhi đều gắt gao ôm tổ phụ bàn tay to. miệng nhỏ phát ra không người nghe hiểu được thanh âm nhưng đoán cũng đoán được ra tới là ở biểu đạt muốn nhận ban chỉ ý tứ tiến vương tâm tình hảo thật đem nhận ban chỉ hái xuống phóng tới hành ca nhi trong tay ngụy chiêm đột nhiên đứng lên không chờ hắn mở miệng tiến vương t r ừ n g lại đây nói ta cấp hành ca nhi không cần ngươi l ắ m miệng ngụy chiêm nhìn xem hành ca nhi mắt nhìn nhi tử liền phải đem nhận ban chỉ hướng trong miệng tắc bật thốt lên nói phụ vương ngăn lại hắn ế n vương t ú i đầu vừa thấy sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh đột nhiên đem đã mau bị hành ca nhi hoàn toàn nhét vào trong miệng nhận ban chỉ đoạt ra tới n h ũ nô bùn quy xuống chủ yếu là hài tử ở y ế n vương trong lòng lực nàng không dám nhìn chằm chằm xem y i ế n vương đang muốn phát tác hành ca nhi thế nhưng ôm hắn tay gầm lên mềm như bông một cái tiểu r a hỏa y i ế n vương tâm mềm nũng điểm điểm hành ca nhi khuôn mặt nói ngũ lang còn nhỏ chờ ngươi lớn lên học bắn tiên khi tổ phụ chuyên môn đưa ngươi một cái v o i nhận ban chỉ nói xong hắn đem hành ca nhi còn cấp n u m nẫu n ũ mẫu l ò n g còn sợ hãi mà lui ra. yến vương quét mắt ngụy chiêm, chưa nói cái gì. ngụy chiêm cũng dường như không có việc gì mà ngồi trở lại chỗ cũ. ngụy điệt thấp giọng nói: lao tam ngươi hành, dám mệnh lệnh phụ vương. ngụy chiêm liếc mắt phụ vương ghế, chẳng lẽ hắn vừa mới thanh âm nghe tới rất giống mệnh lệnh? kỳ thật hắn chỉ là lo lắng hành ca nhi, nói được nóng nảy. bên này chúc tết sau khi kết thúc, ân huệ một nhà ba người đi ôn phu nhân t ĩ n h hảo đường. ôn phu nhân chuẩn bị hai cái phong hồng. một cái cấp béo tôn, một cái cấp con dâu. b á c á n h nhân gia, cô dâu vào cửa tiền tam năm đều phải cấp tiền mừng tuổi. nàng tuy rằng không phải đứng đắn mẹ cả bà bà, lại cũng tưởng hết chính mình tâm ý. con dâu cũng có a, nương chính là đau ta. ân huệ thoải mái hảo phóng mà nhận lấy. ôn phu nhân nhìn vài lần nguy chiêm, cười đối ân huệ nói, nương này còn có mấy con nguyên liệu, a huệ lại đây chọn chọn, nhìn xem có hay không thích. ân huệ đoán được bà mẫu có việc, đi theo đi vào. xảy ra chuyện gì sao? Ta như thế nào cảm thấy thúc đêm không rất cao hứng. Vào phòng, ôn phu nhân có chút lo lắng hỏi. Ân huệ không cấm b ộ i phục lên, liền ngụy chiêm cái loại này ăn dao nhỏ khả năng đều sẽ không thay đổi sắc mặt lạnh. Đại khái cũng chỉ có ôn phu nhân cái này mẹ ruột đều nhìn ra hỉ nộ khác biệt. Nàng đem hành ca nhi thiếu chút nữa nuốt tiến vương nhận ban chỉ việc nói ra. Ôn phu nhân thập phần nghĩ mà sợ, nhịn không được oán trách tiến vương. Vương gia cái gì cũng tốt, chính là không chiếu cố quá hải tử, tâm quá thô. Ân Huệ kinh ngạc với Ôn Phu nhân lá gan, vội nhắc nhở nói, lời này ngài cùng con dâu nói không có việc gì, nếu phụ vương lại đây, ngài nhưng ngàn vạn đừng ở phụ vương trước mặt nói khí lời nói. Lúc ấy Tam gia nhắc nhở phụ vương n g ự khí đều có điểm v ọ g hiện tại có lẽ đều đang hối hận. Yến Vương đối với Ngụy Chiêm mấy huynh đệ mà nói, đã là phụ thân cũng là Yến Vương, đến kính, không giống có ba t á n h nhân ra, nhi tử chống đối lao tử lại chuyện thường ngày. Ôn Phu nhân, cái này ta hiểu, chúng ta nương hai phát cầu n h ỏ thôi. Ta nào dám cùng vương gia c h í khí? Ân h u ệ cười, hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Ta xem tam gia trong bụng nẹn khí, chở t r ở về chiều n h ũ m ẫ u giải đâu. Ôn Phu Nhân thấp giọng nói, n h ũ m ẫ u cũng không phải cố ý, giao h ấ n hai câu chính là, đừng dễ dàng thay đổi. h à n h Ca Nhi khả năng không thói quen. Ân h u ệ gật gật đầu, vì làm bộ dáng, nàng từ Ôn Phu Nhân nơi này chọn một khối vải dệt, hẳn là yến vương phía trước ban thưởng hảo nguyên liệu, quay đầu lại cấp h à n h Ca Nhi làm thời trang mùa xuân. Trở lại Trường Tâm Đường. Ngụy Chiêm quả nhiên trách cứ nhũ mẫu, hắn không tức giận đều đủ do người. Nay vừa động giận, nhũ mẫu quỳ dạp trên đất thượng, nửa cái t ự cũng không dám phản bác, chỉ không ngừng bảo Đảm Tuyệt không sẽ tái phạm sai, không có lần sau. Ngụy Chiêm cuối cùng nói, làm nhũ mẫu đi ra ngoài. Hắn ở ra ngoài huấn người, Ân h u ệ cùng Hành Ca Nhi tại nội thất trên giường chơi. Giáo Hành Ca Nhi đem sáng nay thu được các loại lá vàng tiểu nguyên bảo phóng tới kim láo hổ trong bụng. Ngụy Chiêm đi tới, thấy Hành Ca Nhi trong tay bắt lấy hơi mỏng lá vàng. mặt lại là trầm xuống. Ân h u ệ Đoạt ở hắn phía trước nói, ta đều nhìn c h ầ m c h ầ m Hành Ca Nhi chỉ là thích gặm chưa thấy qua đồ vật, này đó hắn biết không, có thể ăn. Ngụy Chiêm kia cũng phải cẩn thận. Ân h u ệ cam chịu tiếp tục đầu nhi tử. Hành Ca Nhi vững vàng mà ngồi, làm không biết mệnh mà đem lá vàng ném vào đi. Mỗi khi bên trong truyền đến len ken tiếng đánh, tiểu gia hỏa liền ngưỡng mặt c h i ề u cha mâu thân cười. Ngụy Chiêm trong mắt tức giận dần dần tan đi. Ân h u ệ lúc này mới thử cùng hắn nói chuyện. Ngài không đuổi đi, nhũ mẫu đi. Ta còn tưởng rằng ngài không bao giờ muốn dùng nàng. Ngụy Chiêm dùng n h ắ c nhở n g ữ khí nói, trọng phạt nhũ mẫu, phụ vương như thế nào tưởng? Ân Huệ phản ứng lại đây, hành ca nhi suýt nữa lẩm thực ngọc ban chỉ việc này. Nhũ mẫu tuy rằng có sai, nhưng yến vương trách nhiệm lớn hơn nữa. Nếu ngụy Chiêm trọng phạt nhũ mẫu, yến vương có thể hay không cảm thấy con thứ ba quá để ý việc này, trong lòng cũng sẽ h o á n hán. Ai đều nói gần vua như gần gọng, cha chồng còn không có đăng cơ đâu. Ngụy Chiêm mấy huynh đệ đều như vậy sợ hắn. m ù g một buổi tối, tiến vương tự nhiên muốn túc ở t ừ vương phi bên này. Lý Trác phi tưởng nàng đã là vương gia biểu muội, lại là thê t h i ế p đệ nhị và p h ủ dựa theo năm rồi quy củ, đêm mai vương gia liền sẽ tới nàng bên này. Nhưng mà sơ nhị chẳng v ạ n tiến vương đi tính h à o đường. Lý Trác phi bạch bạch trang điểm sau một lúc lâu, được đến tin tức tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. l u ậ n tuổi, ô n phu nhân chỉ so nàng tuổi trẻ 5 tuổi, như thế nào lại đột nhiên được sủng ái? không nghĩ tới, yến vương tối hôm qua mới ở tử vương phi nơi đó giao thuế lương, đêm nay chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. nếu như đi lý trắc phi chỗ đó, tiếp tục giao đi, l ư ờ i đến động, không giao đi, lý trắc phi lại đến tìm mọi cách rụ h ắ n thẳng đến hắn thỏa hiệp mới thôi. ôn phu nhân liền thành thật nhiều, toàn nhìn sắc mặt của hắn hành sự, hắn không muốn làm, ôn phu nhân cũng tuyệt không sẽ chủ động yêu sủng. ôn phu nhân căn bản liền không tưởng những cái đó sự, nhìn thấy yến vương. nàng theo bản năng mà nhìn về phía vương gia bàn tay to chỉ thượng nhận ban chỉ hảo gia hỏa như vậy đại một cái hành ca nhi thật không cẩn thận ư ớ t mệnh còn muốn hay không tiến vương đều chuẩn bị lướt qua ôn phu nhân đi vào đống nhiên phát hiện ôn phu nhân đang xem hắn tay người cũng nghe nói vào nhà ngồi xuống sau tiến vương đi dạo kia cái hoàng ngọc ban chỉ h ỉ nộ khó phân biệt hỏi ôn phu nhân gật đầu may mắn nói còn hảo ngài kịp thời kéo lại hành ca nhi b ằ n g không ta cũng muốn hủ chết tiến vương nhướng mày Ngươi cũng, còn có ai thiếu chút nữa bị việc này hù chết? Lão Tam tức phụ, ôn p h u nhân kính cẩn nghe theo mà ngồi vào hắn bên cạnh, lộ ra một cái i ở khóc dở cười biểu tình. Là chúng ta thúc đêm, t ắ c buổi sáng bọn họ hai vợ chồng lại đây chúc Tết. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn sắc mặt không đúng, liền cùng Lão Tam tức phụ hỏi thăm đã xảy ra cái gì. Thúc đêm đứa nhỏ này ngày thường nhìn lạnh như băng, với ai đều nóng hổi không đứng dậy, kỳ thật trong lòng trọng tình đâu. Đặc biệt đối hành Ca Nhi, hành Ca Nhi thật xảy ra chuyện. Ta đánh giá, thúc đêm đến so lão Tam t ứ c phủ còn thương tâm. Tiến vương t r ừ n g nàng, t i ế t nhất, ngươi nói cái gì đen đuổi lời nói. Ôn Phu nhân chạy nhanh chiều bên cạnh phi phi hai tiếng, nhắc m ạ i b ồ tát phủ hộ hành ca nhi. Tiến vương lắc đầu, ngược lại nghĩ tới hôm qua Lão Tam, đột nhiên cười, đối Ôn Phu nhân nói, Lão Tam không tuổi, tuy rằng tuổi trẻ, đã có phụ thân cái giá, biết đau hài tử. Nếu là đổi thành lão nhị, chỉ sợ tứ lang đã không có. n g à i không trách thúc đêm sao? Lão Tam Tức Phụ còn nói thúc đêm thực hối hận, nói hắn nhắc nhở ngài khi ngự khí quá nặng. Ôn Phu Nhân đánh giá y ế n Vương thần sắc nói, y i ế n Vương trách hắn làm gì? Cái nào đương cha không thèm để ý nhi tử? Ôn Phu Nhân vô vô ngực cười nói, ngài không sinh khí liền hảo, quay đầu lại ta cũng cùng Lão Tam Tức Phụ nói một tiếng, miễn cho bọn họ hai vợ chồng hạt lo lắng. Chờ y ế n Vương cùng Ôn Phu Nhân nằm đến trên giường khi, y i ế n Vương còn không co vây, lại không muốn làm cái gì, liền tiếp tục cùng Ôn Phu Nhân liêu bọn nhỏ sự. lại nói tiếp, Lão Tam t ứ c phụ đem hành ca nhi dưỡng đến không tuổi, tiến địa có cô dâu sơ nhị, sơ Tam về nhà mẹ để thăm người thân tập tụ. Sáng mai ngươi thuận tiện nói cho Lão Tam, làm hắn ngày sau b ồ ổ i Lão Tam t ứ c phụ hồi ân r a chúc Tết. Ân dung người nọ có thể kinh doanh như vậy đại một phần sản nghiệp, cũng là cái lợi hại nhân vật. Lão Tam ngẫu nhiên đi ngồi ngồi, b ồ i Lão gia tử tâm sự, hữu ích vô hại. Trị quốc, kinh thương đều cất giấu đại học vấn, tiến vương đối ân dung vẫn là có ba phần thưởng thức. nếu không lúc trước trực tiếp tìm cái cơ sao ân gia chính là Hà Tất liên hôn chương 29 đệ 29 t r ư ơ c h n ư ơ n g sơ tam sáng sớm ôn p h u nhân kêu bên người nha hoàng tới trường tâm đường truyền lại hai cái tin tức đệ nhất tiến vương căn bản không trách ngụy chiêm kia thanh mệnh lệnh ngược lại còn khen ngụy chiêm đối hành ca nhi cẩn thận coi trọng đệ nhị tiến vương làm vợ chồng son sáng mai đi ân gia thăm người thân ân huệ cùng ngụy chiêm cùng nhau ngồi ở thính đường mặt bắc gỗ đỏ ghế tiểu nha hoàn nói ra điều thứ nhất ân huệ cười chờ Tiểu Nha Hoàng nói xong đệ nhị điều, Ân h u ệ n g ự c chính là căng thẳng, lặng lẽ lấy Dư Quang đi xem Ngụy Chiêm. Ngụy Chiêm vẫn là kia trương k h ố i băng n h i mặt, không có gì biểu tình, chỉ tống cổ Tiểu Nha Hoàng trở về phu mệnh, liền nói bọn họ cũng đều biết. Tiểu Nha Hoàng đi rồi, Ngụy Chiêm đối Ân h u ệ nói, ngươi dự bị quà tặng trong ngày lễ, ta đi trước. t i ế n Vương hộ vệ sở là phụ vương vệ sở, bọn lính cũng muốn ăn tết. Hôm nay phụ vương muốn đi ba cái vệ sở tuần tra, điểm hắn cùng đại ca, nhị ca phân biệt trước mang lên ban thưởng qua đi. Ân Huệ đưa hắn ra cửa, Ngụy Chiêm vừa đi, trên mặt nàng liền lộ ra cười tới. Trước kia đều là nàng chính mình về nhà mẹ đẻ, Từ Vương Phi lo lắng hành Ca Nhi quá tiểu thụ hàn gì đó, không được nàng mang hành Ca Nhi đồng hành. Lần này có Ngụy Chiêm tiếp khách, nàng cuối cùng có thể ôm hành Ca Nhi qua đi cấp tổ phụ nhìn một cái. Để n g ừ a tổ phụ ngày mai ra cửa làm Ngụy Chiêm không đi một chuyến, Ân Huệ cầm eo bài cấp kim trạng, muốn nàng trở về thông báo tổ phụ một tiếng. Kim trạng cao hứng phân chấn mà xuyên qua yến vương phủ tầng tầng cửa cung khi. Ân Cảnh Thiện hai vợ chồng đang ở trong phòng cộng lại như thế nào làm Lão gia tử đánh mất quá kế Ân lãng cấp đại phòng ý niệm. An tết vốn nên là hỉ sự, hôm qua Lão gia tử lại đột nhiên đưa ra quá kế một chuyện. Lúc ấy Ân Cảnh Thiện, Triệu Thị đều đốc cũng liền không có thể nói ra cái gì nói có sách mách có chứng nói tới phản đối. Này vừa nghe chính là Á h u ệ kia nha đầu chết tiệt kia chủ ý, nha đầu chết tiệt kia từ nhỏ bị Lão gia tử sủng lên trời, căn bản không đem chúng ta xem ở trong mắt, vừa không tưởng giúp đỡ dung dung cao cả. cũng không nghĩ ân gia tiền tài ngày sau đều dừng ở chúng ta trong tay vì thế liền muốn bồi dưỡng lãng ca nhi vì nàng sử dụng nàng là hiến vương phủ thiếu phu nhân thân phận tôn quý đừng nói lãng ca nhi hiện tại chỉ là hài tử chính là tương lai còn dài dám vi phạm nàng ý tứ còn không phải nha đầu chết tiệt kia đòi tiền hắn liền ngoan ngoan dâng lên ai tức chết ta như thế nào có nàng như vậy tham lam sẽ tính kế người triệu thị một bên nói một bên xoang ự c thật không thể lấy nước miếng đem ân huệ chết v ố i Ân Cảnh Tiện cắn răng nói, ta cũng là không thấy ra tới. Nàng dã tâm lớn như vậy, lao gia tử đều cho nàng 100 vạn lượng tiền riêng, còn chưa đủ nàng hoa. 100 vạn lượng à? Vốn dĩ đều nên là hắn, liền như vậy làm ộ t cái ngoại gả nha đầu chết tiệt kia phân đi. Mỗi lần nhớ tới việc này, Ân Cảnh Tiện đều thịt đau. Triệu Thị trong lòng vừa động, khẩn trương hỏi, ngươi nói, có thể hay không là Vương gia lại thiếu tiền, Ngự Ngung Minh cùng Ân g i a m ướn, vì thế suy nghĩ loại này biện pháp. Ân Cảnh Tiện trầm ngâm một lát, lắc đầu. Hẳn là không phải, Vương gia cái gì thân phận, không đến mức vì bạc vòng lớn như vậy c o n g trực tiếp làm người giận âm lời nói. Chúng ta phải ngoan ngoãn đem bạc nâng qua đi. Triệu thị, đó chính là Tam gia. Hắn ở tính kế nhà chúng ta bạc. Chờ Vương gia đi, hắn liền phải phong quận vương kiến phủ k h ắ c trụ, xây nhà nhất phí bạc. Tam gia nên không phải phòng nửa g chu đáo đi. Lúc này bồi dưỡng l ã n g Ca Nhi, tương lai đòi tiền đúng lý hợp tình. Nếu không lại quá mười mấy năm, l ã n g Ca Nhi đều lớn, bọn họ lâm thời đưa ra qua kế. vừa không thích hợp, cũng không có người thiên giúp đỡ bọn họ, lao gia tử như thế nào đều không thể sống qua yến vương đi. chờ tam gia làm quận vương thời điểm, ân gia cũng là bọn họ hai vợ chồng đưa ra. ân cảnh thiện cao mày cảm thấy thế tử khả năng đ o á n chúng, triệu thị thấy hắn như vậy, nóng nảy, kia chúng ta càng không thể đáp ứng rồi, vương gia cũng chưa lại tinh kế chúng ta bạc, tam gia chỉ sợ cũng không hy vọng việc này náo đại, chỉ cần lao gia tử có thể đứng đến chúng ta bên này. Tam gia cùng Á h u ệ chỉ có thể sám xịt mà hành quân lặng lẽ. Ân Cảnh Thiện, mẫu c h ố t là, chúng ta khuyên như thế nào Lão gia tử? Một bên là hiếu đạo, một bên là huynh đệ tình cảm, đại ca kia chi s á c thật không có nhi tử, Lão gia tử chỉ cần thỉnh mấy cái tộc lao tới, một đám lao xương cốt nhìn chằm chằm, ta dám không đáp ứng. Triệu Thị Tâm kế bay l ộ t có, ngươi không phản đối, vậy làm lãng ca nhi phản đối? Hắn là ngươi nhi tử, khẳng định nghe ngươi lời nói, chỉ cần hắn cắn định đời này chỉ nhận ngươi làm phụ thân. Lão gia tử còn có thể n g ạ n h chói hắn qua đi không thành, liền tính lão gia tử sinh khí, cũng chỉ sẽ trừng phạt lãng ca nhi. Ngươi phải làm chính là ổn định lãng ca nhi, chẳng sợ hứa hắn rất tốt chỗ, cũng ngàn vạn không thể làm hắn thỏa hiệp. Ân cảnh thiện vui vẻ nói, này biện pháp hảo, ta đây liền đi theo lãng ca nhi nói. Triệu thị thấy hắn kia cao hứng bộ dáng, nhịn không được lại tính khởi nợ cũ tới, đều tại ngươi, ngươi lúc trước nếu không ở bên ngoài làm loạn, cũng sẽ không xả ra này đó phá sự. Ân cảnh thiện vẫy vẫy tay. Trừng năng nói, khi nào còn so đo cái này, ta đi rồi. Hắn bước chân như bay mà tới ân lãng bên này. Dạy học tiên sinh phóng nghỉ đông về nhà, gần nhất ân lãng đều không cần đọc sách, bất quá hắn không có việc gì để làm, liền vẫn là đại ở thư phòng. Triệu thị ở tiền tài thượng b ù n x ỉ n những mặt khác nhưng thật ra không thế nào quản ân lãng. Hơn nữa ân gia tặng thư các bao hàm toàn diện, ân gia con cháu đều có thể mượn đọc. Ân lãng nhưng thật ra không thiếu thư xem. Thiếu gia, nhị gia tới. thỉnh ngài đi thính đường nói chuyện, gã sai vật lại đây thông truyền đạo, trong thanh âm lộ ra ý mừng, cảm thấy nhị gia là tới quan tâm chủ tử, ân lãng ứng thanh, tiếp tục xem bổn trang dư lại vài đoạn, giảng chính là tấn hiến công chi tử trọng nhĩ bị ly cơ hãm hại, trốn đến bù thành, kỳ thật hắn nên may mắn ân gia có vị dáng vẻ đường đường, văn võ song toàn trưởng huynh, may mắn tổ phụ, phụ thân đều chỉ coi trọng trưởng huynh một người, nếu không, hắn có lẽ sớm đã mất đi tính mạng, phóng hảo thẻ kẹp sách, ân lãng đi gặp phụ thân rồi. Ân Cảnh Thiện tống cổ gã sai vật lui ra, đơn độc cùng Ân Lãng nói chuyện. Mùng một buổi tối, lao ra tử mơ thấy ngươi chết đi đại bá, tỉnh lại kêu chúng ta qua đi, nói muốn đem ngươi qua kế đến ngươi đại bá danh nghĩa, ngươi nghĩ như thế nào? Ân Lãng ngẩng đầu, đối tượng h Ân Cảnh Thiện xem kỹ mắt, kia trong mắt chỉ có tính kế, không có bất luận cái gì ôn nhu. Ân Lãng đống nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, mẫu thân qua đời nửa năm sau, phụ thân mới thừa dịp tới Giang Nam làm buồn bán chi cơ tiện đường tới bọn họ mẫu tử tòa nhà. ấ n lãng đi theo nhũ ngô đi gặp phụ thân. Lúc ấy phụ thân xem hắn ánh mắt, tựa như đang xem một kiện hàng hóa, không thế nào đằng giá, không nghĩ mang đi, lại bởi vì cùng hắn có cốt nhục quan hệ, phụ thân mới cố mà làm mang lên hắn. Nhi tử nghe phụ thân ăn bài, ấ n lãng quỳ xuống, rũ mi mắt nói, thanh âm cũng không có gì cảm xúc dao động. Ân cảnh thiện đối cái này ngoại thất tử không có gì cảm tình, hắn ở bên ngoài giữa ngoại thất, độ chính là bên ngoài làm buôn bán khi có người có thể hầu hạ hắn. sinh con cái cũng có thể giao cho ngoại thất nuôi nấng, trời nam đất bắc, tin tức cũng truyền không đến bình thành tới. Ai biết kia ngoại thất mệnh đoản, sớm không có, ném xuống một cái con trẻ, rốt cuộc là thân sinh, ân lãng tổng không thể tùy tiện giao cho người ngoài mang. Hiện giờ ân lãng cho hắn mang đến như vậy một cọc đại phiền toái, liên lụy đến ngày sau gia sản phân phối, ân cảnh thiện đối ân lãng thái độ đã từ thờ ơ biến thành giận chó đánh mèo h á n hận, chỉ là vì đại kế, còn phải bày ra từ phụ diễn xuất tới. miễn cho ân lãng thất vọng buồn lòng dưới đáp ứng qua kế niệm ở đây ân cảnh thiện đỗng nhiên quay đầu đi lấy tay áo xoa xoa khỏe mắt căn bản không tồn tại nước mắt nghẹn ngào hai tiếng nói nghe ta ăn bài ngươi là của ta cốt đủ ta như thế nào nhẫn tâm kêu ngươi kêu ta thúc phụ nhiều năm như vậy ta đối với ngươi chẳng quan tâm không phải không quan tâm ngươi mà là sợ ta càng quan tâm mẫu thân ngươi càng bực ngươi lãng ca nhi ngươi như minh bạch phụ thân một mảnh khổ tâm ân lãng ở nghe được nghẹn ngào tiếng động khi liền ngẩng đầu lên nhưng mà chỉ có thể nhìn đến ân cảnh thiện tay háo, chỉ có thể nghe được hắn mang theo khóc nước nở nói. Ân l ã g chỉ nghĩ cười, phụ thân khổ tâm, thật sự có sao? Nếu có, hắn như thế nào chút nào cũng cảm thụ không đến, vẫn là phụ thân t ả n g đến quá sâu. Cha mẹ chi ái tử, t ắ c vị này kế sâu xa, hắn thật quá kế đến đại phòng, gần có thể thoát khỏi triệu thị khắc khe, xa có thể chính mình phân đến một ít sản nghiệp, nghĩ như thế nào đều là với hắn có lợi sự, phụ thân thật quan tâm hắn. lúc này nên cao hứng h ắ n được gặp gỡ mới là nhi tử minh bạch, nhi tử không nghĩ quá kế, còn thỉnh phụ thân thành toàn, ân lãng túi người ôm cuối cùng một tia đối phụ tử thân tình mong đợi, triều ân cảnh thiện dập đầu nói, ân cảnh thiện nhìn quỷ gối nơi đó thiếu niên lang trên mặt lộ ra tươi cười tới, đứng dậy đi vào ân lãng trước mặt, nâng dậy ân lãng ôm đến trong lòng ngực, vui mừng nói, ta thật sợ ngươi vẫn luôn đang trách ta, sợ ngươi dưới sự tức giận vô cùng cao hứng mà đi đại phòng, hiện giờ ta cuối cùng yên tâm. Lãng Ca Nhi không sợ, chỉ cần chúng ta phụ tử một lòng, chỉ cần ngươi ở Lão gia tử trước mặt không chịu khuất phục nhà r a chúng ta liền vĩnh viễn đều là phụ tử, ai cũng đừng nghĩ tách ra chúng ta. Ân Lãng nghe vậy, k h e môi giơ lên, rốt cuộc áp lực không được đầy ngập trào phúng. Bất quá, một lòng diễn kịch Ân Cảnh Tiện h là nhìn không thấy. ổn định Ân Lãng, Ân Cảnh Tiện h liền cùng Triệu Thị cùng đi thấy Lão gia tử. Không nghĩ tới Kim Trản thế nhưng cũng ở. Ngươi không ở trong Vương phủ hầu hạ phu nhân, tới nơi này làm cái gì? Triệu Thị theo bản năng hỏi ra tới, Kim Tràng cười nói: Ngày mai Tam gia sẽ buổi phu nhân trở về thăm người thân, phu nhân kêu ta trước tới thông truyền một tiếng. Tam gia muốn tới. Triệu Thị trong đầu liền hiện ra một trương tuổi còn trẻ Tuấn Mỹ vô cùng rồi lại lạnh như băng mặt tới. Năm đó Tam gia tới đón thân, một thân đỏ t h ấ m hỉ bảo cũng chưa có thể làm hắn m ặ tấm áp nửa điểm, như vậy Diêm Vương sống. Thế nhưng muốn tới Ân gia. Vì sao tới a? Năm trước ăn tết hai vợ chồng cũng chưa trở về. Triệu Thị lo lắng mà nhìn về phía Ân Cảnh Thiện. Ân Cảnh Thiện cùng nàng hai mặt nhìn nhau. Ân Dung quét mắt hai vợ chồng, đối Kim c h ẳ n nói: Ngươi đi về trước đi, trên đường cẩn thận một chút. Kim Chẩn hành lễ, đi rồi. Cha, Tam Gia kia chờ quý nhân. Đột nhiên tới cửa, chẳng lẽ là vì lãng Ca Nhi quá kế một chuyện? Ân Cảnh Thiện thử thăm dò hỏi. Ân Dung cười hắn: Ngươi đương Tam Gia là thần a, ta mùng một buổi tối làm ngộng, sơ nhị mới cùng các ngươi để ra một miệng. Hôm nay Tam gia liền nghe được tin tức, Ân cảnh thiện mặt đều ngẹn tím, lao ra tử ngài lừa gạt ai à? Việc này khẳng định là Tam gia cùng Á h u ệ trước cộng lại tốt, lại thỉnh ngài phối hợp, ngài còn ở chỗ này cùng chúng ta diễn kịch. Triệu thị mặt cũng phát tím, nhưng nàng là con dâu, có chuyện còn phải làm trưởng p h u mở miệng. Nàng liên tiếp triều Ân cảnh thiện đưa mắt ra hiệu, mỹ mắt đều chấp toan. Ân dung yên lặng mà uống trà, ung chung trà sau, hắn nhìn hai người nói: các ngươi lại đây chính là có việc. không có việc gì ta trước ra cửa ân cảnh thiện nội nói cha quá kế sự ta cùng lãng ca nhi nói hắn không muốn ủy cùng ta khóc hỏi ta có phải hay không không cần hắn ta nhìn thật sự khó chịu nói hắn nâng tay háo sát đôi mắt cổ tay háo dính triệu thị trước tiên đoái ớt c a y thủy nhẹ nhàng một cọ ân cảnh thiện hai con mắt mí mắt đều đỏ nước mắt x á t x á t địa đi s n g rớt triệu thị cũng phối hợp mà lạc khỏi nước mắt tới, việc này nàng làm thói quen đúng mực nắm giữ hảo khóc đến còn tính thể diện Ân Dung nhìn Nhi Tử buồn cười khóc t ư ớ n g thở dài. Lãng Ca Nhi còn nhỏ, ngươi lại hảo hảo cho hắn nói một chút đạo lý. Nếu hắn thật sự không muốn, kia liền thôi. Ân Cảnh Thiện nghe vậy, trong lòng mừng như điên. Chương 30 đệ 30 t r chương. Ngụy Chiêm ở vệ sở dùng cơm trưa, buổi chiều mới hồi phủ. Ân Huệ mới vừa nghỉ trưa lên, đang chuẩn bị trải đầu, nhìn thấy Ngụy Chiêm, nàng chiều hai cái nha hoàn n g á y mắt. Kim Trản, Ngân Trản lanh lẹ mà lui đi ra ngoài. Ân Huệ đi đến Ngụy Chiêm trước mặt. đi trước năm hàn tay bên ngoài hàn khí sâm c ố t ngụy chiêm lại là cưỡi ngựa trở về tay lạnh như băng lúc trước cho ngài làm hai phó r a bao hôm nay không mang sao ân huệ dùng chính mình ấm áp đôi tay ôm lấy hắn một bên phóng tới trong lòng nở gấm một bên ôn nhu hỏi ấ n gia thương đội vào đông đi ra ngoài mọi người đều sẽ mang lên thật dày vải bông bao bên trong như lông thỏ ngụy chiêm thân phận tôn quý ân huệ cố ý làm cẩm tú lâu tú nương cho hắn làm hai phó lông t r ồ n bao Từ đầu ngón tay vẫn luôn hỗ tới tay cổ tay, nàng thử qua, mang lên sau nhưng ấm áp, hơn nữa ngón tay hành động còn tính linh hoạt, ít nhất sẽ không ảnh hưởng hắn nắm chặt nắm cương ngựa. Ngụy c h i ê m đại ca bọn họ đều không có, kia ra bao thứ cấm, ngày thường Ngụy c h i ê m đi vệ sở trên đường đều sẽ dùng, sáng nay Tam h u y n h đệ cùng nhau cưỡi ngựa ra cửa, hắn lại chỉ có hai phó, không đủ đưa, đơn giản chính mình cũng không mang. Ân h u ệ kia, ta làm người nhiều làm mấy phó. quay đầu lại ngài cấp vài vị ra cùng với phụ vương đều đưa hai phó. Ngụy Tiêm, không cần, đại ca bọn họ vào đông rất ít ư ớ i n g ự a ra cửa, phụ vương dùng cơ hội cũng không nhiều lắm. Chủ yếu là hắn không nghĩ ra cái này nổi bật. đưa cho phụ vương, phụ vương thích tốt nhất, không thích, khả năng còn cảm thấy hắn kiêu khí, kỵ cái mã đều sợ đông lạnh tay. các huynh đệ bên kia cũng sẽ là cái cố tình lấy lòng phụ vương ở vực. Ân h u ệ đã hiểu, chuyên tâm cho hắn đóng tay. Ngụy c h i ê m ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. mới rời giường nàng ăn mặc một kiện lụa hồng đế thêu xanh ngọc c o n bướm văn cái áo t h á c nước tóc dài đen nhánh xóa tung sơn một trương bạch thấu phấn mỹ nhân mặt t ấ m mắt lại chuyển qua hai người trên tay lại nói tiếp nàng có trận không như vậy ba ba mà xung xoe bắt đầu mùa đông sau hắn liền đi vệ sở làm việc đỉnh phong cưỡi ngựa như vậy nhiều lần nàng hỏi qua hắn lệnh hay không chạy tới ấm tay vẫn là lần đầu tiên đã ăn qua nàng mỹ nhân kế ngụy chiêm hơi thêm tưởng tượng liền minh bạch ân thị sợ hắn không cao hứng b ồ i nàng hồi ân ra thăm người thân cũng hoặc là sợ hắn tới rồi ân gia không đem ân dung để vào mắt, lại tưởng trước tiên hối lộ hắn, quang ấm cái tay nhưng không đủ, dịch ra một bàn tay tới, t ở i bỏ nàng dưới nách n ú t bọc, ân huệ nhu thuận mà dựa tới rồi trên người hắn, ngụy chiêm nhìn nàng càng ngày càng diễm mặt, hỏi có thể, ân huệ rũ l ô n g mi, lắc đầu, đêm mai đi, ngụy chiêm nhếch môi, cái này qua tuổi thật sự tố, hôm nay nàng chủ động tới treo chọc, hắn còn tưởng rằng nàng nguyệt sự đã hoàn toàn kết thúc, tuy rằng thất vọng. lại cũng không có lập tức liền buông tay, vẫn là đem nàng ôm tới rồi trong trứng. chủ đồ ăn mỹ vị, trước đồ ăn cũng có thể di tỉnh. chờ hắn di đủ rồi, ân huệ mới gối bờ vai của hắn. nhuyễn thanh hỏi, ngày mai ra cửa, chúng ta đem hành c a nhi cũng mang lên đi. tổ phụ rất t h ư ở n g hắn. nguy chiêm, ơn. ân, ân huệ trước đem ân ra khả năng kêu hắn không m ừ n g sự nói nói, ngài là quý nhân, ta nhà mẹ để người chưa thấy qua cái gì việc đời, thất lễ c h ỗ mong rằng ngài nhiều hơn thông cảm. nguy chiêm. Ân, ân huệ. Nếu tổ phụ nhắc tới quá kế sự, nhị thúc nhị thẩm cãi cọ lên, ta sẽ nói tiếp. Ngài chỉ lo ngồi uống trà là được, không đáng cùng bọn họ lắm miệng. Ngụy chiêm, hảo. Ân huệ bỗng nhiên khởi động tới, nhìn hắn đôi mắt hỏi, sẽ không chúng ta nói nói, ngài ngại ồn nào, liền đi luôn đi. Ngụy chiêm liếc nàng liếc mắt một cái, sẽ không. Ân huệ cười, vô luận như thế nào, Ngụy chiêm còn tính giữ lời hứa. Ngay kế buổi sáng. bọn hạ nhân trước đem ân huệ dự bị quà tặng trong ngày lễ nâng đến trên xe ngựa, ân huệ, ngụy chiêm mới ra cửa, ngũ m g ô ôm hành ca nhi đi ở mặt sau, tới rồi đông sáu sở sở môn phụ cận gặp được ngụy đ i ệ t kỳ tiêm tiêm, xem trang điểm cũng là muốn ra phủ, tam đệ muốn đi đâu? ngụy đ i ệ t cùng ngụy chiêm chào hỏi, ngụy chiêm giải thích nói mang ngũ lang đi cấp dân láo c h ú c tết, ngụy đ i ệ t cười nói hẳn là hẳn là ngũ lang lớn như vậy còn không có gặp qua hắn ông cố ngoại đi, vấn đề này. hắn nhìn ân huệ hỏi, ân huệ cười đáp, là còn không có gặp qua. nguy chiêm nhị ca cũng ra phủ sao? nguy điệt ân cùng nhau đi thôi. như thế, ân huệ cùng kỷ tiêm tiêm liền đi tới một h ố i vô luận là hoàng gia vẫn là bình thường bá tánh nhân gia, con dâu có thể về nhà thăm người thân đều là h ỷ sự. ân huệ tâm tình hảo, trên mặt trước sau mang theo doanh doanh ý cười. kỷ tiêm tiêm xem đến trong lòng lên men, từ khi nàng gả đến yến vương phủ đã năm năm nhiều chưa thấy qua người nhà. ngày thường chỉ có thể thư từ lui tới tam đệ muội thật gọi người hâm mộ nhà mẹ để ly đến như vậy gần tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về không giống ta trong nhà ở kinh thành gửi cái tin đều phải chờ thật lâu ân huệ nghe ra tới k ỳ tiêm tiêm những lời này trọng điểm ở nàng nguyên quán kinh thành ngược lại ân huệ lại nghĩ đến lại quá mấy năm chờ c h a chồng nhập chủ kinh thành từ thanh luyện k ỳ tiêm tiêm liền đều có thể thường xuyên thấy người nhà ngược lại đến phiên nàng rời nhà n g à n g g m chỉ là đời trước Tổ phụ đ ộ tử, tiến đ i ệ u lại vô đáng giá nàng tưởng niệm người. Đời này, nàng thà rằng đi phẩm phẩm này tưởng niệm chi khổ, cũng muốn bảo tổ phụ thân thể an khang, luôn có cơ hội gặp mặt. Ân huệ nhẹ giọng khách sáo nói, kỳ thật cũng là lời nói thật. Kỳ tiêm tiêm lại cảm thấy này chị em dâu ở kích thích chính mình, nàng có cái gì cơ hội, cha chồng yến vương đều khó hồi tranh kinh. Gia vương phủ, hai nhà người phân biệt lên xe ngựa. Kỳ tiêm tiêm còn ở t o a n ân huệ có thể về nhà mẹ đẻ. Ngụy điệt ôm người hùng nói. trở về lại như thế nào tam đệ muội cha mẹ sớm qua đời trong nhà liền một cái tổ phụ còn nhớ thương nàng đâu giống ngươi nhạc phụ nhạc mẫu hàng năm đều tặng đồ lại đây ngươi có thể so nàng có phúc nhiều k ỳ tiêm tiêm rốt cuộc thoải mái không hề tưởng tam phòng sự ân huệ một nhà ba người ngồi ở một chiếc xe ngựa đây là hành ca nhi lần đầu tiên đi ra v ư ơ n g phủ trinh đến ngụy chiêm đồng ý sau ân huệ khơi mào nửa bên mảnh làm hành ca nhi đỡ bên cửa sổ nàng ở phía sau ôm tiểu gia hỏa nương hai cùng nhau ra bên ngoài xem, hành ca nhi đôi mắt đều mau không đủ dùng, trong chốc lát nửa g đầu hướng lên trên nhìn bầu trời, trong chốc lát cúi đầu xem mà, kỳ thật vương phủ bên ngoài quá tĩnh, không có gì đẹp, đáng tiếp chân chính tới rồi náo nhiệt đoạn đường, ngụy chiêm khiến cho ân huệ bung mảnh, không được nương hai lại xuất đầu lộ diện, hành ca nhi không làm, ở mẫu thân trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, ngụy chiêm đem nhi tử tiếp nhận tới, hai cha con ngươi r u ỗ i tay ta ở n tay, nhiều lần bò cửa sổ sau khi thất bại. Hành Ca Nhi nhìn xem Lão Tử, nhấp cái miệng nhỏ, cả khuôn mặt bắt đầu chuyển hồng. Đây là muốn khóc điềm báo. Ngụy Chiêm yên lặng mà đẩy ra hắn bên này mảnh. Hành Ca Nhi lập tức liền cười rộ lên, hồng hồng mặt cũng khôi phục trắng non nhan sắc, trở nên so thiên còn nhanh. Ngụy Chiêm mặt vô biểu tình mà đỡ nhi tử, Tuấn Mỹ nghiêm khắc mặt một nửa lộ ra tới, một nửa giấu ở nửa rũ mảnh sau. Xe ngựa tới rồi ân ra nơi sư tử hẻm, thực m u liền có láng giềng ba tánh nhận ra Yến Vương phủ xe ngựa. lại xem bên cửa sổ nằm bò một cái mặt mày xinh đẹp nam h o a hoa có người kinh hô lên ai u đứa nhỏ này lớn lên cũng thật tuấn có phải hay không ân nhị tiểu thư nhi tử a đỡ hắn có phải hay không yến vương phủ tham gia nói như vậy tham gia bồi nhị tiểu thư về nhà mẹ đẻ nhị tiểu thư chính là có phúc nghị luận thanh liên tiếp truyền tiến vào ân huệ nhìn nhìn ngụy chiêm nhỏ giọng nói láng giềng nhóm thích xem náo nhiệt bất quá không ác ý ngài đừng để ý ngụy chiêm thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Có ba tánh sẽ đi theo xe ngựa đi, đợi chút nhà của chúng ta cửa khẳng định trên đầy một vòng chờ chiêm ngưỡng ngài phong thái người, ngài làm lơ bọn họ liền hảo. Ngụy Chiêm nhìn qua, ân huệ khu k h ụ có điểm lo lắng Ngụy Chiêm có thể hay không bị người nọ sơn biển người c ấ p xem hắn trận trưởng k h i đến. Ân trạch tới rồi, xe ngựa ngừng lại, Ân Dung mang theo người nhà sớm đứng ở xe ngựa mười bước ngoại, cung kính chờ. Ngụy Chiêm t r ư ớ c xuống xe, t ầ m mắt có thể đạt được, quả nhiên là một vòng bị các hộ vệ ngăn ở bên ngoài bố yề ba tánh. cả trai lẫn gái giả trẻ lớn bé, từng đôi đôi mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn, đương hắn xem qua đi, một bộ phận ba t á n h sẽ sợ hãi mà cúi đầu, chờ hắn nhìn về phía nơi khác, vừa mới cúi đầu những người đó lập tức lại tiếp tục xem. đi theo nhũ ngẫu tiếp nhận h à n h ca nhi, cuối cùng ân huệ mang mũ có r ẻ m xuống xe. tiểu dân gặp qua tam gia, ân dung áp lực vui sướng, triều n g ụ y chiêm hành lễ nói, n g ụ y chiêm hư đỡ một phen, ngài l ã o m i ễ n lễ, người một nhà không cần khách khí. ân huệ cũng nói, tổ phụ. chúng ta đi vào trước đi, bên ngoài quá lạnh. Ân Dung vội thỉnh hai vợ chồng son hướng trong đi. Ân Dung rửa gần triệu thị đi ở bên cạnh, trộm nhìn Ngụy Chiêm kia phân độc thuộc về hoàng gia con cháu tôn quý khí độ, nhìn nhìn lại Ngụy Chiêm bên cạnh Xuân Phong Đắc Y Ân Huệ, Ân Dung ghen ghét đến thẳng cắn răng. Thiếu chút nữa, người nam nhân này chính là nàng, hiện giờ nàng lại chỉ có thể gả cho một cái thất phẩm chi huyện t ư ở n g duy trinh, mặc dù cuối cùng t ư ở n g duy trinh vào nội các làm thủ phụ, cũng so ra kém Ân Huệ ổn bắt tay chung quận vương phi chi vị. Người một nhà rời bước tới rồi thính đường, phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Ân h u ệ Ngụy Chiêm ngồi chính là chủ vị. Ân Dung, Ân Cảnh Tiện ngồi ở tả hạ đầu, phía sau đứng Ân Văn, Ân Lãng hai huynh đệ. Triệu Thị ngồi ở hữu hạ đầu, Ân Dung ngoan ngoãn mà đứng ở nàng phía sau. Huấn luyện có t ố bọn nha hoàn bưng lên nước trà, lại cung kính lui ra. Ân h u ệ biết Ngụy Chiêm lời nói thiếu, tổ phụ lại am hiểu tiếp người đ ã i vật, gặp được Ngụy Chiêm cũng khó thoát kẻ ngắt, khách sáo vài câu sau, nàng liền ôm h à n h ca nhi đi qua đi. cười nói, hành ca nhi mau cấp ông c ấ u ngoại chúc Tết. hành ca nhi vừa nghe chúc Tết, cười tủm tỉm mà triều ân dung làm khởi ấp tới. ân dung cười đến khỏe mắt nếp gấp đều càng rõ ràng. một bên đoan trang tiểu gia hỏa ngũ quan, một bên vuốt dâu khen nói, hành ca nhi lớn lên hảo, thiên đình no đủ, trong mắt có thần, ân, giống tam gia địa phương càng nhiều. trưởng thành khẳng định cũng là long t r ư ơ n g v g tư, thần thái phi p h ạ m lão gia tử khen đến d ễ nghe, triệu thị nhìn trộm đi ngắm tam gia, liền thấy người ta vẫn là lạnh mặt. nghe không hiểu khen dường như nay khí thế liền tính thành nàng con rể nàng cũng không dám b ã i mẹ vợ phổ a ân dung khen xong còn cầm một cái phong hồng ra tới phóng tới hành ca nhi trong tay hơi mỏng một cái phong hồng hành ca nhi đôi tay bắt lấy q u ơ quơ, không nghe được lá vàng tiếng đánh quay đầu xem mẫu thân so l á vàng càng mỏng chỉ có ngân phiếu ân huệ không chút khách khí mà đem phong hồng phóng tới trong tay á o cười nói nương trước giúp ngươi thù hành ca nhi mau cảm ơn ông cố ngoại nói xong. nàng liền đem tiểu gia hỏa nhét vào lao ra tử trong lòng l ự c nhớ thương lâu như vậy quang xem nơi nào đủ như thế nào đều phải ôm trong chốc lát ân dung phi thường thích hành ca nhi hành ca nhi cũng không sợ người lạ cùng ông c ấ u ngoại chơi thật sự thân ân huệ ngồi lại chỗ cũ nhẹ giọng cấp ngụy chiêm giới thiệu ân cảnh thiện đ á g người ngài còn nhớ rõ sao đây là ta nhị thuốc đó là ta đại ca ngụy chiêm phối hợp nàng dung một lần nữa nhận thức một lần ánh mắt nhìn quét một vòng ân gia mọi người nói thật nếu ở trên đường cái nhìn thấy Hắn xác thật nhận không r a n à y đó gương mặt. Ân Dung nghe tiểu cháu gái thanh âm, chờ tiểu cháu gái giới thiệu xong rồi, Ân Dung đột nhiên thở dài. Trường hợp này than cái gì khí? Tất cả mọi người nhìn qua đi. Ân Dung đối với Ân h u ệ mở miệng. A h u ệ a, mùng một đêm đó, tổ phụ làm r ấ c n g Ân Cảnh Thiện, Triệu Thị vừa nghe này mở màn, cả kinh thiếu chút nữa từ ghế trên rơi xuống. Ân Dung nơi nào quản bọn họ, một hơi nói xong, tổng kết nói, tổ phụ cân nhắc mấy ngày rồi. tưởng đem lãng ca nhi quá kế đến cha ngươi danh nghĩa, á huệ ngươi cảm thấy như thế nào? ân huệ kinh ngạc nhìn về phía ân lãng, ân lãng r u mắt, trong lòng bàn tay toát ra hãn. không chờ ân huệ mở miệng, ân cảnh thiện nhịn không được, thấp giọng chiều lao ra từ nói, cha, tam gia khó được lại đây, n g à y trước chiêu đái tam gia, việc này chúng ta ngầm lại nói. ân dung liền nhìn về phía ngụy chiêm, ngụy chiêm thần sắc lãnh đạm, á huệ khó được gia phủ, quá kế là đại sự, hôm nay nói rõ ràng cũng hảo. Ân cảnh thiện trong lòng lộ b ộ n lộ b ộ n t ứ c phụ đoán được không sai, Tam gia quả nhiên là việc này chủ y ư u Triệu thị cùng hắn đúng rồi cái ánh mắt. Tam gia đều nói như vậy, A h u ệ đến t u t cùng có đồng ý hay không? Cấp tổ phụ một cái lời chắc chắn đi. Ân dung tiếp tục hỏi. Ân h u ệ lộ ra nhớ lại chi sắc, cảm khái nói, làm khó tổ phụ một mảnh khổ tâm. Nhị đệ nếu có thể thế phụ thân hứng kế thừa hương khói, ta tự nhiên duy trì, chính là không biết nhị thúc nhị thẩm có không bỏ được. Nay liên đến p h i ê n Ân cảnh thiện hai vợ chồng tỏ thái độ. Ân Cảnh Thiện vừa muốn nói điểm trường hợp l ờ i nói, liền thấy kia l ạ n h như băng tam ra l ạ n h như băng mà chiều hắn xem ra. Ân Cảnh Thiện hoảng hốt, q u ê n Tử, đành phải nói thẳng mấu chốt nhất. Đối Ân h u ệ nói, A h u ệ nói gì vậy? Nhị Thẩm Nhị thúc đương nhiên đều đồng ý, chỉ là Lang Ca Nhi c u ộ t cường, hắn không muốn, cùng chúng ta khóc nháo hai ngày, khuyên như thế nào đều không nghe. Ân h u ệ nghe vậy, lướt qua hắn nhìn về phía vẫn luôn yên lặng đứng ở mặt sau thiếu niên Lang, nhị đệ không muốn sao? Có không cùng tỷ tỷ nói nói ngươi là như thế nào tưởng? Ân Cảnh Tiện, h Triệu Thị đồng thời quay đầu lại, theo bản năng mà dùng ánh mắt uy hiếp ấ n Lãng. ấ n Lãng xem mắt hai người, yên lặng mà vòng đến tính trước, quỳ gối t r u n g gian, trầm giọng nói: Ta thân phận hèn mọn, không dám bôi nhọ đại bá phụ. Ân Cảnh Tiện, h Triệu Thị âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, còn hảo còn hảo, này ngoại thất tử còn tính hiểu chuyện. Ngụy Chiêm mang trà lên chén, một bộ đứng ngoài cuộc tư thái. Ân Huệ tiêu Ân Lãng ngẩng đầu, nàng nhìn thiếu niên lang c ặ p kia không phù hợp tuổi trầm tĩnh đôi mắt, ôn nhu nói. Ngươi ta tỷ đệ đều là ân gia hậu nhân, không có ti tiện chi phân. Nhị đệ nếu không có mặt khác băn khoăn, ta còn là hy vọng ngươi có thể đáp ứng việc này. Từ đây ngươi ta đồng khí liên chi. Nếu nhị đệ thật sự không muốn, kia tỷ tỷ cũng sẽ không cưỡng cầu, tiếp tục làm đường tỷ đệ cũng hảo. Ân lãng đống dương đỏ hốc mắt. Hắn minh bạch, ngày ấy đường tỷ gặp được hắn bị bệnh, đều không phải là lạnh nhạt thờ ơ, mà là thật sự quan tâm hắn. Nghĩ ra cái này có thể hoàn toàn giải quyết hắn tình cảnh biện pháp. Đến tỷ như thế. tháng qua thân phụ nhận được tỷ tỷ không bỏ đệ nguyện ý ân lãng thẳng thắn s ố n g lưng lại chiều ân huệ d ậ p đầu ân huệ chạy nhanh đem hắn đỡ lên ân cảnh thiện triệu thị phu thê mắt tròn váng sao lại thế này không phải nói tốt cự tuyệt sao tiểu tử này như thế nào lâm thời phản bội bên hai đột nhiên truyền đến một trận sang sảng tiếng cười đúng là ân dung nếu mọi người đều đồng ý việc này liền định ra tới lãng c a nhi đừng chỉ nhớ rõ nhận tỷ tỷ còn không mau cấp tam gia kính t r à Ân Huệ cười đem Ngụy Chiêm bát trà giao cho Ân Lãng, Ân Lãng lại cung cung kính kính mà hiến cho Ngụy Chiêm. t thỉ ỷ Phu thỉnh dùng trà. Ngụy Chiêm quét hắn liếc mắt một cái, tiếp tích tự như kim, nhạc phụ sinh thời có h i ề n danh, vọng ngươi tự miễn tự lệ, tương lai đại nhạc phụ diệu Ân thị m ô n đỉnh. Chương 31 đệ 31 t chương. Ân Lãng quá kế đến đại phòng sự liền như vậy định rồi xuống dưới. Ân Cảnh Tiện, h triệu thị trong lòng đều nhẹ quất, chẳng sợ e ngại Ngụy Chiêm ở đây không dám nói, s ắ c mặt cũng kém. Miễn Cương cười vui đều cười đến giống như mặt ở rút gần. Ân Dung xem ở trong mắt, rất là bất đắc dĩ. Không có Tam Gia, hắn cũng có biện pháp đ u Nhi Tử con dâu đáp ứng quá kế, khác không nói. Ân Gia còn có dòng bên, Nhi Tử không giao ra Ân lãng, hắn t ử dòng bên quá kế một cái tới, đối Nhi Tử tới nói còn không bằng An b à i lãng. Ca Nhi Gia tới, tốt xấu cũng là hắn huyết mạch, chỉ là những cái đó biện pháp, quá tốn nước miếng, không bằng mượn Tam Gia huy thế. Nhìn một cái, Tam Gia chỉ là ngồi ở chỗ này. Nhi tử con dâu liền ngừng nghỉ. Ân Dung lại nhìn xem trưởng tôn Ân Văn, thấy Ân Văn tươi cười như cũ, cũng không để ý quá kế việc này. Ân Dung l ư ợ c cảm vui mừng, hắn đã sớm không trông cậy vào con thứ, còn thật dài tôn dưỡng đến chính. Hảo, các ngươi mang lãng ca nhi trở về dọn dẹp một chút đi. Minh buổi sáng ta sẽ thỉnh vài vị tộc lão lại đây, chính thức đem lãng ca nhi tên ghi tặng các ngươi đại ca danh nghĩa. Ân Dung nói, việc đã đến nước này, Ân Cảnh Thiện, Triệu Thị chỉ có thể nhận, hành lễ liền phải rời đi. Ân Huệ phân phó Kim t r ả n ngươi cùng qua đi hỗ trợ đi. Ân Cảnh Thiện hai vợ chồng đều nhẹ khí, nàng sợ Ân Lãng bị đánh. Triệu Thị nghe vào trong t h a i âm thầm nắm tay, Ân Cảnh Thiện mặt cũng càng thành, hắn s á c thật tưởng trở lại nhị phòng sau, hung hăng đánh Ân Lãng một đốn. Hiện giờ Kim t r ả n cũng đi theo, hắn lại khó động thủ. Quái ai? Quái chất nữ Ân Huệ ỷ vào chính mình leo lên cao c h ì chạy đến trong nhà cáo mượn ngoài hùm, không đem thuốc phụ xem ở trong mắt. Xoay người hết sức, Ân Cảnh Thiện thật sâu mà nhìn thoáng qua Ân Huệ. một cái năm gần 40 trung niên nam nhân đem trong lòng oán hận đầu hướng một cái mới vừa 17 tuổi chất nữ ân huệ không sợ chút nào cũng không sẽ giao động nếu nàng cái gì đều không làm chờ đợi nàng đó là nhị phòng một nhà hại chết tổ phụ cũng bại hết tổ tông cơ nghiệp tổ phụ ta đi trước vài vị tộc lao ra đi dạo gần nhất mọi người đều vội vàng mở tiệc chiêu đái ta nhìn xem ai ngày mai có rảnh ân văn trầm ổn có lễ đ i ệ u đạo ân dung cười gật đầu ân văn lại chiều ngụy chiêm hành lễ đi theo cha mẹ cáo lui, t h í n h đường ít người hơn phân nửa, không khí cũng nhẹ nhàng x s ố n g dưới. Ân dung xoa bóp hành ca nhi tiểu béo tay, đối ngụy chiêm nói, t ầ m r a quá kế là đại sự, đêm nay có không thỉnh ngài cùng á huệ ở bên này quá một đêm, chờ ăn xong minh buổi trưa y ế n hội các ngươi lại trở về như thế nào? Ngụy chiêm không nghĩ lưu tại ân gia xã giao những cái đó thương nhân, nói, á huệ có thể lưu lại, ta cùng hành ca nhi còn có an bài. Ân dung lập tức nói, cũng hảo cũng hảo. Tam gia chính sự quan trọng, như vậy, A h u ệ trước mang Tam gia đi ngơi ư trong viện nghỉ ngơi một chút, ta lại đi dặn dò đại ca ngươi một ít việc. Ân h u ệ liền tiếp nhận nhi tử, nhìn theo tổ phụ sau khi rời khỏi đây, nàng nhìn về phía Ngụy Chiêm, vừa mới làm phiền ngài. Sự tình làm được như vậy lưu loát, Ngụy Chiêm lập đầu công. Ngụy Chiêm không tỏ ý kiến. Một nhà ba người chiều Ân gia đại phòng nơi Đông viện đi đến. Ân gia là cự phú, nhưng nhà cửa cái đến cùng mặt khác phú h à o nhà cũng không có quá lớn khác nhau. Quan xem tòa nhà bối cảnh căn bản nhìn không ra ân gia có được mấy trăm vạn lượng bạc của cải, ngược lại nơi trốn lộ ra một loại thế gia trầm ổn cùng đơn giản. Loại này đơn giản vẫn luôn kéo dài đến ân huệ xuất c á c trước sở trụ vệ hương cư, rốt cuộc biến mất. Bước vào huệ hương cư, bên trong tinh xảo đến phảng phất một cái khác thiên địa. Chủ viện bày hai cái nửa người cao bể cá, kia bể cá xem màu sắc, tính chất liền biết là định diêu sở gia, như thế khó được đồ sứ, lại bị ân huệ tùy tùy tiện tiện bay ở trong sân tiếp thu r ầ m mưa g i nắng. chẳng sợ nàng đã xuất giá, ân gia cũng không có đem bể cá thu hồi tới, vẫn như cũ lưu lại nơi này, tùy thời chờ ân huệ về nhà thường xem. vào thính đường, bên trong càng là bảy nguyên bộ tử đàn gia cụ bảo dưỡng đến cực hảo, không có chút nào va chạm dấu vết. đơn giản thoáng nhìn, ngụy chiêm trong lòng liền có tương đối, thế tử này cư chỗ, so tử vương phi sân đều quý khí, nay còn chỉ là thính đường, nội thất chỉ biết càng xa hoa, khó trách có thể dưỡng ra nàng kia một thân d a thịt non m ị n n ũ mẫu đỡ hành ca nhi đi trong việc chơi, Kim c h ả n bưng nước trà đi lên. Một lần nữa trở lại quen thuộc ra, Tiểu Nha Hoàng trên mặt đều mang theo không khí vui mừng. Ân Huệ hỏi Ngụy Tiêm, ngài đêm nay thật không ở bên này nghỉ sao? Nếu không mừng n g ồ nào, sáng mai dùng quá cơm sáng lại trở về cũng hảo a. Ngụy Tiêm, không cần. Ân Huệ liền không bắt buộc. Ngụy Tiêm bắt đầu uống trà. Ân Huệ thấy hắn liếc mắt một cái đều không hướng nội thất bên kia xem, tựa hồ đối tham quan nàng khuê phòng không hề hứng thú. nàng chủ động mời đi, lại có khoe khoang hiềm nghi. nghĩ tới nghĩ lui, ân huệ nghĩ đến một chỗ ngụy chiêm khả năng sẽ thích địa phương. khoảng cách n g ọ yến còn sớm, ta mang ngài đi t ả n g thư các nhìn xem. nghe tổ phụ nói, chúng ta ân gia đã từng có vị lao tổ tông ái thư như mạng, phái người đi các nơi vơ vét một ít bản đơn lẻ, có lẽ có ngài cảm thấy hứng thú. tiến vương năm cái nhi tử, ngụy chiêm võ nghệ suất chúng nhất, nhưng hắn cũng co văn hải, chỉ là ngụy dương, ngụy điệt thường xuyên phú thơ vẽ tranh bày ra chính mình văn nhã. Ngụy Chiêm ít nói, cũng không khoe khoang này đó. Ân h u ệ rốt cuộc đuổi hắn qua 10 năm nhiều, biết hắn có bao nhiêu thích đại ở thư phòng, ngẫu nhiên còn sẽ mang quyển sách đến hậu trạch, ngủ trước lật xem vài tờ. Ngụy Chiêm quả nhiên ý động, tiếp nhận rồi nàng đề nghị hai người lại đi tàng thư c á t Ân gia tàng thư c á t ở vào Ân gia từ đường Đông Sườn, khắc gác mái chủ yếu dùng bó củi tu sửa. Ân gia tàng thư c á t trải qua mấy thế hệ cải biến, hiện giờ thành một tòa hoàn toàn dùng g ạ c h đỏ sửa chữa hai tầng lầu c á t chỉ ở phòng cháy. vách tường tứ phía mở cửa sổ thông gió cửa sổ tất cả đều là trong suốt lưu ly chẳng sợ đóng lại cửa sổ tàng thư các nội vẫn như cũ ánh mặt trời sáng ời tam gia phu nhân phụ trách chăm sóc tàng thư các lao quản sự nhìn đến hai người đuổi tới trước cửa cung kính mà hành lễ nói trở lại nhà mẹ đẻ ân huệ xem ai đều thân thiết cười nói ngài đi vội đi ta mang tam gia tùy tiện nhìn xem lao quản sự thức thời mà lui xuống ân huệ thỉnh n ụ y chiêm đi vào Tàng thư các nội bày từng hàng kệ sách, tàng thư phân loại bảy biện có tự, mỗi cái kệ sách một bên đều treo phân loại tên. Thí dụ như kinh, sử, tử, tập. Ân Huệ cố tình đi ở Ngụy Chiêm phía sau, hắn n ố i nơi nào cảm thấy hứng thú, nàng liền đi theo đi. Lầu một đi dạo biến, hai người đi lầu hai, mặt trên tàng thư càng trân quý, thậm chí có phê danh gia tranh chữ. Ngụy Chiêm bước chân rốt cuộc chậm lại, lưu lại hai ba k h ắ c c h u n g Ngụy Chiêm chỉ động thủ gỡ xuống quá năm quyển sách, lật xem một lát, lại thả lại đi. Ân Huệ yên lặng ghi nhớ này năm quyển sách thư danh cùng vị trí. Dùng qua cơm trưa, Ngụy Chiêm mang theo hành ca nhi đi trước rời đi. Hán Tuy đi rồi, lại lưu lại Trường Phong Cung nàng sai phái. Người thông minh hành sự cẩn thận sẽ không trắng t r ậ n táo bạo mà đắc tội quyền thế nhà. Ngược lại là những cái đó chuẩn, dễ dàng vì nhất thời khí phách mà xúc động phạm sai lầm. Ân gia hiện tại chia làm hai phòng, đại phòng là nàng cùng Ân lãng tỷ đệ, một cái phụ nhược một cái niên thiếu. Nhị phòng thật muốn ra cái gì c u ẩ n c h i ê u tỷ đệ hai như thế nào ngăn cản? Ân Dung lại che chở nàng, Trung q u i già rồi. Ân Cảnh Thiện, Triệu Thị bồi một bữa cơm gương mặt tươi cười, Tiến đi ngụy chiêm sau, hai vợ chồng sắc mặt rốt cuộc trầm xuống dưới, đang muốn hướng Ân Huệ phát tác, liền thấy Ân Huệ phía sau đứng một cái thân hình cao lớn mặt chữ đ i ề n mặt lạnh nam nhân bên hông bội kiếm, hiển nhiên là cái hộ vệ. Tam gia hộ vệ, t i ế n Vương phủ hộ vệ. Hai vợ chồng vội lại thu hồi sắc mặt giận dữ, quyết định nhịn một chút. Cha, ngày mai qua kế sự, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện đi. Ân cảnh thiện xả ra gương mặt tươi cười nói. Ân dung gật gật đầu. Triệu thị lại đối Ân huệ nói, Á huệ cũng đi theo nghe một chút. Hừ, chờ người một nhà vào thính đường, hộ vệ lưu tại bên ngoài, nàng lại đem cửa đóng lại, liền tính không dám đánh này nha đầu chết tiệt kia, nàng cũng muốn m ắ n g c ó c nàng. Ân huệ cười cười, đại sự tổ phụ, nhị thúc làm chủ liền hảo, ta trước cùng nhị đệ trò chuyện, thuận tiện ở Đông viện cho hắn chọn gian sơn. Ân dung nói, đi thôi, sáng mai liền phải vội lên. n g ơ i liền này nửa ngày nhàn, ân huệ liền kêu lên ân lãng ở trường phong cùng kim t r ả n hộ vệ lần tới đông viện. sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng chỉ là trời đông giá rét không khí vẫn như cũ lạnh thấu xương, ân huệ đi tới đi tới, đung nhiên dừng lại, ân lãng cũng lập tức dừng lại, cùng nàng cách hai bước khoảng cách đối tượng h ân huệ tầm mắt thiếu niên lang lược hiện có quắp mà rũ xuống mi mắt, cảm động về cảm động tỷ đệ hai rốt cuộc rất ít gặp mặt lẫn nhau không hiểu biết, khó tránh khỏi mới lạ, ân huệ đi vào hắn bên người. nheo nheo hắn cánh tay, n h ữ mày nói, ăn mặc ít như vậy, không lạnh sao? Ân lãng nhìn tỉ tỉ t h ê hoa mai làn váy, thấp giọng nói, còn hảo. Triệu thị khắc khe đều giấu ở chỗ tối, thí dụ như vào đông than h ỏ a cấp thiếu, quần áo mùa đông làm mỏng, cũng may, hắn đều thói quen. Ân huệ chính mắt thấy quá thiếu niên lang trong phòng q u ậ n c ũ é không đành lòng lại tưởng những cái đó khổ, xoay người đối kim chẳng nói, ngươi đi tìm nước thuốc, làm nước thuốc a n bài hai cái tiểu nhị. một cái đi cẩm tú lâu cấp nhị thiếu gia lấy mấy bộ trang phục mùa đông, một cái đi thỉnh chu thuốc lại đây thấy ta. Kim Trản lĩnh mệnh mà đi, Ân Huệ cùng Ân Lãng sóng vai mà đi. A Lãng, ngươi đ ố i nhị thúc bọn họ còn có lưu lên sao? Ân Lãng, không có. hắn trả lời mà d ứ t khoát, nói xong mới sinh ra lo lắng, tỷ tỷ có thể hay không cảm thấy hắn quá mức lạnh nhạt vô tình? Ân Huệ lại chỉ là chiều hắn cười, không có tốt nhất, ta thật sợ ngươi thân tại t à o d o a n h tâm tại hắn. A Lãng. Ta cha mẹ qua đời sớm, ta cũng xuất giá. Sau này ngươi chính là ân gia đại phòng người thừa kế, cũng là này Đông viện chủ nhân. Tỷ tỷ hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình thân phận, ngẩng đầu đỡ ngược đường đường chính chính mà làm người, trừ bỏ tổ phụ. Ngươi không cần hướng ân gia bất luận cái gì những người khác túi đầu yếu thế, ngươi có thể làm được sao? Ân lãng nhìn tân nhận tỷ tỷ, tỷ tỷ lớn lên thực mỹ, sáng ngời ánh mặt trời r ừ n g ở tỷ tỷ trên mặt, Kia tươi cười giống như cũng là ấm. Ân lãng không tự giác mà cũng cười, tỷ tỷ yên tâm. Ta có thể. Trước kia hắn lẻ loi, sống thành cái dạng gì cũng chưa người để ý. Hiện tại bất đồng, hắn có tỷ tỷ, vì tỷ tỷ giúp hắn tâm ý, hắn cũng muốn sống thành một người dạng tới. Ân Huệ nhìn ra thiếu niên lang phát ra từ phế phủ cảm kích, nhưng nàng chịu chi hổ thẹn, nàng giúp Ân Lãng mục đích đều không phải là đơn thuần điệu tâm thiện. A Lãng biết tỷ tỷ vì sao phải giúp ngươi sao? Ân Huệ vừa đi vừa hỏi. Ân Lãng nhân trưởng kỳ thụ hàn mà tái nhợt mặt đột nhiên hiện lên một tia đỏ ửng. vì đã từng bị tỷ tỷ thấy hắn thê thảm mà q u â n bách, ân huệ vô v ô bờ vai của hắn chỉ vào đông viện một thảo một mục nói không đơn giản là thương tiếc người tỷ tỷ có chính mình tư tâm nhị thúc nhị thẩm làm người ngươi so với ta rõ ràng hơn ân gia cơ nghiệp rửa không được bọn họ đại ca tổ phụ tín nhiệm đại ca nhưng ta không tin đông viện là nhà của ta ân gia cũng là ta nhà mẹ đẻ ta không nghĩ đem chính mình ra hoàn toàn phó thác cấp một ít ta không tín nhiệm nhân thủ c h u n g ân lãng ngạc nhiên mà nhìn nàng. hắn trước nay không nghĩ tới, nhìn như nhu nhược đơn bạc còn muốn thỉnh tam gia lại đây vì nàng chống lưng tỷ tỷ trong lòng thế nhưng trang toàn bộ ân gia cơ nghiệp ân huệ nhu nhu cười a lãng ngươi có dám cùng đại ca một tranh cao thấp ân lãng trước mắt liền hiện ra ân văn kia trương rối trá mặt dám vậy là tốt rồi phía trước có nhị thúc nhị thẩm chống đỡ tổ phụ nhìn không thấy ngươi hiện giờ ngươi là phụ thân nhi tử tổ phụ đối đ ã i ngươi cũng sẽ bất đồng ngươi phải bắt được cơ hội đúng vậy thiếu niên lang trả lời ngắn gọn hữu lực, ân huệ vừa lòng rất nhiều. nghĩ tới ngụy chiêm, ngụy chiêm cũng là cái lời nói i ế u đương khởi kém tới lại xuất sắc, hy vọng ân lãng cũng như thế đi. chương 32 i đệ ba 2 ư chương, ân gia dòng bên tộc nhân chỗ ở đều ở sư tử hẻm phụ cận, ân văn cưỡi ngựa đi dạo mấy nhà, xác định ngày mai buổi sáng đều ai có nhàn, liền trở về hướng lao gia tử phụ mệnh, từ lao gia tử định kiến chứng nhân tuyển, ân dung mới đem nhi tử con dâu đổi đi. thừa nhận rồi hai vợ chồng câu oán hận lão nhân ra tâm thần đều mệt nghe xong trưởng tôn đáp lời ân dung nhìn người trẻ tuổi hỏi a nghe cha ngươi ngươi nương trong lòng đều không tán đồng quá kế việc này ngươi nghĩ như thế nào ân văn cười nói tôn nhi cảm thấy khá tốt nhị đệ một quá kế đã có thể vì đại ba phụ kế thừa hương khói lại có thể tránh đi ta nương o á n giận tổ phụ đều do ta nương tâm n h ắ n tiểu vì về điểm này năm xưa cũ dám vẫn luôn giận chó đánh mèo nhị đệ không nghĩ nhị đệ tiền đồ cha ta lỗ t h a i mềm liền đi theo ta nương cùng nhau phạm hồ đồ tóm lại việc này đã định rồi ngài cũng đừng suy nghĩ quay đầu lại ta lại khuyên nhủ bọn họ ấ n dung lắc đầu không phải cùng lãng ca nhi không quan hệ cha ngươi bọn họ hoài nghi tam gia tưởng tham nhà chúng ta bạc khuyến khích á h u ệ hống ta quá kế lãng ca nhi tam gia lại thông qua lãng ca nhi hưởng dụng ân gia gia sản ân văn cả giận nói này không phải c à n quay sao việc này cùng á h u ệ tam gia có quan hệ gì đâu thật là còn hảo lợi này không có truyền ra đi bằng không chúng ta một nhà đều đến bị vương gia hạ ngục ân dung kỳ thật ở cố ý thử trưởng tôn ý tưởng thấy trưởng tôn tức giận đến mặt đều đỏ là thiệt tình cảm thấy cha mẹ phạm vào tối kỵ ân dung trong lòng thập phần vui mừng ngươi thấy rõ liền hảo thỉnh tộc lao sự ta tới an bài ngươi hảo hảo khuyên nhủ cha ngươi ngươi n ư ơ n g ta nói chuyện bọn họ nghe không vào nhận định ta bất công á huệ ân tôn nhi này liền đi ngài đừng tức giận bảo trọng thân thể quan trọng cùng lao ra từ từ biệt sau ân văn liền trở về nhị phòng Ân cảnh thiện, Triệu Thị còn ở giận dỗi, Ân dung yên lặng mà ở bên cạnh ngồi, trên mặt cũng che kín lệ khí. Tuy rằng nàng liền phải xuất giá, tuy rằng Ân gia gia sản như thế nào phân cũng không tới p h i ê n nàng, nhưng Ân gia hết t h y vốn nên đều thuộc về nàng thân các ca, hiện giờ Ân lãng biến thành đại p h ò n g con nối doi chặn ngang một chân, một cái ngoại thất tử, dựa vào cái gì cùng đại ca đoạn, lại dựa vào cái gì được đến nàng đều không có tư cách có được gia sản, đều do Ân huệ. Một đám, mặt mà ủ mày hế làm gì? Ân Văn cười bước vào môn, thanh âm hài hước địa đạo. Ân Cảnh thiện chừng hắn, ngươi còn cười được? Gia sản đều bị người trói lọi mà tính kế, ngươi còn vô cùng cao hứng mà thay người chạy chân. Ân Văn ngồi vào Ân Dung đối diện, xem mắt trống rông mặt bàn, đối m ộ i m u ộ a nói: A Dung đi cho ta pha hồ trà. Ân Dung nhíu mày, ngươi tưởng uống trà? Phân p h ó i nha hoàng chính là, làm gì sai xử ta? Ân Văn cười mà không nói. Triệu Thị phản ứng lại đây, lập tức đuổi đi Nữ Nhi, yêu ngươi đi ngươi liền đi. Ân dung ảo não mà dậm chân, nổi giận đùng đùng đi rồi. Triệu Thị chờ mong mà nhìn về phía Nhi Tử, a nghe có phải hay không có nói cái gì nói. Ân Văn gật đầu, nhìn cha mẹ nói, vô luận việc này là ai chủ ý, ngài nhị lao đều không cần lo lắng. Hiện tại nhị đệ còn nhỏ, chờ hắn lại hơn mấy tuổi, muốn làm sinh ý đều đến đi theo thương đội đi ra ngoài rèn luyện. Thương đạo thượng đạo phỉ lui tới, Đao Thương không có mắt, nhị đệ có không bình an trở về, toàn d ự a vật khí. Lời này ám chỉ thập phần rõ ràng. Triệu Thị r ư ớ c mắt. bật cười, thấy t r ư ợ n g p h u mặt lộ vẻ không đành lòng, nàng lập tức châm chọc n h a mai nói, như thế nào, ngươi còn l y ế n tiếp, ngươi hảo hảo n g â m lại, hắn nếu tồn tại, cũng chỉ là người khác cùng ngươi đoạt gia sản một cây đao, m ù i đao là đối với ngươi, ân cảnh thiện kia ti không đành lòng liền như vậy biến mất, nghiệt tử bất hiếu, cũng đừng trách hắn đương láo tử vô tình, ân văn d ặ n d o nhị lao nói, ta là sợ ngài nhị l ã o bạch lo lắng mới nói ra này kế, các ngươi ngàn vạn bảo thủ bí mật, liền muội muội cũng không thể biết, miễn cho để lộ tiếng gió. Ân cảnh thiện, Triệu Thị liên tục gật đầu. Ân Dung bưng nước trà trở về, liền thấy lúc trước còn mặt ủ mày trao trong cơn giận dữ cha mẹ, lúc này đều không có việc gì người dường như. Các ngươi vừa mới nói gì đó? Ân Dung hậu chi hậu giác mà hiểu được, trái tim băng giá hỏi. Nàng còn không có xuất giá đâu, cha mẹ ca ca liền không đem nàng đưa người trong nhà. Triệu Thị nhìn ra nữ nhi không mau, lại cũng không có để ở trong lòng, nữ nhi lại như thế nào? Gả đi ra ngoài tâm liền thiên hướng con rẻ. b ự c này đề cập đến mấy trăm vạn lượng gia sản đại sự vẫn là gạt nữ nhi hảo miễn cho nữ nhi cũng học cân huệ mang theo con rể cùng nhau tới bóc lột nhà mẹ đẻ ân gia đông viện cầm tú lâu lưu mạn nương cùng chu thúc trước sau chân mà tới rồi ngại như thế nào tự mình lại đây ân huệ kinh hỉ hỏi lưu mạn nương lưu mạn nương nhìn nhìn ân lãng cười nói nghe kim t r ả n nói ngài nhận cái thân đệ đệ ta đương nhiên muốn lại đây nhìn một cái thiếu gia ân huệ liền cấp ân lãng giới thiệu lưu mạn nương chu thúc hai người lãi nàng ở sinh ý thượng p h ụ tá đắc lực thiếu ai đều không được ân lãng p h â n biệt chiều hai người gật gật đầu cầm t ú lâu cũng làm thành trang sinh ý lưu mạn nương dựa theo kim tràn báo cho nàng kích cỡ mang theo tám bộ thiếu niên lang trang phục mùa đông lại đây ân huệ khiến cho lưu mạn nương bồi ân lãng đi thử xem y rể nàng đơn độc cùng chu thúc nói chuyện chu thúc ta có hai việc muốn làm phiền ngài đệ nhất kiện thỉnh ngài lo lắng thế lãng ca nhi chọn lựa hai cái võ nghệ cao siêu hộ vệ phẩm hạnh cần phải đoan chính đáng tin cậy chỉ đối lãng ca nhi trung tâm không thể dễ dàng gọi người thu mua ân cảnh thiện triệu thị tham lam ích kỷ bại ở bên ngoài ân văn mới là chân chính máu lạnh ác độc người tổ phụ đối hắn như vậy hảo hắn thế nhưng có thể nhẫn tâm đẩy tổ phụ đi ra ngoài chấn đ a o cho nên ân huệ lo lắng ân văn chỉ là mặt ngoài duy trì qua kế lại ở trong tối mưu hại ân lãng chu thúc một điểm liên thông phu nhân yên tâm ta nhất định tự mình chấn cửa ải ân huệ gật đầu cái thứ hai ta tưởng thỉnh ngài quá hai ngày đi thân hữu trong nhà an tịch khi làm bộ g i n g đau, trang thượng nửa tháng tả hữu, đem bình thành nổi danh lang trung đều thỉnh về r a đi xem, nhưng ai cũng chỉ không hết ngài. Sau đó ngài lại phái đáng tin cậy người đi hà gian phủ t ỉ n h hải huyện tìm một vị tên là viên đạo thanh lang trung, vô luận ngài x ử cái gì biện pháp, làm ơn tất ở hai tháng trung tuần đem người thỉnh đến bình thành. sợ chu thúc không nhớ được, ấn huệ còn trước tiên chuẩn bị một trương tờ giấy, viết hà gian phủ t ỉ n h hải huyện viên đạo thanh cho tự. chu thúc tiếp nhận tờ giấy. nhìn lại xem vẫn là không rõ phu nhân này viên đạo thanh là nhân vật nào ân huệ nhất thời nói không rõ chỉ là việc này đối ta trọng yếu phi thường hy vọng ngài giúp ta thả nhất định không thể lộ ra tiếng gió đi tốt nhất liền thím cũng gạt chu thúc nhìn nàng mong đợi mắt ứng hảo ta nhất định thế ngài hoàn thành việc này ân huệ tự nhiên tin được chu thúc chu thúc đi rồi ân huệ nghĩ tới cái kia nàng cũng không có đã gặp mặt thần y hể viên đạo thanh đời trước Yến Vương ở hai tháng lúc đầu liền nổi lên răng đau, Vương phủ cùng Bình t h à n h phụ cận danh y lìa đều tới c h ẩ n trị quá, có khai chén thuốc phương thuốc, dùng được một hai ngày liền lại tái phát. Có kiến nghị Yến Vương nổ răng, nhưng Yến Vương kia viên nha thập phần ngoan cố, vài vị danh y lìa l â n tới cũng rút không ra, dùng quá tàn n h ậ n chiêu số, đã sợ hàm răng đoạn ở bên trong, lại sợ liên lụy r a mặt khác tật xấu, rốt cuộc từng có người bởi vì nổ răng từng ra mạng người. Cuối cùng chúng y lìa đạt thành nhất trí, khuyên Yến Vương chịu đựng. chờ nha lạn hỏng rồi chính mình r ớ t thì tốt rồi. Tiễn vương một bên tiếp tục phái người biến tìm lương y gì, hề, một bên vất vả nhẫn nại. Giang đau kéo đến càng lâu đau đến cũng càng lợi hại. k i a đoạn thời gian trong vương phủ liền không có không ai q u á y ế n vương mắng người. Hiền huệ như tử vương phi cũng bị y ế n vương thô bạo mà ném đi quá nước thuốc. Loại tình huống này ba tháng hành ca nhi quá một tuổi, ngụy chiêm cũng không dám đi thỉnh y ế n vương. Hơn nữa một nhà chi chủ ở thừa nhận nha tật thống khổ, t r ừ n g tâm đường cũng không có đại làm. Mãi cho đến tháng t y i ế n vương phái ra đi người từ Hà Gian phủ mang theo ở địa phương rất có nổi danh viên đạo thanh trở về. Ân huệ không biết viên đạo thanh là như thế nào vì y ế n vương trị liệu, dù sao là trị hết, từ đây lưu tại y ế n vương phủ làm việc. Một nhà già trẻ cũng đều bị nhận được bình t h à n h Ân huệ vô tình đi y ế n vương trước mặt tranh công, nhưng sớm một chút chưa khỏi y ế n vương, y ế n vương tâm tình hảo, hành ca nhi một tuổi hiến liền có thể đại làm. Đại lang nhị lang chờ tiểu huynh đệ nhóm đều có phong cảnh, nàng hành ca nhi cũng không có thể thiếu. Trạng vạng ân ra mọi người cùng tịch căn cơm, ân huệ ngoài ý muốn phát hiện, ân cảnh thiện, triệu thị hai vợ chồng lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa r ố i trá gương mặt tươi cười, chẳng những không có tức giận tiết lộ ra tới, còn không dừng mà dạy dỗ ân lãng phải hảo hảo đọc sách học bản lĩnh, đừng c ô phụ tổ phụ cùng nàng kỳ vọng cao. Ân huệ nhìn về phía ân văn, ân văn phát hiện, chiều nàng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt ôn nhuận, giống cái hảo huynh trưởng. Ân huệ biết, khẳng định là ân văn dùng cái gì biện pháp ổn định hắn cha mẹ, không quan hệ. nàng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng vô luận ân văn có cái gì âm u cùng lắm thì giặc tới thì đánh nước lên nâng nền ngay kế buổi sáng ở ân gia vài vị tộc lao chứng kiến hạ ân lãng tiên bị chính thức viết tiến gia phả thành ân gia đại p h ò n g con nối dòng ngọ yến sau khi kết thúc ân huệ kéo tổ phụ đi tàng thư c á c lao quản sự ở bên ngoài thủ lưu ly cửa sổ thả tươi đẹp ánh mặt trời tiến vào tàng thư c á c một mảnh nhiên lặng lầu hai bên cửa sổ c ó án thư ân huệ làm tổ phụ trước ngồi nàng ở bài bài kệ sách gian đi tới đi lui cuối cùng ôm năm quyển sách lại đây tổ phụ này đó thư ta tưởng bắt được vương phủ đi xem xem xong rồi trả lại trở về ngài xem được không ân dung quét mắt mấy quyển thư phong bì tất cả đều là văn nhân trong mắt bà bối bao gồm tam buồn bản đơn lẻ hai buồn ân gia tổ tông nhóm mượn đọc người khác bản đơn lẻ lưu lại viết tay buồn là ngươi muốn nhìn vẫn là tam gia muốn nhìn ân dung treo chọc nói ân huệ biểu môi hắn muốn nhìn nhưng người ta đường đường hoàng tôn nào bỏ được hạ mặt ở nhà chúng ta m n thư, ân dung cười tủm tỉm, cho nên ngươi liền đại hắn mượn, chúng ta a huệ thật sẽ săn sóc người, ân huệ mới không phải thật săn sóc ngụy chiêm, chỉ vì ngụy chiêm là một nhà chi chủ, sau này nàng luôn có yêu cầu hắn châm trước hoặc giúp đỡ thời điểm, ngày thường đối hắn hảo chút, phải dùng hắn mới hảo mở miệng, b ằ n g không cũng tưởng ngụy chiêm như vậy lạnh như băng, ngụy chiêm chịu hỗ trợ, đem đi đi, không còn cũng không quan hệ, loại này hảo thư đặt ở thương hộ nhà, nhiều ít có chút phí phạm của trời. Ân Dung sờ sờ kêu mấy quyển phong bì, thấp giọng cảm khái nói: Lại phú nhân gia đều có suy tàn một ngày, tổ tông nhóm cực cực khổ khổ tích c ó t hạ bạc chân bảo, sớm hay muộn cũng sẽ chăn tôn nhóm chàng r a đây là định số, ai cũng trốn bất quá, cho nên lại chân quý đồ vật cũng sẽ không vĩnh viễn chỉ thuộc về một họ nhân gia, không bằng s ấ n chính mình còn có thể làm chủ, đưa cho người có duyên. Ân h u ệ lại hừ nói: Hắn liên thanh tổ phụ đều không gọi ngài, dựa vào cái gì tiện nghi hắn? Cùng lắm thì ta mỗi bổn đều cho hắn đặng một phần. bản đơn lẻ vẫn là nhà chúng ta ân dung căn bản không so đo ngụy chiêm sưng hô tôn ti có khác ngươi vì cái này đánh cuộc gì khí hắn cứ gọi ngươi một tiếng á huệ so gọi ta chăm thanh tổ phụ còn dễ nghe ân huệ ở trong lòng cười lạnh ngầm ngụy chiêm chưa bao giờ gọi quá nàng lũ danh ngày thường đều là nói thẳng lời nói ngươi à ngươi giao đại nha hoàn khi tắc dùng phu nhân vương phi thay thế hôm nay làm trò nhị thúc đám người mặt ngụy chiêm đi theo tổ phụ sưng hai tiếng â huệ chỉ là cho nàng ứng có thể diện thôi, miễn cho người ngoài ngờ vực bọn họ hai vợ chồng quan hệ lãnh đạo, không đề cập tới hắn, tổ phụ, hiện giờ lãng ca nhi là ta nhà mẹ để thân đệ, ngài xem ở ta mặt mũi thượng, ngày thường nói thêm điểm đề điểm hắn, vạn nhất tương lai ta bên kia sinh ý gặp được cái gì phiền toái, còn có thể kêu lãng ca nhi phụ một chút. Ân, tổ phụ trong lòng hiểu rõ, ngươi cũng đừng lo lắng, sớm một chút trở về đi, đừng làm cho tam gia vướng bận. Ân huệ phá lệ mà ở nhà mẹ để ở một đêm. còn giải quyết hai kiện đại sự, cảm thấy mỹ mãn, mang lên kia năm quyển sách trở về yến vương phủ. đúng là sau giờ n g ọ n g nghỉ chưa hết sức, vương phủ các nơi đều y mắng. t r ừ n g tâm đường, an thuận nhi chờ ở cửa thư phòng ngoại, nhìn thấy phu nhân chủ tớ, hắn xa xa mà hành lễ, lại đối trong thư phòng mặt nói, r a phu nhân đã trở lại. ân huệ nhìn thấy an thuận nhi thông báo, liền tại chỗ đứng một lát, nghĩ nếu ngụy chiêm ra tới, hai người liền nói nói lời nói. ai biết trong thư phòng mặt cũng không có động tĩnh. Ân Huệ cười nhạt một tiếng, lãnh Kim Trản chiều hậu viện đi đến thư phòng, Ngụy Chiêm tiếp tục nhìn 30 phút thư, suy đoán lúc này nàng hẳn là đã rửa mặt xong nằm ở trên giường nghỉ trưa, lúc này mới không nhanh không chậm mà đi hậu viện. Kim Trản ngân trản ghé vào thính đường trên bàn ngủ gần, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng lên, đón đi ra ngoài, đồng thời hướng Nam Nhân hành lễ, tam r a Ngụy Chiêm ừ một tiếng, lướt qua nhị nữ đi vào, tới rồi nội thất, liền thấy trước giường màn lụa buông xuống, Ngụy Chiêm không nghi ngờ có hắn. đứng ở trước tấm bình phong cởi áo ngoài chờ hắn sốc lên màn lụa mới kinh ngạc phát hiện trên giường chỉ có hai giường đệm đến chỉnh chỉnh tề tề chăn Ngụy Chiêm nhếch môi ngồi ở mép giường lắc lắc lục lạc Kim Chản Ngân Chản tâm hoàng ý loạn mà chạy tiến vào màn lụa mơ hồ Tam r a mặt chỉ có Tam gia lệnh băng thanh âm truyền tới phu nhân ở đâu Kim Chản lơ m nớp lo sợ nói phu nhân ở thư phòng Ngụy Chiêm vừa mới vì sao không nói Kim Chản sợ tới mức không dám hễ răng Ngân Chản nuốt rất nước miếng q u ụ xuống nói: Phu nhân, phu nhân giao đái chúng ta, nói nếu ngài không hỏi lời nói, liền không được chúng ta tự tiện lắm miệng. Ngụy chiêm trầm mặc một lát, Têu nhị nữ lui ra. Kim trản, Ngân trản như chút được gánh nặng, chạy nhanh đi rồi. Không dám lại ngủ g ậ t hai người khẩn trương mà nhìn chăm chú vào nội thất cửa, phảng phất bên trong ở một con m á n hổ, h gọi người lo lắng đề phòng. Không bao lâu, kia mèn hổ, h không Tam gia ra tới, quần áo chỉnh tề, mặt vô biểu tình mà đi hậu viện thư phòng. hai cái nha hoàng tránh ở thính đường phía sau cửa nhìn lén kim trản phu nhân cố ý treo c ợ tam gia tam gia có thể hay không trừng phạt phu nhân ngân trản đã hoảng đến nói không ra lời trong đầu tất cả đều là phu nhân q u ỷ gối tam gia trước mặt rơi lệ khất tha đáng thương hình ảnh chương ba mươi ba đệ ba mươi ba chương ngụy chiêm đi đến thư phòng trước thử đẩy đẩy môn liền k hai ân huệ ngồi ở bên cửa sổ án thư bên nghe tiếng n g ầ n g đầu nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái liền cúi đầu tiếp tục viết chữ nàng trước mặt trừ bỏ giấy bút, còn bãi một quyển trang giấy ám vàng cổ xưa sách cổ. Ngụy Chiêm đứng ở nàng một bên, nhìn nhìn, đúng là hôm qua hắn ở ân gia t à n g thư các lượt xem quá một sách bình thư bản đơn lẻ, như thế nào lấy về tới? Ngụy Chiêm hỏi, tầm mắt rơi xuống trên mặt nàng. Ân Huệ cũng không ngẩng đầu lên, ta thích. Lời này giống như không có gì không đúng, nàng là ân gia cô nương, lại thâm chịu lao ra t ử sùng ái, lấy chút bản đơn lẻ tính cái gì? Nhưng Ngụy Chiêm tổng cảm thấy nàng thái độ có chút kỳ quái. Án thư đối diện còn có một phen ghế dựa, Ngụy Chiêm ngồi qua đi, lại xem nàng, rũ một trương trắng non sạch x ẽ mặt, không coi ai ra gì. Ngụy Chiêm lại nhìn mắt kia cổ xưa bản đơn lẻ, vì sao sao chép? Ân huệ nghiêm túc mà viết tự, vẫn là câu nói kia, ta thích. Nàng thanh âm khinh khinh n u nhu, tựa hồ chỉ là trả lời vấn đề, cũng không cái gì cảm xúc. Nhưng Ngụy Chiêm khi nào bị nàng như thế đối đãi quá, chẳng sợ gần nhất này mấy tháng nàng thay đổi tính tình, chỉ đơn độc hai người khi. nàng cũng không dám đem hắn đơn độc lượn g ở một bên lạnh lẽo liên tưởng nàng tại nội thất bại không thành kế làm cho hắn bạch thoát một hồi s i ê m ý r Ngụy Chiêm nhíu mày nói ngươi ở cùng ta c h í khí Ân Huệ r ố t cuộc lại nhìn hắn một cái xinh đẹp mắt đào hoa thanh thanh triệt triệt mà đối với hắn phảng phất đang đợi hắn tiếp tục Ngụy Chiêm không hiểu nàng ý tứ cũng không nghĩ đoán có chuyện liền nói Ân Huệ càng không nói tiếp tục viết chính mình Ngụy Chiêm đứng dậy liền đi bước ra thư phòng khi lấy dư quan quét mắt nàng vẫn cứ đoan đoan chính chính mà ngồi ở chỗ đó. tiên viện, an thuận nhi cũng chuẩn bị nằm bò đánh một lát ngủ gật. tam gia thật sự chỉ nghĩ nghỉ trưa, sẽ không đi hậu viện. lúc này đi, liền không phải vì nghỉ trưa, thiếu cũng đến lưu lại nửa canh giờ mới trở về. hơn nữa gần nhất tam gia nghỉ không có gì sự muốn nội, có lẽ tam gia sẽ vẫn luôn ở hậu viện đã i đi xuống. mới vừa tìm được nhất thoải mái ngủ gật tư thế, bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. an thuận nhi c ỏ mà nhảy dựng lên, chạy chậm vài bước bước ra môn. niêng đầu vừa thấy, quả nhiên là tam gia, trầm khuôn mặt tam gia. an thuận nhi tâm b ù ồ n b ù ồ n nhảy dựng lên, không nên à, tam gia vì chuyện đó mà đi, còn có thể xảy ra sự cố, bị trà. ngụy chiêm l ư ớ t qua hắn, đi bên trong. an thuận nhi ai thành, vội đi pha trà, pha o tam gia yêu nhất uống trà. chỉ là chờ hắn đem nước trà đ o a n đến tam gia trước mặt, tam gia lại tiếp cũng không tiếp, an thuận nhi cả gan dương mắt, liền thấy tam gia lạnh mặt nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. An Thuận Nhi không dám nhắc nhở, quy quy củ củ mà bưng trà. Ở hắn hai tay bắt đầu run rẩy là lúc Ngụy Chiêm rót cuộc tiếp nhận nước trà, thất thần mà nhấp một ngụm liền đặt ở một bên, nhìn An Thuận Nhi hỏi, phu nhân hồi p h ủ khi, thần sắc như thế nào? Chẳng lẽ nàng ở nhà mẹ để bị ủy khuất, chạy về tới chiều hắn xì hơi. Mới phát sinh không bao lâu sự, An Thuận Nhi nhớ rõ thập phần rõ ràng, nói, phu nhân giống như rất vui vẻ. Thấy hắn còn chiều nàng cười đâu, Ngụy Chiêm sắc mặt càng trầm, nếu vui vẻ. vì sao không có việc gì t r ê u chọc hắn? An Thuận Nhi thấy chủ tử lộ ra suy tư trạng, lại phẩm vị một phen chủ tử vừa mới vấn đề, An Thuận Nhi do dự một lát, thấp giọng bổ sung nói: ta cấp phu nhân hành lễ khi, phu nhân đích xác đang cười, đi theo, ta không phải thông báo phu nhân của ngài đã trở lại sao? Phu nhân thấy, liền tại chỗ đứng đợi ngài trong chốc lát, ngài, phu nhân rời đi khi, nhìn liền không phải như vậy vui vẻ. Thiên A, chẳng lẽ phu nhân vì cái này cùng Tam gia trí khí? An Thuận Nhi đều thế, phu nhân đổ mồ hôi, Ngụy Chiêm ngược lại ngẩn ra hạ. Lúc ấy hắn đang xem thư, đoán được nàng vừa trở về còn muốn thu thập thu thập, liền không s ố t ruột qua đi. Ai biết nàng thế, nhưng ở bên ngoài chờ hắn. Vì sao không nói cho ta? Ngụy Chiêm nhìn về phía An Thuận Nhi. An Thuận Nhi nghĩ thầm, ta cũng cho rằng ngài sẽ ra tới, nhìn chăm chăm vào môn, chờ ta ý thức được ngài sẽ không ra tới khi, phu nhân cũng khí thượng. Trong óc như vậy tưởng, An Thuận Nhi buồn quỳ xuống. Hiểu chuyện mà trực tiếp đem sai ôm ở trên đầu mình, không có bất luận cái gì b ị giải, đều do ta hành sự bất lực, ngài phạt ta đi. Ngụy c h i ê m khấu 3 tháng tiền tiêu vặt. An Thuận Nhi d ậ p đầu, tạ ra khoan thứ, chỉ phạt tiền tiêu vặt, thật sự không tính cái gì. Sử trí bên người người, Ngụy c h i ê m lại nghĩ tới trong thư phòng yên lặng giận dỗi tiểu nữ nhân, thấy nhiều nàng hoặc cẩn thận hoặc cung kính hoặc định h ó t hoặc ôn nhu bộ dáng, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng công nhiên chiều hắn bãi mặt lệnh. Ra. nếu không ta đi theo phu nhân giải thích một chút, an thuận nhi thật cẩn thận hỏi, ngụy chiêm đi đem thư phòng trên bàn thư lấy tới, ấn huệ kỳ thật cũng không có thực để ý việc này, ngụy chiêm còn không phải là lãnh đạm sao, nàng sớm thói quen, không đáng s i n h khí, chỉ là nàng cũng không nghĩ lại là ngụy chiêm trong lòng cái kia có thể hô chi t ắ c tới huy chi t ắ c đi nhu thuận nữ nhân, cho nên nàng đi vào thư phòng lại làm bọn nha h o à n buông màn lụa diễn vừa ra không thành kế, nàng cũng quá hiểu biết ngụy chiêm diễn xuất. nhận định nàng sẽ ở trên giường ngoan ngoãn chờ hắn nhất định sẽ không dò hỏi bọn nha hoàn nàng có ở đây không chỉ cần tưởng tượng tượng ngụy chiêm không nhanh không chậm mà cởi áo ngoài chui vào màn lụa lại phát hiện bên trong trống không kinh ngạc sắc mặt ân huệ đều phải cười ra tới ván cửa lại lần nữa bị người đẩy ra ân huệ kinh ngạc mà ngẩng đầu khoe miệng còn tàn lưu vài phần vui sướng khi người gặp họa ý cười ngụy chiêm cầm thư đi đến kinh ngạc qua đi ân huệ tiếp tục bỏ qua hắn ngụy chiêm đóng cửa lại lập tức ngồi ở nàng đối diện xem khởi thư tới, tựa hồ cũng không ngại thê tử làm lơ. Ân Huệ viết xong một hàng tự, lặng lẽ xem qua đi, nhìn đến Ngụy Chiêm nửa khuôn mặt đều bị trong tay hắn thư chặn, chỉ lộ ra đỉnh bạt mũi phong, một đôi hẹp dài đơn vượng nhãn. Kỳ quái, hắn phía trước rời đi khi rõ ràng thực tức giận, Ân Huệ đều làm tốt hắn đêm nay sẽ không tới hậu viện chuẩn bị. Đột nhiên, Ngụy Chiêm nhìn lại đây, sắc bén m á t lạnh ánh mắt n h y bén mà bắt được nàng. Ân Huệ n h ế môi, b ư ô n g bút nói, ngài xem đi, ta đi nghỉ ngơi. Ngụy Chiêm chưa nói cái gì, tiếp tục đọc sách. Ân Huệ thu thập hảo giấy bút, vòng qua án thư đi ra ngoài, dưa quang lưu ý hắn, mai cho đến cửa, xác định Ngụy Chiêm không có gì phản ứng, Ân Huệ mới thu hồi tầm mắt. Nhưng mà cũng chính là tại đây một khắc, khoảng cách nàng vài bước xa, nam nhân đột nhiên buông thư đi nhanh vượt lại đây, một tay để lại nàng chuẩn bị mở cửa tay, một tay vòng qua nàng eo, đem nàng quay cuồng lại đây để ở ván cửa thượng. Trước mắt chỉ còn hắn rộng lớn ngực, quen thuộc nam nhân hơi thở ập vào trước mặt. mấy ngày hôm trước đều tố, ân huệ quá rõ ràng hắn muốn làm cái gì. Bởi vì ta không đi ra ngoài gặp người, cho nên sinh khí. Ngụy Chiêm cúi đầu, nhìn nàng hỏi. Ân huệ nghiêng mặt đi, nhàn nhạt nói, ta không sinh khí, ta nào dám sinh ngài khí. Ngụy Chiêm, kia vì sao không ở trong phòng chờ ta? Ân huệ nâng lên thật dài lông mi, liếc hắn liếc mắt một cái, ta không sinh khí, nhưng ta thực không vui. Ngày hôm trước ngài như vậy c ấ ớ p ta cho rằng ngài sẽ cao hứng thấy ta trở về. Ngụy Chiêm nhếch môi. Hắn cũng không thói quen cùng nàng đàm luận nội thất trung thân mật, loại chuyện này liền không nên đặt ở miệng tượng. Ngày hôm trước là ngươi trước cầu dẫn ta, hắn nhắc nhở nàng nói, là nàng trước phát lại đây lôi kéo hắn tay hướng nàng trong lòng g ự c phóng, nếu không hắn sẽ không làm cái gì. Ân huệ lúc ấy x á c thật cố y treo chọc hắn, mục đích là trước cho hắn điểm n g o n n g ọ t n hắn tới rồi ân r a hảo phối hợp nàng một ít, nàng cũng không phủ nhận, dụ mắt nói, kia hôm nay đâu, ta mới hồi hậu viện không lâu, ngài liền lại đây, không phải cấp là cái gì. Ngụy Chiêm, ta tới hỏi một chút ngươi quá kế việc hay không thuận lợi. Ân h u ệ Hảo, k i a hiện tại ngại như vậy để nặng ta lại là vì sao? Ngụy Chiêm hơi hơi l ỏ n g lực đạo, vẫn cứ nắm chặt tay nàng, ta hỏi ngươi vì sao cùng ta sinh khí. Đề tài vòng trở về, Ân h u ệ m ặ c danh muốn cười, nhìn hắn bên hông rủ xuống ngọc b ộ i nói, ta không sinh khí, ta nào dám sinh ngại khí, còn không phải là vòng sao, ai còn sẽ không? Ngụy Chiêm trầm mặc. Ân h u ệ tránh tránh, ngài hỏi, ta cũng đáp. Ta không sinh khí, quá kế sự cũng thực thuận lợi. Hiện tại có phải hay không cũng có thể buông ta ra? Dù sao ngài cũng không nội. Càng nói, kia giận dỗi bộ dáng liền càng rõ ràng. Ngụy Chiêm có thể phủ nhận hắn không nội, nhưng hắn biết, hắn xác thật rất muốn. An Thuận Nhi chưa nói ngươi ở bên ngoài chờ ta, nếu hắn nói, ta sẽ đi ra ngoài gặp ngươi. Nếu đã biết mấu chốt nơi, Ngụy Chiêm thấp giọng giải thích nói. Ân Huệ, một hai phải hắn nói sao? Ngài thật muốn ta, chỉ cần nghe nói ta đã trở về, chính mình liền ra tới. Ngụy Chiêm đột nhiên cảm nhận được một loại xa lạ đau đầu, lại có cái gì khác nhau. Ta không phải thực mau liền tới đây. Ân Huệ trước sau du mắt, khác nhau lớn. Lúc ấy ngài lập tức ra tới, là tưởng ta. Ngài cách 15 phút ra tới, là chỉ nghĩ ta này thân mình. Hắn có cái gì tiểu tâm tư, đương nàng không hiểu sao. Ngụy Chiêm trong lòng hơi chấn, nàng thế nhưng m ẫ n cảm như vậy, chính là tưởng nàng thân mình cùng tưởng nàng, không phải một chuyện sao? Ân Huệ lợi chờ, thấy hắn không có khác nói, lại bắt đầu tránh hắn tay. Ngụy Chiêm cổ họng một lần. Liên này ngắn ngủn hai tranh lui tới hậu viện công phu, hắn đã động hai phía d ụ c không có khả năng thả nàng, nàng càng chơi tiểu tính, hắn càng muốn. Hảo, ta đã biết, ngươi không sinh khí, ngươi chỉ là không vui. Ngụy Chiêm một lần nữa đem người để khẩn, lòng bàn tay méo nàng v à n hai. h Vậy ngươi nói, ta như thế nào làm mới có thể làm ngươi vui vẻ? Người khắc l á n h âm sắc cũng là lạnh lùng, nhưng đột nhiên phóng nhẹ ngư khí, lại có loại mê hoặc hương vị. Ân Huệ lần đầu tiên nghe Ngụy Chiêm dùng loại này ngữ khí nói chuyện, nguyên lai like, hắn không phải sẽ không hứng người, là nàng trước kia luôn là có cầu tất cấp, hắn vốn là vô tâm, liền càng không đáng hứng nàng. Nàng còn đắm chìm ở chuyện xưa chung, Ngụy Chiêm chờ không kịp, bắt đầu thân nàng cổ. Ân Huệ nhắm hai mắt lại, nàng biết một vừa hai phải, này phiên trêu cợt chính là muốn Ngụy Chiêm minh bạch nàng cũng là có tính tình, hiện giờ mục đích đã đạt tới, lại đẩy ra hắn, Ngụy Chiêm chưa chắc sẽ có tiếp tục dung túng nàng lòng dạ. mặt sau nàng còn có rất nhiều sự yêu cầu thông qua Ngụy Chiêm đi làm, h ư ớ n g Yến Vương tiến cử viên đạo t h a n h đó là gần nhất một cái. Thượng Nguyên Tiêu ngài bồi ta đi ra ngoài ngắm đèn, ta liền vui vẻ, hai tay câu lấy cổ hắn, Tấn h u ệ đề ra một cái thoáng cậy sủng sinh tiểu yêu cầu, phảng phất nàng thật sự dễ dàng thỏa mãn. Ngụy Chiêm dừng một chút, đồng ý, bế lên nàng chiều trong thư phòng mặt nội thất đi đến. Bên này nội thất chỉ là cung chủ nhân đọc sách mệt mỏi khi đơn giản nghỉ ngơi nơi, hẹp h ò i b ê tắc. chỉ bày một c h ư ơ n g hẹp giường cùng một bộ bàn trà Nam Sườn có hai phiến cửa sổ nhỏ lúc này đều gắt gao mà đóng lại địa Long Thiêu thật sự vượng hơn nữa không thông gió mới tiến vào Ngụy Chiêm liền cảm thấy nhiệt đem nàng phóng tới trên giường hắn đứng ở một bên t h o á t áo ngoài đợi chút còn muốn đi ra ngoài áo ngoài không thể loạn cũng liền không thể giống tại nội thất như vậy không kiêng nể gì Ân Huệ vẫn là không nhịn xuống đâm hắn một câu ngài không phải không nội sao Ngụy Chiêm nhìn qua mặt là lãnh trong mắt có hỏa Ân Huệ khí thế một lùn, túi lâu tới chỉ lộ ra một trương đà hồng khuôn mặt nhỏ. Ngụy Chiêm đem áo ngoài ném đến trên bàn trà, duỗi tay đem người bắt lại đây. Trương 3 4 t đệ 3 a m ư ư r ư ơ n g Ân Huệ cảm nhận được Ngụy Chiêm trả thù, hắn miệng thượng hướng nàng chịu thua, liền ở chuyện khác thượng bù trở về. Nho nhỏ nội gian thành hai người chiến trường, Ân Huệ u ổ n g có một viên không chịu nhận thua tâm, lại ở hắn xích sắt trong k h u y u tay liên tiếp t a n tác, có chút thời khắc ý thức không quá thanh tỉnh, chỉ dư một ít rách nát hình ảnh. thí dụ như trên nóc nhà giường cột chạm trổ, c h ă n thượng tinh mỹ theo hoa, thí dụ như song lăng thượng gỗ đỏ hoa văn, cùng với cặp kia thanh l á n h lại phản phất nhảy lên lũ hỏa chấp nhất nhìn chăm chú vào nàng mắt, đương hết thể quy về bình tĩnh, ân huệ có loại một lần nữa sống lại cảm giác. bên này giường chỉ có năm thước tới khoan, hai người cùng cái một cái c h ă n mỏng, tự nhiên mà vậy mà giúp vào cùng nhau, không ai nói chuyện, cũng không ai t ư ở n g động, ân huệ một tay vô tình mà đáp ở trên người hắn, chỉ nghĩ hảo hảo mà ngủ m ở r g ấ Ngụy Chiêm nhắm mắt lại nắm lấy tay nàng, chỉ cảm thấy nàng mỗi căn ngón tay đều lười nhác, giống bị người rút cạn sở hữu sức lực. Buôn ngủ phía trên, Ngụy Chiêm nhíu nhíu mi, chuẩn bị lên trở về phòng đi ngủ, t ú i đầu đi xem Ân Thị, lại thấy nàng đã ngủ rồi, tơ át hàng mi dài m ậ t m ậ t đang chéo, hai má như hải đường mỹ diễm. Ngụy Chiêm kỳ thật cũng không phải rất muốn động, nàng ngủ đến như vậy hương, hắn đơn giản cũng bồi nàng ở bên này ngủ. Ân h u ệ ngủ đến mau, nhưng mà không ngủ thượng nửa canh giờ liền tỉnh, tiếc hầu lại làm lại sáp. thực h á c nàng theo bản năng mà hướng gối đầu phía dưới s ờ người hà bên này cũng không có chung dự bị đang khó chịu mà mở to mắt liền đối với thượng nghị chiêm nhìn qua tầm mắt ân huệ sơ hướng ít hầu k h á c ngài cho ta đảo chén trà đi ở trên bàn sách nàng khát vô cùng nhưng x ê m y lìa bị hắn ném đến nơi nào đều là từng cái mà tìm lên quá chậm nghị chiêm chú ý tới nàng n g ô i đều có chút làm nghĩ đến nàng thần c h í không rõ khi những cái đó khắp đều nghị chiêm xoay người ngồi dậy một tay thế nàng đắp chân đàng hoàng Một tay nắm lên áo ngoài lâm thời khoác ở trên người, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Ân Huệ bọc c h ă n ngồi dậy, gian nan mà nuốt cơ hồ không có nước miếng. Ngụy Chiêm thực mau trở lại, một tay d â n theo ấm trà, một tay bưng bắt trà. Ân Huệ không muốn bắt trà, đoạt lấy ấm trà, một tay t r ù n g c h ă n một tay nắm chặt hồ bình, ngậm lấy hồ miệng nghi ngửa đầu rót lên. Ngụy Chiêm đứng ở một bên, nhìn nàng không hề dáng vẻ ư n g n g c ư n g ự c mà t ớ i nước, có hai khẩu nuốt không kịp thời, nước trà từ k h ỏ e miệng chảy ra tới, dọc theo cổ một đường c h ợ t xuống. Ngụy Chiêm bỗng nhiên cũng khát, Ân Huệ rốt cuộc buông n m trà, từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò như vậy, p h ả n phất khát ba ngày ba đêm tích thủy chưa thấm. Cảm ơn. Mặt các cổ, Ân Huệ đem còn thừa nửa mạn g ấm trà còn c ấ p Ngụy Chiêm, một lần nữa nằm đi xuống. Ngụy Chiêm xoay người đem ấm trà bát trà đặt ở bên trong trên bàn trà, lại đem trên mặt đất loạn ném xiêm y đi từng cái nhặt lên tới, chính mình lưu tại h u ỳ tay, nàng đều vứt đến trên giường, còn không đứng dậy sao? đều sửa sang lại hảo. thấy nàng ăn vạ không chịu động, Ngụy Chiêm một bên xuyên chính mình một bên hỏi. Ân Huệ nhanh chóng xoay người, hắn ra mặt thật hầu, có thể mặt không đổi sắc mà đem thân thể bại lộ ở nàng trước mặt, Ân Huệ liền làm không được. Ngụy Chiêm khó có thể phát hiện mà cười một cái, mặc xong rồi, hắn đi vào mép giường ngồi xuống, duỗi tay xốc nàng c h ă n Ân Huệ đột nhiên che lại, khó có thể tin mà nhìn hắn. Ngụy Chiêm ánh mắt thanh minh, đứng lên đi, đã muộn bọn nha hoàn nên đoán được, ban ngày cùng phòng vốn là không ổn. tại nội thất cũng liền thôi, ở thư phòng còn thể thống gì? ân huệ nhẹ phúng nói, như thế nào, ngài chỉ dám làm không dám nhận sao? mới ăn no nê quá nam nhân tâm tình thực hảo, chỉ là thế nàng sửa sửa hỗn độn phát, ngươi nếu không nghĩ động, ta giúp ngươi xuyên. ân huệ nhếp môi, c h ừ n g hắn liếc mắt một cái, đều hắn trước đi ra ngoài, ngụy chiêm vội và uống trà, sợ nàng cọ sát, đi tới cửa, nhắc nhở nàng nói, nửa khác chung sau, ngươi không ra, ta liền tiến vào. nói xong, hắn buông xuống mảnh. Ân Huệ đành phải bắt đầu mặc quần áo, cũng may Ngụy Chiêm cấp mà không loạn, cũng không có v ỏ nát nàng áo ngoài. Đường Ân Huệ mặc tốt giày hạ giường, túi đầu vừa thấy, váy áo chỉnh chỉnh tề tề, chút nào nhìn không ra bên trong dấu vết. Bên cửa sổ có cái nho nhỏ bảng trang điểm, Ân Huệ dùng nhanh nhất tốc độ trải đầu xong, lại mở ra cửa sổ tán tán mùi vị, này liền đi ra ngoài. Ngụy Chiêm ngồi ở nàng phía trước s a u chép vị trí thượng, đang xem nàng tự. Nhìn thấy nàng, Ngụy Chiêm trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. xác định trên người nàng không có sơ hở, nói, tiêu nha hoàn bưng trà đi. ân huệ xoay người nhìn về phía nội gian bàn trà, nơi này không phải có sao? chẳng lẽ ngài tưởng uống trà nóng? ngụy chiêm không có trả lời, trên tay phiên một tờ. ân huệ đột nhiên phản ứng lại đây, bên trong ấm trà bị nàng khẩu đối khẩu h ố n g qua, ngụy chiêm lại là cái cực kỳ ái s ạ c h s ẽ nàng hừ hừ, mở cửa, thấy kim trản, ngân trản đều ở thính đường bên kia, phát hiện nàng sau đều lộ ra lo lắng dò hỏi biểu tình, ân huệ cười cười. Phân phó nói, cấp Tam gia pha o h ổ bích loa xuân. Hai cái nha hoàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ, Tam gia không trừng phạt phu nhân đâu. Nước trà pha hảo, Kim Trản bưng tới, đi vào thư phòng, liền thấy Tam gia cùng phu nhân phân biệt ngồi ở án thư một bên, một cái đọc sách, một cái xem tự, hình ảnh thập phần tường hòa. Buông nước trà, Kim Trản t ú i đầu cáo lui. Vì sao chép sách? Ngụy Chiêm uống qua trà sau, lại lần nữa hỏi. Ân Huệ đối với ngoài cửa sổ, thư nói. ta thấy ngài giống như thực thích sách này, cho nên mượn trong nhà bản đơn lẻ mang về tới, sao hảo trả lại trở về. Ngụy Chiêm nhìn nàng như vậy, giống như lại nghe thấy được Gan Thuận Nhi nói, nói nàng vừa trở về khi giống như thực vui vẻ, còn cố ý chờ hắn, là tưởng hướng hắn hiến vật quý đi. Nàng hoài đầy ngập tình ý, mà hắn lại mặt cũng chưa lộ, khó trách nàng sẽ ủy khuất, sẽ giận dỗi t r ê u chọc hắn. Trong lúc nhất thời, Ngụy Chiêm cũng không biết nên nói cái gì, nhìn nhìn lại nàng sao chép bộ phận, vẻ mặt nghiêm túc khen ngợi nói. Ngươi tự thực không t ồ i ân huệ, kia ngài chậm rãi xem đi, ta đi xem hành ca nhi tỉnh không. Nói xong, nàng đứng dậy đi rồi. Ngụy chiêm tĩnh tỏa một lát, mở ra kia cổ xưa bản đơn lẻ, tiếp theo thế nàng sao chép lên, vang n h ạ t giấy tuyên thành thượng, dần dần nhiều một loại khác đầu bút lông lạnh tấu xương chữ viết. Biết ân huệ một hơi từ ân gia mang về tới năm quyển sách sau, mấy ngày kế tiếp, nếu không cần xa giao, Ngụy chiêm liền cùng nàng đ ã i ở thư phòng, hai người cắt sao một quyển, bản đơn lẻ chân quý. nhưng ngụy chiêm cũng không có khấu hạ này đó bản đơn lẻ ý tứ có thể có được viết tay thư đã là thấy đủ sơ mười ngày này tiến vương x ư ơ n g c ố t lại ngứa tiêu lên mấy đứa con trai cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi thành đi lãnh hội vùng ngoại ô phong cảnh ngày mùa đông lại có thể có cái gì phong cảnh phóng nhãn nhìn lại dương liễu chổi lủi có chi vô diệp trong đất cũng chỉ có từng mảnh sáp đông cứng hoàn g thổ ngẫu nhiên lại nên diện t h ổ i tới một trận cồn phong nhị r a ngụy điệt đầu đều mau xúc đến cổ áo đi tiến vương lại rất thích ngoài thành mở mang Khi thì cưỡi ngựa chạy mau, dừng lại khi, liền thay phiên cùng mấy đứa con trai nói chuyện. Lại một lần dừng lại, y i ế n vương triều ngụy chiêm nháy mắt, ngụy chiêm tự giác mà r ổ i ngựa đi và o phụ vương bên người. y i ế n vương hỏi, lão tam gần nhất ở vội cái gì? Giống như cũng chưa nhìn đến ngươi ra cửa. Ngụy chiêm nói, chép sách, ân thị từ trong nhà mang về tới mấy quyển binh thư, nhi tử chuẩn bị sao s ố n g dưới, phương tiện nhàn khi thường xuyên nghiên đọc. y i ế n vương phủ cũng có đại lượng tàng thư, y i ế n vương bản thân hảo võ. càng là cất chứa từ xưa đến nay cơ hồ sở hữu danh gia chiến sách binh thư cho nên ngụy chiêm vừa nói tiến vương liền minh bạch bản đơn lẻ đều ra sao thư ngụy chiêm theo thứ tự báo ra thư d a n h có tam bộ binh thư một bộ núi sông du ký còn có một quyển danh nhân văn địa d ự n g lỗ t h a i ngụy điệt nghe đến đó cười nói nếu đều mang về tới tam đệ trực tiếp xem nguyên thư chính là hà tất tốn công sao chép ngụy chiêm đ ạ m n h i ê n nói ân thị hướng ân lão m ư ợ n thư khi hứa hẹn sẽ mau chóng còn trở về Ngụy đ i ệ t trộn quan sát phụ vương thần sắc, h à i Hư nói: Mượn à, ta còn tưởng rằng Tam đệ muội biết ngươi hảo đọc sách, c ô ý muốn tới đưa cho ngươi. t i n Vương quát hắn liếc mắt một cái, bản đơn lẻ khó được, nhân gia ân gia thư cũng không phải gió to quát tới, há có thể nói đưa liền đưa. t i n Vương cũng không hy vọng lão Tam tùy tùy tiện tiện thu ân gia đưa quý lễ. Lúc trước nếu không phải quân nhu căng thẳng, t i n Vương tuyệt không sẽ nhớ thương ân gia bạc, chính hắn không tham, cũng không nghĩ bất luận cái gì một cái nhi tử có lòng tham. cũng không thể muốn quân tử không đoạt người sở hảo lão tam ngươi tức phụ thực không tuổi đ ã i ái thư lại minh lý lẽ ngươi cũng nhanh lên sao sớm sao xong sớm còn trở về đúng rồi sao hảo nhớ rõ đưa cho ta xem xem tiến vương khẳng định con thứ ba phu thê diễn xuất ngụy chiêm hẳn là ngụy đ i ệ t sờ sờ cái mũi lão tam hôn sự này nhìn như môn không đăng hộ không đối nhưng lợi ích thực tế thật không thiếu vớt không giống hắn cùng đại ca trước mắt tới xem hôn sự quang thể diện thê tộc cái gì cũng không giúp đỡ đến bọn họ. t i n vương phủ, Chu thúc từ bên ngoài đệ một phong thơ cấp ân huệ. Ân huệ tiếp nhận tin khi trong lòng rất là bất an, sợ Chu thúc răng đau không trang hảo, cũng hoặc là không tìm được thích hợp người đi Hà g i a n phủ tìm kiếm Lang Trung Viên Đạo Thanh, chờ nàng xem xong tin, mới lại khôi phục tươi cười. Chu thúc ở tin thượng nói hai việc. đệ nhất, hắn cấp ân lãng tuyển bốn cái đáng tin cậy hộ vệ, tạm thời đều đưa đến ân lãng bên người. Nếu ân huệ còn tưởng chấn cửa ải. lần sau trở về khi có thể trưởng t r ứ n g mắt từ bốn cái hộ vệ bên trong tuyển gia nhất thích hợp hai cái đệ nhị chu thúc nhạc phụ đột nhiên phạm vào nha tật đau đớn khó nhịn hắn muốn qua đi chăm sóc nhạc phụ nếu ân huệ có cái gì việc gấp muốn tìm hắn có thể phái người đi hắn nhạc gia tìm người khác khả năng cảm thấy này chỉ là phổ phổ thông thông một phong thơ ân huệ lại xem đã hiểu chu thúc ý tứ chu thúc là nói cho nàng hắn không cần trang giang đau bởi vì hắn nhạc phụ là thật sự phạm vào g i n g đau vô luận ân huệ có cái gì kế hoạch đều sẽ làm được càng thêm thuận lợi. Diễn kịch khả năng bị người nhìn thấu, thật đâu có thể nhìn thấu cái gì. May mắn rất nhiều, Ân Huệ cũng rất đồng tình Chu Thúc Nhạc Phụ, vốn dĩ khả năng xem cái Lang Trung lập tức liền trị hết, lại muốn bởi vì nàng kế hoạch chậm trễ một tháng. Ân Huệ làm Kim Chản bao mười lượng bạc đưa cho truyền tin người, xem như nàng bồi thường Chu Thúc Nhạc Phụ một chút tâm ý. Buổi trưa dùng cơm trước, Ngụy Chiêm phụ tử mấy cái đã trở lại, Ân Huệ không nhìn thấy người khác, thấy Ngụy Chiêm mặt bị gió lạnh thổi đến tuyết trắng tuyết trắng. âm thầm vui sướng khi người gặp họa, uống lên một chén trà nóng, Ngụy Chiêm mặt mới khôi phục vài phần huyết sắc, liếc nàng liếc mắt một cái, b ồ i hình Ca Nhi ở trên giường chơi tiếp. Ân h u ệ nói chuyện phiếm nhắc tới Chu Thúc t i n vô luận Ân Lãng hộ vệ vẫn là một cái quản sự nhạc phụ phạm vào nhà tật, Ngụy Chiêm cũng chưa để ở trong lòng, thẳng nói lên chính mình ă n bài. Buổi chiều người ta tiếp tục chép sách, 15 m trạng vạng ta bồi người đi trong nhà còn thư, sau đó ở trong thành dạo nửa canh giờ. Hắn đáp ứng rồi thượng nguyên tiêu sẽ bồi nàng đi ra ngoài ngắm đèn, liền nhất định sẽ làm được. Chỉ là loại này n u ô n g chiều thê tử sự xưa nay đều là nhị ca diễn xuất, ngụy chiêm kinh thường, hiện giờ có còn thư tên tuổi, thả là phụ vương đốc xúc mau chóng còn, hắn sẽ không sợ truyền r a đi bị các huynh đệ cười nhạo. Ân huệ mới không nghĩ cùng hắn đi ngắm đèn, thượng nguyên tiêu liền đủ l ạ n h lại nhiều l ạ n h như băng người, có ý tứ gì? Ngày ấy để ngắm đèn yêu cầu chỉ là cho hắn một cái dưới bậc thang thôi, nàng vừa muốn c ự tuyệt. đông nhiên lại trần chờ lên, khó được làm Ngụy Chiêm thấp thứ đầu. Lúc này nếu kinh h phiêu phiêu b ô n g tha, lần sau lại có cùng loại sự, Ngụy Chiêm khả năng cũng sẽ chờ mong nàng chỉ là thuận miệng nói nói. cân nhắc dưới, Ân Huệ vui vẻ mà chiều hắn cười cười, thật tốt, ta còn tưởng rằng ngài đã quên ngắm đèn sự đâu. Ngụy Chiêm hơi giật mình, thành thân lâu như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng cười đến như thế tươi đẹp s á n lạ, liền như vậy thích ra phủ ngắm đèn, vẫn là cao hứng hắn chịu bồi nàng. Trương 35 đệ 3 a m ư ờ chương. Tháng riêng 15 chẳng vạn, y i ế n vương phủ lại tổ chức r a y ế n y i ế n vương cùng tử vương phi sóng vai ngồi ở chủ tịch thượng, trong chốc lát uống rượu, trong chốc lát ăn thịt, mặt mày hường h à o hiển nhiên tâm tình t h ự c hảo. Ân huệ xa xa mà nhìn cha chồng, nhớ tới đời trước y i ế n vương ở chịu đựng hơn 2 tháng răng đau hơn nữa nửa tháng tu dưỡng sau, cả người gầy đến sắp cởi hình, cũng may người tập võ đấy hảo, c h ờ miệng vết thương không hề ảnh hưởng ăn cơm, y i ế n vương thực mau cũng liền khôi phục lại đây. Tan tích sau, Ân Huệ, Ngụy Chiêm vẫn là đi theo mặt khác mấy phòng huynh đệ về trước Đông Sáu Sở, giống như bọn họ cũng không sẽ ra ngoài giống nhau. Bên ngoài có hội đèn lồng, t i ế n Vương phủ nơi trốn cũng treo lên hoa đăng, một đường nhìn qua cũng thật xinh đẹp. Ngụy Sam hỏi Kỷ Tiêm Tiêm, đợi chút nhị tẩu các ngươi còn đi ra ngoài dạ o hội đèn lồng sao? Ân Huệ không khỏi mà dựng lên lỗ tai, nếu Kỷ Tiêm Tiêm Ngụy Điệt cũng đi, đại gia có thể hay không gặp phải? Kỷ Tiêm Tiêm p h ủ n g lò sưởi tay, mở miệng trước phun một đoàn xương trắng ra tới. rất là ghét bỏ nói, không đi, quá lạnh. Ngụy Sam, mấy năm trước ngươi không đều đi sao? k ỳ Tiêm Tiêm ngoài miệng nói, nguyên nhân chính là vì đi số lần nhiều, không có gì mới mẻ, cho nên không nghĩ lại đi. Nàng trong lòng tất tưởng, mấy năm trước nàng cũng coi như là cô dâu, xem Ngụy Điệt mới mẻ, xem Bình t h à n h cũng mới mẻ, lôi kéo Ngụy Điệt đi ra ngoài c h ơ i đã có thể hướng từ thanh nguyện khoe khoang Ngụy Điệt đối nàng sủng ái, lại có thể hết chính mình hứng thú đi chơi. Hiện giờ, nàng hai tử đều sinh hai cái. Tuy rằng vẫn là để ý Ngụy Điệt, lại không có trời đông giá rét buổi tối kéo hắn đi ra ngoài chơi hứng thú, chỉ nghĩ sớm mà chui vào ổ chăn, ngủ cái thoải mái r á c Đi ở đằng trước Ngụy Điệt cũng ở lưu ý thê tử cùng m ọ i m ọ i đối thoại, nghe được kỳ tiêm tiêm trả lời, hắn rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dạo cái gì dạo, mấy ngày trước đây bị Phụ Vương kéo đi cưới n g ự a c trung gió, hắn đều chảy hai ngày nước mũi, đêm nay lại đi lan l ộ t hắn phi bệnh không thể. Ngụy chiêm mắt nhìn phía trước, trong lòng có khác ý tưởng. Ân thị khẳng định vẫn luôn đều ở hâm mộ nhị ca nguyện ý bồi nhị tẩu ra cửa, cho nên bắt được cơ hội liền đề ra loại này yêu cầu. Hắn nghiêng đầu sau này nhìn lại, Ân huệ đi phía trước đi. Hắn vừa quay đầu lại, nàng đương nhiên chú ý tới, ánh mắt chạm nhau, Ân huệ liền cười cười. Ngụy chiêm lập tức xoay trở về. t r ừ n g Tâm Đường, Kim Trản Ngân Trản đã đem phu nhân ra cửa muốn mang đồ vật chuẩn bị tốt, hai cái tinh tế nhỏ sinh lò sửa tay, hai cái ấm áp dễ chịu bình nước nóng, đương nhiên còn có đặt ở hộp gấm năm b u n chân quý sách. Hành Ca Nhi còn tỉnh, v ữ n g vàng mà ngồi ở trên giường, xem bọn nha hoàn vây quanh mẫu thân đổi tới đổi lui. Ngụy Chiêm liền ở phía trước chờ, Ân Huệ không hảo chí hoãn, mặc tốt áo tròn sau. Ân Huệ đi tới hôn tiểu gia hỏa một ngụm. Hành Ca Nhi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, nương lại mang ngươi đi ra ngoài c h ơ i Nho nhỏ Hành Ca Nhi thực hảo hống, nhũ m ẫ u lấy cái hổ đông liền rời đi hắn lực chú ý, Ân Huệ nhân cơ hội rời đi. Tối nay không gió, nhưng không khí lạnh lẽo, cùng Ngụy Chiêm hội h ợ p sau. Ân Huệ để một cái lò sưởi tay qua đi, Ngụy Chiêm không tiếp, ta không l ạ n h Tịch Thượng uống lên chút rượu, hiện giờ khoác áo choàng đều ngại nhiệt. Ân Huệ liền đem dư thừa lò sưởi tay giao cho Kim chẳng cầm. Chủ tớ mấy người yên lặng mà đi tới Đông Hoa ngoài cửa. Đông Hoa môn ly Đông Sáu sở gần nhất, nhưng chỉ có Ngụy Chiêm ở khi Ân Huệ mới có thể đi cái này môn, không có Ngụy Chiêm chờ huynh đệ bồi, các nàng này đó nội thất phu nhân muốn gia phủ, chỉ có thể đi mặt Bắc sau tể môn. Thủ vệ thị vệ nhìn thấy Ngụy Chiêm. lập tức mở cửa cho đi. Bên ngoài xe ngựa đã bị hảo, kim trạng, ngân trạng trước đem bình nước nóng, trà nóng chờ vật bỏ vào trong xe. thu thập hảo, hai cái nha hoàn nhảy xuống. đêm nay các nàng không cần đồng hành. hai vợ chồng lên xe, trường phong cưỡi ngựa đi theo bên ngoài, n à y liền xuất phát. trong xe, ân huệ trong lòng l g ự c ôm một cái bình nước nóng, trong tay lại p h ủ n g cái lò sưởi tay, trên người đủ ấm, chỉ là trên chân còn kém điểm. nếu là ra cửa ngắm đèn. l i ê n không thể mang kia phó nặng chĩu ảnh hưởng đi đường dày bộ, cũng may mới vừa ăn cơm xong lại đi rồi hai tranh, cũng không phải quá lạnh. Ngụy Chiêm ngồi ở bên cạnh, thấy nàng này phó sợ lạnh tư thái, hỏi, một khi đã như vậy sợ lạnh, vì sao còn muốn đi ngắm đèn? Liên bởi vì muốn cùng nhị tẩu đua đòi, liền làm này đó tự mình chuốc lấy cực khổ sự. Ân Huệ tự nhiên không thể nói thật, nghe ra Ngụy Chiêm trong giọng nói chào Phúng Chi Ý, nàng ánh mắt vừa chuyển, túi lâu nói, tưởng ngài bồi bồi ta. Thanh âm kia khinh khinh nu nu. tình ý tràn đầy, Ngụy Chiêm nhếch môi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thôi, chỉ lúc này đây. Một đường không nói chuyện, xe ngựa đi trước cấn ra. Ngụy Chiêm làm Ân h u ệ đem thư hộp giao cho Trường Phong, từ Trường Phong đi vào đưa đến Ân Dung trong tay. Hắn tưởng sớm một chút hồi p h ủ không nghĩ lãng phí thời gian khách sáo. Xuất phát đi. Trường Phong mới vừa tiếp nhận tráp, Ngụy Chiêm liền phân phó x a Phu nói, Trường Phong không hề ngoại ý muốn chi sắc, hiện nhiên Ngụy Chiêm trước đó công đạo qua hắn, làm hắn đưa xong thư lại đi truy xe. Ân Huệ chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn mắt nhà mẹ để đại môn. Bất quá, lần trước mới ở nhà ở một đêm, mặt sau cũng có thể thường xuyên gặp mặt, đ ả o cũng không cần quá tiếc hận. Nàng chỉ là đau lòng tổ phụ, đợi chút tổ phụ khẳng định sẽ bước nhanh đuổi ra tới, lại liền cái xe ngựa bóng dáng đều nhìn không tới. Vì này phân đau lòng, Ân Huệ liền làm bộ hứng thú bừng bừng đều l ư ờ i đến l n diễn, rũ mắt đối với trên chân giày phát ốc. Ngụy Chiêm tầm mắt cũng đổ lại đây. nàng xuyên chính là một đôi màu vàng hơi đỏ đế lụa mặt ủng gần nhất nàng giống như hoa rất nhiều tâm tư ở trang điểm thượng quang này song lụa ủng đều theo đến tinh mỹ vô cùng thâm màu xanh lục lá sen nâng g lên một đóa đỏ thâm tiểu diễm hoa sen c h u n g quanh lại điểm xuyết một ít tiểu hoa sen chỉ là d ạ hàng thiên lãnh du khách ba c á n h cũng đều là buôn ngắm đèn mà đi ai lại sẽ chú ý tới nàng xuyên như vậy một đôi hảo ủng ý niệm mới vừa khởi ngụy chiêm bỗng nhiên phản ứng lại đây nàng là vì mặc cho hắn xem lại xem nàng mất mát mặt p h ả n g phất hồ nước mới vừa toát ra đầu chuẩn bị mỹ mỹ mà khai một hồi lại lập tức ăn một đốn mưa lạnh tới đánh hoa. Ngụy Chiêm t a y phải ở đầu gối v ư ố t ve hai hạ. Đề điểm nàng nói, ta giao đ ã i q u á giải phòng, làm hắn báo cho ân lão. Nhân ngươi ta còn muốn đi ngắm đèn, cho nên không hề vào phủ lưu lại. Ân lão thật đau nàng, chỉ biết cao hứng nàng có thể ra tới ngắm đèn, sao lại nhân sai thất một mặt mà tiếc nuối. Ân h u ệ sắc thật không nghĩ tới tầng này, bị hắn vừa nói, Ân h u ệ không tự giác mà liền cười, chiếu hắn xem ra. Ngụy Chiêm lại nhìn về phía một bên, trong xe mở nhạt ánh đèn cũng chiếu không ấm tia trương lạnh băng mặt. Nhưng Ân Huệ cao h ư n g à, hắn một câu giao đái, liền chứng minh hắn vẫn là kính trọng tổ phụ, đều không phải là ngạo mạn vô lễ không chút nào để ý. Nguyên Lai ngài tưởng như vậy chú đáo, là ta trách an ngài. Ân Huệ dịch đến hắn bên người, tay ôm lấy hắn cánh tay, đầu cũng rửa thượng hắn bả vai. Ngụy Chiêm nhàn nhạt, nhạt, trách p a n ta cái gì? Ân Huệ ôm hắn ôm đến càng khẩn, nhỏ giọng nói, ngài ngày thường đối ta lạnh như băng. vừa mới ta liền trách o a n ngài một chút đều không để bụng ta cùng tổ phụ tâm tình ngụy chiêm nhíu mày hắn khi nào đối nàng lạnh như băng lời nói đến bên miệng lại không nghĩ hỏi nữ nhân luôn là thích miên man suy nghĩ tựa như ngày ấy hắn chỉ là không có t ừ thư p h ò n g ra tới thấy nàng nàng thế nhưng tích cực cái gì tưởng thân mình cùng tưởng nàng khác nhau ngồi xong bị người thấy còn thể thống gì ngụy chiêm thấp t r á c h mắng ân huệ nga thanh ngoan ngoãn ngồi trở lại tại chỗ ngụy chiêm tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần Ân Huệ tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nghiêng h a i lắng nghe trên đường ồn ào. Chủ phố tới rồi, xe ngựa ngừng ở một cái đầu ngõ. Ngụy Chiêm đỡ Ân Huệ xuống xe. Nơi đây u ám, phía trước chính là một chỉnh đèn đường hỏa. b a cánh xuyên qua không thôi. Hoan thanh tiếng ngư hỏa tan ban đêm hàn khí. Dù sao đều ra tới, không bằng hảo hảo chơi một hồi, bằng không mới thật là bạch bạch ai đông lạnh. Đem lỏ sưởi tay thả lại trên xe, Ân Huệ lôi kéo Ngụy Chiêm tay h á o cười nói: Đi thôi, Bình Thành Hội đèn lồng vẫn là thực hảo ngoạn. cái gì kinh thành không kinh thành nàng là sinh trưởng ở địa phương bình thành người bình thành ở trong mắt nàng chính là tốt nhất ngụy chiêm lây khai tay nàng còn khắp nơi quét mắt ân huệ thấy một lần nữa đi đến xe ngựa trước thăm dò đi vào tìm kiếm một phen sau đó cầm hai cái trúc chế mặt nạ ra tới tiểu một chút đổ thành con thỏ đại cái kia đổ thành lá hổ ngụy chiêm khó hiểu mà nhìn nàng ân huệ giải thích nói ta đoán ngài khả năng không thích xuất đầu lộ diện liền đem ta khi còn nhỏ dùng quá này hai cái mặt nạ mang theo ra tới để người vạn nhất nói nàng đem thọ đồ trang sức cụ mang lên chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp mắt to sáng lấp lánh mà nhìn hắn như vậy không ai có thể nhận ra chúng ta là ai ngụy chiêm đối này tỏ vẻ hoài nghi hắn là có thể bằng nàng đôi mắt nhận ra nàng bất quá nếu chỉ là gặp thoáng qua không có đặc biệt lưu ý đích xác khó nhận ý động lúc sau hắn nhìn về phía nàng trong tay đ ồ u hổ mặt nạ đây cũng là ngươi dùng quá Ân h u ệ nói, đây là ta tổ phụ, kia mấy năm mọi người đều thích mang này g o ạ n ý, ta ngại môn thần thần tài trung quỳ lại xấu lại hung, tương tổ phụ làm loại này. Đúng rồi, ngài yên tâm, tổ phụ liền mang quá một lần, hơn nữa ta cũng làm nha hoàn cẩn thận lau sạch sẽ, ngài cứ yên tâm đi mang. Ngụy Chiêm rốt cuộc tiếp nhận đầu hổ mặt nạ, mang lên phía trước, lại hỏi, vì sao ân lão chính là đầu hổ? Ân h u ệ cười nói, tổ phụ nói chúng ta đều là con thỏ dễ dàng bị người khi dễ, hắn giả lão hổ bảo hộ ta. giờ khắc này nàng phảng phất lại biến trở về ân gia cái kia vô ưu vô lự nhị tiểu thư bị tổ phụ phụng ở lòng bàn tay đau n ữ a hoa hoa ngụy chiêm có thể tưởng tượng ra kia hình ảnh yên lặng mang lên mặt nạ ân huệ xem hắn đi tới một tay đỡ hắn cánh tay một bên nhón chân thế hắn bại chính mặt nạ vừa mới có chút ai dọn xong nàng lại đi xem hắn liền thấy một trương uy phong lấm lấm đầu hổ mặt nạ sau ẩn giấu một đôi thanh thanh lánh lánh mắt ân tổ phụ giả láo hổ cũng là từ ái l o hổ Ngụy Chiêm lại càng d o n g ư ờ i Đi thôi. Nàng dẫn đầu chiều cái kia ánh đèn lộng lẫy trưởng nai đi đến. Ngụy Chiêm vừa muốn đuổi kịp, liếc mắt đã đuổi theo Trường Phong. Hắn phân phó nói, ngươi lưu lại. Mang lên mặt nạ chính là vì che giấu tung tích. Nếu Trường Phong canh giữ ở hắn bên người, gặp qua Trường Phong người tự nhiên cũng có thể đoán được hắn là ai. Ngài cẩn thận một chút. Trường Phong lo lắng nói, nhà mình Tam gia chưa bao giờ đơn độc đã tới bực này náo nhiệt đoạn đường. Vạn nhất có thích khách. Ngụy Chiêm đã trở lại ân huệ bên người. Theo nàng bước vào biển người, tiến vương phủ làng ụ y Chiêm địa bàn, tại đây bình thành đầu đường, Ân Huệ hiển nhiên như cá gặp nước, thành thạo. Có người đi đường vô tình đâm lại đây, nàng nhẹ nhàng tránh đi. Nhưng thật ra Ngụy Chiêm, phảng phất đêm n à y đó ba tánh trở thành định nhân, tránh đến sấm rền do cuốn, chính hắn tránh cũng liền thôi, còn phải bắt được Ân Huệ cùng nhau trốn, như tránh r ắ n giết Tư Thái, dần dần đưa tới các ba tánh khác thường ánh mắt. Ân Huệ khuyên không được hắn, rứt khoát đi theo hắn chuyên chọn ven đường đi, miễn cho lại bị b á tánh đường kẻ điên. phía trước có cái bán đường hồ lô sạp, ta muốn đi mua, ngài muốn ăn sao? Ân h u ệ hỏi hắn. Canh giữ ở quán trước tất cả đều là h à i tử cùng với cùng đi cha mẹ trưởng bối, Ngụy Chiêm không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Ân h u ệ từ trong tay háo lấy ra túi tiền, cười nói, kia ngài ở chỗ này chờ, ta chính mình đi. Ngụy Chiêm cam chịu, nhìn nàng thoải mái hào phóng mà bài tới rồi hai đứa nhỏ mặt sau, đến thiên nàng khi, nàng thế nhưng còn tỉ mỉ mà chọn một c h u ối, đỉnh c h ố c cái này lớn nhất, ngài thật không ăn. một lần nữa đứng ở cùng nhau, ân huệ đem đường hồ lôzer lên trước mặt hắn, hông toàn bộ sơn tra quả thượng bọc một tầng hơi mỏng đường băng, kia xinh đẹp tươi đẹp hồng, giống nàng uống qua thủy môi. ngụy chiêm nghiêng đầu tránh đi, ân huệ liền chính mình ăn, một tay hơi hơi nâng lên mặt nạ bên cạnh, lại đem đường hồ lô nhét vào đi, kẽ cắn một ngụm, phát ra giòn giòn răng rát thanh. chờ đường hồ lô vừa tới, đỉnh kia viên sơn tra quả cũng chỉ thừa một nửa, tiếp tục đi phía trước đi thôi, ân huệ chỉ huy nói. Ngụy h i ê m đi đến nàng ngoại sườn, đã muốn đề phòng tùy thời khả năng chen qua tới người đi đường, lại muốn đề phòng nàng thô tâm đại ý đem đường hồ lô huy đến trên người hắn, dính đường. Ân Huệ ăn ba viên sơn tra liền ăn đủ rồi, vừa lúc bên cạnh có cái bảy tám tuổi bố yề nữ hài, Ân Huệ cười hỏi nàng muốn hay không, nàng môi cũng không có đụng tới mặt k h á c sơn tra quả, thực sạch sẽ. Tiểu nữ hài vui vẻ mà đôi mắt đều sáng. Trong tay không có đường hồ lô, Ân Huệ đi được càng mau, đông nhìn một cái tây nhìn xem. đột nhiên bước chân dừng lại chỉ vào đối diện một cái đèn phô nói ngài xem ngụy chiêm xem qua đi trừ bỏ người chính là đèn ân huệ lại rất kinh hỉ đi dạo như vậy nhiều năm hội đèn lồng lần đầu tiên nhìn đến bù câu đèn ta đi mua hai cái kia bù câu đèn bù bấm ngây thơ chất phát hành ca nhi khẳng định cũng thích đến lúc đó cùng nhau treo ở dưới mái hiên lời còn chưa dứt ấ n huệ đã xuyên qua đám người chạy qua đi t h ứ c mau nàng đề ra hai chỉ hoa đang đi tới Ngụy Chiêm nhìn kia hai chỉ nhẹ nhàng lay động bổ câu đèn. Hai chỉ có đôi có cặp sao? Chương 36 đệ 36 ư ơ chương. Hồ đèn lồng giấy rất mỏng, lo lắng bị người lâm hư, Ân Huệ liền tưởng đi trở về. Ngụy Chiêm thiết tưởng chính là bồi nàng thưởng nửa canh giờ hội đèn lồng, nhưng mà từ dưới xe đến bây giờ cũng liền mới qua đi 15 phút tả hữu. Nàng nếu thật không nghĩ chơi, trước tiên trở về cũng hảo, nhưng Ngụy Chiêm nhìn ra được tới, nàng hứng thú đi chơi rất cao, lại đi dạo đi. Ngụy Chiêm tiếp nhận nàng trong tay hai ngọn đèn, nhìn phía trước nói. Ân Huệ liền cho rằng chính hắn tưởng dạo, đ à anh phải b ồ i Dù sao hắn tránh người tránh đến nhanh như vậy tàn nhẫn chuẩn, khẳng định có thể hộ hảo hai ngọn đèn. Bầu trời minh Nguyệt nhuận như bạch ngọc bàn, trên đường hoa đang c h ẳ n g r ạ n g xuyên thấu qua giấy mỏ chiếu ra đủ mọi màu sắc vầng sáng. Ân Huệ gần như tham lam mà thưởng thức c h u n g quanh hết thảy. Chợt này hội đèn lồng cũng không có nàng suy đoán mà như vậy buồn t h ể khác không nói, nàng lâu lắm không có tùy tâm sở dục mà ở đầu đường xuyên qua. chỉ là loại này tự tại liền làm nàng lưu luyến q u ê n phản, hận không thể cả đời đều không cần lại bước vào hiến vương phủ. nếu trở về thời cơ nhắc lại trước hai năm, ân huệ khả năng sẽ đem gả cho ngụy chiêm cơ hội nhường cho ân dung liền chuẩn vương phi tôn m i n h đều không bằng này tiêu dao. duy nhất không tha, thật sự chỉ có hành ca nhi. ngụy chiêm phát hiện nàng bước chân biến chậm, tính tính canh giờ cũng không sai biệt lắm, liền nói trở về đi. ân huệ gật gật đầu, hai người xoay người, đường cũ n g phản hồi. xuyên qua thật mạnh bóng người đi ra phố xa khi hắc ám ọ t tới đem ồ nào náo động cách ở sau lưng hai ngọn bù câu đèn yên lặng mà căng ra bóng đêm chiếu ra một mảnh lộ tới ân huệ nhớ tới nhi tử hoàn toàn đem những cái đó không hợp thực tế ý niệm vứt ở sau đầu đối ngụy chiêm nói không biết hành ca nhi ngủ không không ngủ nói chúng ta đem này hai ngọn đèn treo ở mái hiên hạ ôm hắn ra tới xem hắn khẳng định thích ngụy chiêm nhìn nàng ngươi mua đèn khi tưởng đó là hành ca nhi ân huệ đúng vậy hắn thích nhất này đó sẽ sáng lên đồ vật ngụy chiêm không nói chuyện nữa trường phong canh giữ ở rừng xe đầu ngõ nhìn thấy các chủ tử hắn ý bảo sa phu đem xe ngựa lôi ra tới đi nên hai người ân huệ trước lên xe lại xoay người tiếp ngụy chiêm trong tay đèn tay không cẩn thận đụng tới hắn mu bàn tay một mảnh lạnh băng ân huệ đột nhiên phản ứng lại đây nàng ở trên phố dạo khi còn có thể bắt tay xúc đến trong tay áo mặt ngụy chiêm dẫn theo đèn tay nhưng vẫn lộ ở bên ngoài chờ ngụy chiêm đi lên Hái được mặt nạ ngồi xong, Ân Huệ vội đưa cho hắn một cái bình nước nóng, còn thử cấm áp. Ngụy Chiêm không muốn. Đại Nam nhân hảo mặt mũi, không hiếm lạ dùng này đó đồ vật. Ân Huệ âm thầm chửi thầm, sau đó rửa gần hắn ngồi xuống, đem hai tay của hắn kéo đến chính mình trong lòng ngực, làm hắn phùng lò sưởi tay, nàng lại ở bên ngoài bao ở hắn tay. Mặc kệ nói như thế nào, đ è n là nàng mua, hắn cũng là vì nàng đề. Ngụy Chiêm liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên đem người ôm đến trên đùi, đôi tay xuyên qua áo choàng hoàn thượng nàng eo. Nàng bên trong ăn mặc một kiện hồ mau kẻ áo, ôm chặt điểm, tay thực mau cũng liền ấm áp. â n h u ệ đã hiểu, hắn là ở đem nàng đương đại lò sưởi dùng. Hành đi, như vậy ôm, mọi người đều ấm áp. Trở lại t r ừ n g tâm đường, Hành Ca Nhi đã đi theo nhũ mẫu ngủ hạ. t n h u ệ làm nha hoàn đem hai ngọn đèn treo ở nhĩ phòng bên ngoài, sáng mai Nhi Tử tỉnh là có thể nhìn đến. Ngụy Chiêm buồn ở nhà chính bên ngoài nhìn, phát hiện Hành Ca Nhi sẽ không ra tới sau, đi vào trước. x ú c miệng tịnh mặt rửa chân. bọn nha hoàn một l u i ra, ngụy chiêm liền vào nàng ổ chăn. ngay kế sáng sớm, yến vương phụ tử mấy cái liền lại bắt đầu làm việc. ân huệ đầu đầu nhi tử tiếp tục đi thư phòng chép sách, nguyên thư đều đưa về nhà mẹ đ ẻ phía trước ngụy chiêm sao chép muốn tặng cho yến vương, dặn dò nàng lại sao một phần để lại cho hắn xem, tổng không thể làm yến vương cùng nhi tử mở thư. mới vừa sao hai trang, kim t r ả n tới báo, nói kỷ tiêm tiêm tới, còn mang theo tứ lang, trang tỷ nhi, ân huệ đành phải đi n ó n các đại khách. k ỷ Tiêm Tiêm nhìn thấy nàng liền cười, nhị ra kêu ta nhiều mang tứ lang ra tới đi lại. Ta nghĩ tứ lang ngũ lang tuổi càng gần, liền tới quấy giày để muội. Đừng nhìn Kỳ Tiêm Tiêm ngày thường thích chọn sự, nhưng nàng nhìn thấy ai đều cười k h a n h khách, cái gọi là d ố i tay không đánh gương mặt tươi cười người. Ân Huệ cũng chỉ có thể cùng nàng duy trì mặt ngoài khách khí. Ân Huệ lại nhìn về phía trên giường hai đứa nhỏ, Trang tỷ nhi mới mấy tháng đại, chỉ có thể nằm ở nơi đó nhìn đông nhìn tây. Tứ Lang thân mình n h ạ n lắm chút, đào kính nhi sơ hiện. ở trên giường đi tới đi lui, không biết có phải hay không bệnh lâu rồi. Tứ Lang sắc mặt luôn là phím một loại hoàng, hơn nữa hắn lớn lên càng giống nhị phỏng, cái kia buồn có một phen hảo giọng nói lại vô mỹ mạo liêu di nương, nhìn liền không bằng trong vương phủ mặt khác mấy cái tiểu lang làm cho người ta thích. Ân Huệ phân phó Kim Chản, tiêu nũ m â u đem ngũ lang ôm lại đây. Kim Chản đi ra ngoài truyền lời. Ân Huệ Thỉnh Kỷ Tiêm Tiêm ngồi vào trên giường nói chuyện, bọn nha hoàn đã bị hảo nước trà điểm tâm. Kỷ Tiêm Tiêm một bên k h á i hạt dưa. một bên đánh giá ân huệ chế nhạo nói tối hôm qua tam gia bồi người đi ra ngoài ngắm đèn ân huệ t h ả n nhiên nói trở về một chuyến nhà mẹ đẻ thuận tiện đi dạo hội đèn lồng chỉ là thiên quá l á n h không dạo bao lâu kỳ tiêm tiêm kia cũng đủ hiếm lạ ta nghe nhị muội nói tam gia nhất không thật náo nhiệt bọn họ huynh muội mấy cái cùng nhau lớn lên mỗi lần có cái gì hội đèn lồng hội chùa tam gia đều không tham dự vẫn là để muội mặt mũi đại có thể kêu đến động tam gia ân huệ cười Đại khái tối hôm qua Tam gia chính mình cũng tương đối có hứng thú đi, b ằ n g không ta cũng khuyên bất động hắn. Kia 10 năm, mỗi lần chị em dâu nhóm tụ hội khi nhắc tới nhà mình, r a ân huệ đều sẽ âm thầm hưởng thụ kỷ tiêm tiêm đám người hâm mộ nàng bên này không có tiểu t h i ế p mịt mờ ánh mắt, cũng ở kỷ tiêm tiêm p h ò n g đoán ngụy chiêm có phải hay không thực thích nàng khi hư vinh mà cam chịu. Hiện giờ nàng căn bản không để bụng chị em dâu nhóm nghĩ như thế nào, cũng không ý xây dựng một loại nàng cùng ngụy chiêm thực cân ái biểu hiện giả dối. miễn cho tương lai ôn như nguyệt vào cửa nàng tự vào miệng kỳ tiêm tiêm nhìn vị này để muội gương mặt tươi cười càng ngày càng nhìn không thấu tổn hại nàng nàng không giận khen nàng nàng không mừng một bộ cùng thế vô tranh đ ạ m nhiên tư thái chẳng lẽ bắt đầu tin phật lúc này n ũ mâu ôm hành ca nhi lại đây còn cầm mấy thứ món đồ chơi trong phòng lấm áp ă n mặc không nhiều lắm hành ca nhi hành động phương tiện trong chốc lát cọ cọ cọ mà bỏ trong chốc lát đứng lên đi vài bước hắn đôi trang tỷ nhi không có hứng thú lại rất thích tứ lang rõ ràng tứ lang không nghĩ cùng hắn chơi hắn một hai phải bắt lấy món đồ chơi không ngừng đưa đến tứ lang trong tay đi tứ lang xa xa mà bỏ qua hành ca nhi còn tưởng rằng ca ca ở bồi hắn chơi cười đến càng cao hứng bị hắn dây dưa lâu rồi tứ lang bất đắc dĩ tiếp nhận rồi đệ đệ ân cần hai cái tiểu gia hỏa mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau thành đồng bọn ân huệ thấy vậy vui mừng vô luận tứ lang trang tỷ nhi sau khi lớn lên là cái gì tính tình lúc này bọn nhỏ đều tiểu chính là muốn nhiều tụ tụ mới có ý tứ đúng rồi đệ mua ơi. lúc trước ta nghe nói ngươi mua hai cái kiểu tiếu nha hoàn giống như phải cho tam gia xe mặt khai sao kỷ tiêm tiêm đ ể thấp thanh âm đem ân huệ lực chú ý kéo lại nàng xem mắt kỷ tiêm tiêm làm ra bất đắc dĩ trạng ta để ra rất nhiều lần tam gia không cần kỷ tiêm tiêm mở to hai mắt nhìn đưa đến gối đầu biên mới m ẻ mỹ nhân đều không cần ngụy chiêm hay là không được hành ca nhi đột nhiên phát ra một chuỗi tiếng cười kỷ tiêm tiêm xem qua đi Mới vừa rồi Nhi g hoặc lập tức có đáp án, Nhi tử đều sinh ra tới, Ngụy chiêm thân thể không thành vấn đề. Tam gia cùng ngươi đã nói hắn vì sao không thích c a cơ thông phòng sao? Kỷ Tiêm Tiêm t ò mò hỏi, vì kéo gần cùng ân huệ quan hệ, làm ân huệ cùng nàng thổ lộ tình cảm, Kỷ Tiêm Tiêm còn phúng một phen nam nhân nhà mình đổi thành nhà của chúng ta nhị gia, ta mới vừa đem thông phòng nha hoàn mua vào tới, hắn đêm đó liền dám qua đi, giống như đó là cái gì linh đan rượu dược, v à n ă n trong chốc lát ăn ít hai viên hắn phải nằm liệt trên giường. Ân Huệ bị nàng lời nói đ u cười, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói: Tam gia nhưng thật ra không cùng ta nói rõ quá, ta chính mình đoán, Tam gia chính là một cái lanh tình người, ta là hắn thế tử, hắn liền cùng ta sinh hoạt, mặt khác không quan hệ nữ nhân đều là người không liên quan, hắn không nghĩ lãng phí thời gian đi tiếp xúc thân cận, Ngụy chiếm lãnh, nghĩ đến cũng là một loại quái gở, trừ bỏ cần thiết xã giao người, hắn đều không nghĩ để ý tới. Trước kia Ân Huệ còn không quá xác định, tối hôm qua chính mắt gặp qua hắn né tránh người qua đường nhanh nhẹn. Ân Huệ b ô n g nhiên có loại này hiểu được. Kỷ Tiêm Tiêm là thật hâm mộ, nhị gia cũng giống tam gia như vậy lãnh nên thật tốt. Đối ngoại lãnh, đối ta ấm là đủ rồi. Ân Huệ có l ệ i nói, các có các hảo đi. Nàng cũng không dám đối Kỷ Tiêm Tiêm đoán giận Ngụy Chiêm cái gì, vạn nhất bị Kỷ Tiêm Tiêm hai vợ chồng lợi dụng, quay đầu lại nói cho Ngụy Chiêm, chờ nàng đó là Ngụy Chiêm d ậ u đổ bìm leo. Như bây giờ liền khá tốt, hắn lãnh về lãnh, nàng nói cái gì hắn cũng bắt đầu để ở trong lòng. Tháng g i ê n g liền như vậy đi qua. Mới 2 tháng sơ nhị, yến vương thỉnh trong phủ lang trung xem nha tin tức liền ở vương phủ các viện truyền khai. Nếu là bệnh nặng, thí dụ như yến vương quăng ngã chân chỉ có thể ở trên giường nằm, tân huệ chờ chị em dâu cũng nên đi trước giường thăm, đổi thành răng đau loại này giống như không phải nhiều nghiêm trọng bệnh. Con dâu ngược lại không hảo ba ba mà thấu đi lên, ngụy chiêm ngũ huynh đệ đi thăm liền hảo. Phụ vương, ngài nha, lang trung nói như thế nào? Ngũ huynh đệ chạm thành một loạt, thế tử gia ngụy dương mở miệng quan tâm nói. Yến vương khóa mi. r ă n g đ a u đảo còn có thể nhẫn, chính là tâm tình không tốt lắm. Khai phương thuốc, ha ha, xem đi. Ngụy Dương, có thể là thượng hỏa. Đã nhiều ngày ngài ăn đến thanh đậm chút, hỏ a tiêu thì tốt rồi. Ngụy đ i ệ t đúng đúng. Phụ vương uống nhiều chút trà hoa cúc. t i ế n Vương phi ề n lòng, l ư ờ i đến nghe mấy đứa con trai ồn ào, đều cấp tống cổ đi xuống. Chờ Ngụy Chiêm trở về t r ừ n g Tâm Đường, Ân Huệ cũng muốn tỏ vẻ một phen quan tâm, Phụ vương như thế nào? Ngụy Chiêm nói, nhìn con h ả o nha đều lớn lên ở phụ vương trong miệng mặt, hắn chính là tưởng nhìn một cái rốt cuộc nào viên nha ra cái gì vấn đề, cũng không dám mở miệng. ân huệ rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, tiến vương tính tình sẽ một ngày bạo quá một ngày, sợ bị chiêm đụng phải đi bạch bạch ai mắng, quay đầu lại lại đem tức giận mang về trường tâm đường. ân huệ khẽ thở dài, ta khi còn nhỏ nghe trong nhà lao ma ma n h ó m nói, r ă a n g đau không phải bệnh, phát tác lên muốn mạng người, hơn nữa là liên tục đau, ăn không ngon ngủ không tốt, phụ vương gần nhất khẳng định tâm phù khí táo. ngài đi gặp phụ vương khi chú ý chút đi. Ngụy Chiêm nhớ tới phụ vương nhíu chặt mày, chính mình cũng nhíu lại. Vương phủ Lang Trung khai phương thuốc không dùng được, yến vương một hơi gọi người đem bình thành có danh tiếng Lang Trung đều thỉnh tới rồi yến vương phủ. Ngụy Chiêm ngũ huynh đệ canh giữ ở phụ vương bên người, nhìn Lang Trung theo thứ tự thế phụ vương xem bệnh, nữ quyến bên trong chỉ có tử vương phi ở đây. Có Lang Trung kiến nghị uống dược, có Lang Trung kiến nghị n ổ răng, n ổ răng quá mức mạo hiểm, yến vương vẫn là quyết định lại ăn một đoạn thời gian dược. Kết quả chứng minh uống thuốc vô dụng, có đôi khi thoải mái điểm, buổi tối liền lại bắt đầu đau, lặp đi lặp lại. Quang đau cũng liền thôi, liền đồ ăn thịt cũng không thể nhai, chỉ có thể uống hy. Lúc này đã là hai tháng trung tuần, tiến vương đều gầy vài vòng, hắn sợ lại c h ị không hết này nha, hắn đến tức chết, đói chết, nhổ răng đi, chạy nhanh rút. Tiến vương nằm ở trên giường, hữu khí vô lực điệu đạo, hắn chọn hắn tín nhiệm nhất một vị lang trung, lang trung làm y i ế n vương nằm ở một phen đặc thù định chế ghế trên. còn làm yến vương điểm mấy cái cường tráng hữu lực thị vệ, phân biệt đệ lại yến vương đầu, bà vai, tứ chi, còn có hai cái muốn hiệp trợ cố định yến vương miệng mở ra biên độ. Ngụy Chiêm ngũ huynh đệ đều bởi vì t h ạ t nhìn không đủ cường tráng, không đủ tư cách đi ở yến vương, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Chuẩn bị công tác hoàn thành, Lang Trung v ì yến vương che lại đôi mắt, sau đó hắn lấy ra n ổ răng phải dùng vài món khí cụ. Ngụy Dương sắc mặt trắng bệnh, Ngụy Điệt hai chân phát run, Ngụy Chiêm rũ xuống mi mắt, thứ ra Ngụy Huyền. Ngũ Giang ụ y cảnh bỗng nhiên quá mót, thưởng lưu khí cụ còn muốn xử lý, lại qua 15 phút, Lang Trung cầm đồ vật đi đến Yến Vương bên người, đứng Vương hạ bản bình tĩnh nói: Vương gia, ta muốn bắt đầu rồi. Ngài n h ị n xuống, Yến Vương mơ hồ không rõ mà lầu bầu một tiếng. Lang Trung bắt đầu nhổ răng, Ngụy Điện, Ngụy Huyền, Ngụy Cảnh đều b ố i qua đi, chịu không nổi. Thế tử Giang ụ y Dương cũng tưởng chuyển, thoáng nhìn Ngụy Chiêm không chút sức m ẻ hắn đành phải cắn răng tiếp tục xem. Sợ cái gì? Phụ vương cũng chưa sợ. Theo Lang Trung động tác, t i ế n Vương toàn thân căng thẳng, đổ mồ hôi. Lang Trung mới đầu còn tính săn trong lòng, chờ hắn gõ gõ đánh đánh giật nhẹ tún tún hồi lâu đều rút không xuống dưới kia viên nha khí. Lang Trung cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Đột nhiên, t i ế n Vương hét lớn một tiếng, tránh ra mọi người. Chương 37 đệ 37 ư ơ chương. t i ế n Vương tâm trí kiên định, tuy rằng cái thứ nhất Lang Trung phí đã lâu công phu không có thể rút ra bệnh nha hại hắn bạch đau một chuyến. nhưng hắn biết rõ bệnh căn không trừ chỉ, chỉ biết càng ngày càng đau đạo lý đã phát một hồi tính tình sau chọn cái thứ hai lang trung thượng lúc này có thể lưu tại yến vương phủ l ợ i mệnh tất cả đều là bình thành số một số hai lang trung ý lý thuật chỉ ở s ả n s ả n như nhau nhưng mà cái thứ hai lang trung cũng không có thể nhổ yến vương nha quỳ trên mặt đất run như run rẩy vương ra thông thường này loại khó rút nha hàm răng đều là c ò n g mạnh mẽ rút ra càng thêm nguy hiểm ngài vẫn là tiếp tục ăn canh d ư ợ c nhị một chút đi Dù sao hắn là thật sự không dám rút, liền chưa thấy qua như vậy ngoan cố hàm răng. Nha bệnh lại không phải nổ nha lập tức thì tốt rồi, lộng không hảo mặt sau sẽ dẫn phát càng nghiêm trọng bệnh. t i ế n Vương thật xảy ra chuyện, bọn họ cả nhà đầu đều giữ không nổi. Hắn thả rằng bị Vương gia tức giận mắng lang băm, cũng không dám thử nữa. t i ế n Vương đầy người mồ hôi mà nằm ở trên giường, đau về đau, khí về khí, lý trí còn ở. Hắn cũng cảm thấy nổ răng con đường này không thể thực hiện được. Đều lui ra đi. t i n Vương nhắm mắt lại. lúc này ai đều không nghĩ thấy mọi người theo thứ tự rời đi tới rồi ngoài điện ngụy dương có mọi người làm một cái l a o nước mắt động tác ngụy đ ư thấy cũng chịu hai tiếng nếu ta có thể đại phụ vương chịu này phiên khổ nên thật tốt xem phụ vương đau thành như vậy ta ta ngụy huyền ngụy cảnh cũng đều đỏ v n h mắt từ vương phi quét ngũ huynh đệ liếc mắt một cái phát hiện chỉ có ngụy chiêm vẫn là ngày thường kia phó thanh lãnh biểu tình bất quá người nhưng thật ra đi theo vương gia cùng nhau gầy hảo các ngươi phải làm kém làm việc, nên đọc sách đọc sách, c h ư làm tốt chính mình thuộc buồn phận việc. Mỗi ngày sớm muộn gì lại đây thỉnh cai ăn, đó là t ậ n hiếu. Vương gia tuy rằng bị bệnh, nhưng Yến địa không thể sai lầm. Thời khắc mấu chốt, các ngươi muốn thay Vương gia phân ưu. Ngũ huynh đệ cùng t ê u lên nói là hôm nay Yến Vương muốn nổ răng, trong Vương phủ tất cả mọi người nóng g trông kết quả. Mặc dù Ân Huệ đã biết Yến Vương lần này nổ răng sẽ thất bại, vẫn cứ nhịn không được ôm có một tia hy vọng, nàng đều có thể trọng sinh một lần. có lẽ cái nào làng trung đột nhiên giống như thần trợ, thật liền thế viên đạo thanh lập này phân công lao đâu. đáng tiếc, đại ngụy chiêm trở về, nhìn đến hắn trầm trọng thần sắc, ân huệ liền minh bạch, việc này còn phải viên đạo thanh tới. nàng dặn dò chu thúc cần phải ở hai tháng trung tuần đem viên đạo thanh đưa tới bình thành, tính tính nhật tử, viên đạo thanh hẳn là đã tới rồi. hà gian phủ ly bình thành không phải rất xa, nếu ân huệ có tâm làm viên đạo thanh sớm đến, giao đại chu thúc một tiếng chính là. nhưng nàng không thể. Nàng cần thiết chờ đợi nhất thích hợp thời gian, nếu không Yến Vương mới vừa đau nàng liền tiến cử viên đạo thanh, không khỏi quá mức trùng hợp. t r ờ Bình Thành Lang Trung đều thay phiên lên sân khấu lại không thể lại là lúc nàng lại tiến cử, đã dễ dàng được đến Yến Vương tín nhiệm cấp viên đạo thanh thi triển y thuật cơ hội cũng sẽ không chọc người hoài nghi. Nàng suy xét chu toàn, chỉ là muốn cho Yến Vương ăn nhiều mấy ngày khổ, nhưng mấy ngày này cùng kiếp trước kia hai tháng so sánh với lại tính cái gì? Ân Huệ như vậy khuyên giải An ủi chính mình không cần ấy nấy, nhưng mà ấy nấy vẫn là x ô n g ra, ban đêm thậm chí làm ác mộng, mơ thấy cha chồng phát hiện nàng cố tình hoán lại viên đạo thanh tiến bình t h à n h thời gian, trách cứ nàng làm hắn bạch bạch bị nhiều ngày khổ, liền giáng xuống trách phạt, cũng muốn nổ nàng nha. Trong mộng nàng bị người ấn ở ghế trên, mắt thấy Lang Trung cầm kìm lớn tử đi bước một tới gần, Ân Huệ đột nhiên tỉnh lại, lại thấy bên cạnh có đoàn h á t ảnh, sợ tới mức nàng hướng bên trong co rụt lại, làm ác g ộ n g Ngụy Chiêm hỏi. Hắn đã tỉnh trong chốc lát, bị nàng nói mê đánh thức. Nàng giống như phi thường sợ hãi, nhưng Ngụy Chiêm nghe nói loại tình huống này không thể tùy tiện đánh thức người, liền không có động thủ. Nguyên lai là hắn quen thuộc thanh âm làm Ân h u ệ chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng sờ sờ mặt, là ướt. Ngụy Chiêm đột nhiên xuống giường. Thức mau, bên ngoài sáng một chiếc đèn, tối tăm ánh đèn tràn ngập lại đây. Ân h u ệ ngồi dậy, chính lấy khăn lau m ồ hôi thời điểm. Ngụy Chiêm đã trở lại, đưa qua một cái ninh đến nửa khô khăn, vẫn là nhiệt. cảm ơn ngài. ân huệ tiếp nhận khăn, một tay vén lên sau lưng tóc dài, đem cổ mặt toàn bộ lau một lần. ngụy chiêm ngồi ở bên cạnh, chờ nàng sát đến không sai biệt lắm, hỏi, mơ thấy cái gì? từ nàng mơ hồ không do nói mê, hắn phân biệt ra phụ vương. tha, không mấy chữ mắt. ân huệ cười khổ nói, ta mơ thấy ta cũng răng đau. phụ vương thỉnh lang trung vì ta nhổ răng, ta không dám. phụ vương khiến cho người ớ n ta. ngụy chiêm liền nghĩ tới phụ vương n ổ răng khi kia hình ảnh, đừng nói nàng một nữ tử. hắn ở bên cạnh nhìn đều ra đầu tê dại nàng nhất định phi thường quan tâm phụ vương mới có thể làm loại này mộng lang trung một lần nữa thế phụ vương xứng phương thuốc có lẽ dùng được ngươi không cần lo lắng ân ngài cũng là ngài gần nhất đều gầy ngủ đi không còn sớm hai tháng 19, c h u thúc rốt cuộc đệ tin t i ế n bảo tin thượng nói hắn nhạc phụ răng đau vẫn luôn không thấy hảo bình thành lang trung nhóm khai phương thuốc đều không dùng được hắn đau lòng nhạc phụ một phen tuổi còn muốn tao này phân tội liền khắp nơi hỏi thăm Sau lại từ một cái qua đường thương nhân trong miệng nghe nói Hà g i a n phủ Tĩnh Hải huyện có vị t ê u viên Đạo Thanh danh ý n h đặc biệt Tam hiểu c h ị n h à Chu thúc liền lập tức phái người đi Thỉnh viên Đạo Thanh. Bốn ngày trước, viên Đạo Thanh r ố t cuộc tới rồi, ngày đó liền cấp lao ra tử rút n h à chỉ là mặt sau còn phải cẩn thận bảo dưỡng mấy ngày, hắn không dám thả người. Chu thúc còn nói, hắn cũng nghe nói Vương gia răng đau khó chữa một chuyện, hắn cảm thấy viên Đạo Thanh là một nhân vật, nhưng lại không dám tùy tiện tiến cử, thỉnh p h u nhân chấm trước. nay tin nội dung cũng là ân huệ trước tiên giao đái chu thúc như thế viết phòng chính là tin bị người khác trước tiên nhìn nếu chu thúc tả thực lời nói thí dụ như chỉ là một câu viên đạo thanh đã đến người khác chắc chắn hoài nghi ân huệ đã sớm biết được viên đạo thanh nhân vật này trạng vạn ngụy chiêm trở về đi trước thăm phụ vương kết quả hiến vương ai đều không nghĩ thấy hắn đi đến cẩn chính điện sau cửa đại điện đã bị hải công công dùng thủ thế đ ổ i đi vướng bận phụ vương thân thể ngụy chiêm cũng không có ăn cơm chiều ăn uống một người đ ã i ở thư phòng liền nhi tử cũng chưa đi xem, ân huệ đợi không được hắn tới hậu viện, đành phải tới tiền viện tìm hắn. ra, phu nhân đã tới. an thuận nhi canh giữ ở cửa thư phòng trước, t h n yên huệ chờ một lát, hắn dương giọng thông truyền đạo. ngụy chiêm lồng đầu, chuyện gì? hắn thực phiền, nếu ân thị là tới đưa cơm, kia thật là làm điều thừa. ân huệ trực tiếp trả lời, liên quan đến phụ vương, có việc cùng ngài thương lượng. ngụy chiêm lập tức nói, vào đi. an thuận nhi đẩy cửa ra, ân huệ đơn độc đi vào. biết hắn nóng n ộ i ân huệ không có vàng gò, đi đến hắn bên người, đ ể đi chu thúc tin. ngụy chiêm xem xong tin, đung nhiên nhớ tới, tháng riêng nàng sắc để qua chu quản sự n h ạ c phụ giang đ a u sự, chỉ là này viên đạo thành, thật sự có thể trị hảo phụ vương bệnh sao? nếu chỉ là lãng đến hư danh, tới vương phủ lại bất lực trở về, phụ vương còn muốn trách hắn, tiến cử sai rồi, sẽ bị phụ vương giận cho đánh mèo. tiến cử thành, phụ vương liền không cần lại chịu tội. ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, ngụy chiêm liền có quyết định, hỏi ân huệ. Chu quản sự ở tại nơi nào? Ta qua đi nhìn xem. Nếu viên đạo thanh thật là có bản lĩnh, đêm nay ta liền dẫn hắn bảo p h ủ Giờ khắc này, hắn mặt như cũ lãnh, ân huệ lại thấy được hắn đối y ế n vương quan tâm. Nàng đưa qua đi một trương tờ giấy, mặt trên phân biệt viết c h ú thúc, chu thúc nhạc phụ cao gia địa chỉ. Viên đạo thanh hẳn là ở cao gia, ngài đi trước bên kia nhìn xem đi. Ngụy chiêm gật đầu, thu hồi tờ giấy liền đi nhanh rời đi, tốc độ cực nhanh, mang theo một trận gió. Cao gia mọi người đã ngủ hạ. chỉ có Hà Gian phủ Tĩnh Hải huyện vị Tia Danh Y h viên đạo thanh nằm ở trên giường lại ngủ không được hắn thực tức giận vị Tia Chu quản sự phái đi người đem cao lão nhân răng đau c h i chứng hình dung đến ngàn dặm mới tìm được một nói cái gì Bình t h à n h Lang Chung đều trị không hết viên đạo thanh liền có loại kỳ phùng địch thủ kinh hỉ cảm cũng không so đo tiền khám bệnh nhiều ít hứng thú bừng bừng mà đi theo nhân gia đại thật xa chạy tới Bình t h à n h kết quả đâu cao lão nhân nha chính là phổ phổ thông thông một viên sâu răng nhổ liền không có việc gì hiếm lạ người bệnh cũng không hiếm lạ, viên đạo thanh hoàn toàn thất vọng, thu thập tay nải chuẩn bị rời đi. Chu quản sự thế nhưng không được hắn đi, nói cái gì một hai phải chờ cao lão nhân hoàn toàn dưỡng hảo không có sau phát chi chứng mới bằng lòng phóng hắn rời đi. viên đạo t h a n h u ổ n g có một thân hảo y kỳ thuật, lại không am hiểu cùng người đánh nhau khắc khẩu, chu quản sự lại t ắ t hai cái đại nguyên bảo cho hắn, viên đạo thanh đành phải nén l n giận, liền ở viên đạo thanh â ê m t h ầ m thể về sau không bao giờ sẽ rời đi cố t h ổ đi nơi khác chữa bệnh thời điểm. cao ra ngoài cửa đột nhiên có người kêu cửa tám phần là cao chu hai nhà khách nhân đi viên đạo thanh p h i ê n cái thân mới nhắm mắt lại không bao lâu chu thúc lại tới hắn nơi này gõ cửa viên đạo thanh ăn mặc trung ý liề đi mở cửa đen như mực chu thúc bắt lấy hắn cánh tay đem người kéo đến trong phòng thấp giọng nói viên thần ý liề ngài có biết ta vì sao không bỏ ngài đi viên đạo thanh cả giận nói ngươi không phải sợ nhạc phụ ngươi lại phát bệnh chu thúc sao có thể chính mắt thấy ngài nổ răng thần kỹ ta làm sao có thể tin bất quá ngài y y thuật lưu ngài kỳ thật là vì một chuyện lớn ngài vừa tới bình thành còn không biết tiến vương tháng này cũng phạm vào nha tận thỉnh biến bình thành danh y y đều trị không hết ngươi từ từ viên đạo thanh nghe đến mấy cái này quen thuộc chữ như m à y nói là các ngươi bình thành danh y y thật không được vẫn là ngươi lại tới mông ta chu thúc vội la lên chúng ta bình thành danh y y là tên thật y y chỉ là ta n h ạ c phụ sợ đau không dám làm những cái đó danh y y động thủ Nghe ta nói còn có ngài vị này thần ý, ý y, mới chỉ định muốn ngài trị, ta đành phải ba ba mà phái người đi thỉnh ngài. Thấy ngài thần k ỹ ta liền tưởng tiến cử ngài đi cấp tiến vương xem nha, nhưng lại lo lắng ngài thanh danh còn không có truyền tới bình thành, vương gia không chịu dùng ngài, lan qua lộ lại mấy v ã n Hôm nay ta rốt cuộc cấp tiến vương phủ tam phu nhân viết tin để ra ngài nhân vật này, này không, vừa mới tới gõ cửa chính là vương gia dưới gối con thứ ba ngụy t â m gia. Viên đạo thanh tinh thần rung lên. Hắn có cơ hội cấp tiến vương xem bệnh. Chu thúc nói, sự tình trải qua ngài đã hiểu biết, vương gia cũng thật là gặp nghi nan tập chứng. Hiện tại ta liền muốn hỏi ngài một câu, ngài có hay không nắm chắc chưa khỏi vương gia, có nắm chắc ngài hảo hảo ở tam gia trước mặt biểu hiện, không nắm chắc ngài liền trực tiếp cự tuyệt tam gia, miễn cho cho ta cho chúng ta tam phu nhân thêm phiền toái. Viên đạo thanh nghĩ nghĩ, nói, đi thôi, đi trước thấy tam gia, ta phải hỏi thanh vương gia chứng bệnh, mới hảo làm phán đoán. Chu thúc kêu hắn mặc tốt xiêm i r ì dẫn người đi cao ra nhà chính. Viên Đạo Thanh vừa vào cửa, liền thấy mặt Bắc đứng một cái cả người túc sát chi khí tuổi trẻ nam tử, rõ ràng tuấn mỹ vô cùng, rồi lại uy nghiêm khiếp người, phảng phất thiên long hạ phàm. đến tận đây, Viên Đạo Thanh mới chân chính tin tưởng Chu thúc có thể cùng Yến Vương phủ đáp thượng quan hệ. Tiểu dân gặp qua Tam gia. Viên Đạo Thanh mỉm cười nói, Ngụy Chiêm cũng ở xem kỹ hắn, thấy vậy người 40 tuổi, tuy rằng một thân bố y yề, lại, lại có một loại tiên phong đạo cốt khí độ, nhìn thấy hắn cũng không ti không kháng. đánh giá qua đi, Ngụy Chiêm hỏi, cao lão nha tật như thế nào? Viên Đạo Thanh liếc ngang Chu Thúc, nói, sâu răng mà thôi, người ta mãi đại tài tiểu dụng. Chu Thúc cái chán đổ mồ hôi, chỉ phải lặp lại một lần mới vừa rồi đối Viên Đạo Thanh giải thích, hắn lao nhân ra sợ đau, nghe nói viên thần y đ nhổ răng không đau. Ngụy Chiêm lại xem Viên Đạo Thanh, Viên Đạo Thanh cười sờ sờ trong dâu, đau vẫn là sẽ đau, bất quá người khác nhổ răng có thập phần đau, ta nơi này chỉ có ba phần. Ngụy Chiêm, vì sao? Viên đạo thanh, nhân ta có một bộ tổ truyền thuốc tê phối phương, dùng quá người đều nói linh nghiệm. Ngụy chiêm, thủ hạ của ngươi nhưng chết hơn người. Viên đạo thanh rốt cuộc thu hồi tươi cười, suy nghĩ một lát, nói, phi sâu răng mà n ổ răng, giả, ta chỉ quá 11 người, chỉ sống năm người. Chu thúc mặt mũi trắng bệnh, còn có việc này. Ngụy chiêm tắc hỏi, hàm răng không chú, vì sao còn muốn n ổ răng? Viên đạo thanh chỉ chỉ chính mình quay hàm, nói, hàm răng phía dưới còn có cốt đủ, nơi đó sinh tật xấu. bệnh trạng dường như răng đau kỳ thật cùng nha không quan hệ chỉ là cũng muốn n ổ mặt trên nha mới có thể thấy phía dưới cốt hơn nữa càng là loại này bệnh càng dễ dàng lặp lại răng đau nếu không chữa khỏi sớm hay muộn cốt xuyên mặt l ạ ngụy chiêm trầm mặc một lát đi tới nói yến vương có tật ngươi có dám trị viên đạo thanh cười dám hắn chỉ sợ lại tới một cái hiếu tử kẻ lừa đảo chỉ sợ yến vương bệnh đến quá nhẹ chương 3 8 đệ b 8 t chương Từ Ngụy Chiêm rời đi Vương phủ đến hắn mang theo viên Đạo Thanh trở về, chỉ dùng nửa canh giờ không đến. Lúc này trong Vương phủ đại đa số chủ tử đều ngủ, cần chính điện bên này còn một mảnh trong sáng, lại hoặc là nói, Từ Yến Vương nổi lên răng đau, hắn liền không có sớm ngủ quá, đều là ngao đến mệt nhọc, lại phụ lấy An Thần c h é n Thuốc mới có thể miễn cưỡng một hơi ngủ thượng một hai cái canh giờ. Yến Vương cảm thấy đặc biệt nhẹ quất, trước kia vội thời điểm tuy rằng cũng ngủ đến thiếu, nhưng hắn đem sự tình làm, trong lòng thỏa mãn. hiện giờ muốn ngủ ngủ không được, muốn làm sự tình lại đau đến t í n h không dưới tâm, thật là bạch bị tội. nếu có thể cùng ông trời đổi, ta thả rằng dùng 10 năm thọ mệnh đổi này nha thật lập tức khang phục. tiến vương hữu khí vô lực mà cùng hải công công nói, hải công công đầy mặt đau lòng, vương gia ngàn vạn đừng nói loại này lời nói, đao thương kiếm thương ngài đều chịu đựng tới, nhịn một chút một đoạn thời gian nha rất liền hảo, đến lúc đó ngài ăn ngon uống tốt, sống lâu trăm tuổi. tiến vương cười nhạo, hắn sợ nha còn không có rớt. Người một nhà trước phía đi, Vương gia, Tam gia cầu kiến, nói là phải cho ngài tiến cử một vị am hiểu trị nha tật lang chung. Tiểu t h a i dám đi vào nội điện phía sau cửa, Dương Dọng thông báo nói. Hải công công kinh hỉ mà nhìn về phía Yến Vương. Yến Vương đã n g o n g trông có thần y xuất hiện cứu chính mình ra khổ hải, lại sợ gặp được tất cả đều là lang băm bạch cao hứng một hồi, cho nên cũng không có nhiều kinh hỉ, tiếp tục nằm một lát, mới hút khí ngồi dậy, chiều Hải công công để cai ánh mắt. Hải công công tự mình tới bên ngoài. thấy Tam gia mang đến lang trung khí độ không tầm thường hẳn là có chút bản lĩnh ý mừng càng tăng ba phần khách khách khí khí mà thỉnh hai người đi vào Ngụy chiêm có hai ngày chưa thấy được Kiến Vương giờ phút này gặp mặt phát hiện Phụ vương càng thêm gầy Ngụy chiêm trong lòng đau xót vì đến y ế n Vương trước mặt nói Phụ vương đều do Nhi tử vô năng không có thể sớm ngày vì ngài tìm được thần y lẻ Kiến Vương xua xua tay miễn này đó vô dụng lời khách sáo đánh giá Viên đạo thanh hỏi người này là ai Ngụy Chiêm liền đem ân thị cùng Chu quản sự kia hai phong thư khay mà ra, Nhi tử cùng Viên Lang chung nói chuyện một đường, cho rằng hắn có chút bản lĩnh, cho nên cả gan dẫn hắn tới gặp Phụ Vương. Đến nỗi dùng cho không cần, còn thỉnh Phụ Vương quyết đoán. t i ế n Vương Minh Bạch têo láo tam lên, hắn nhìn Viên Đạo Thanh hỏi, người kia thuốc tê thật có thể làm thập phần đau biến thành ba phần đau. Viên Đạo Thanh nói, thiên chân vạn s á c Vương gia nếu không tin, có thể tìm người thí dược. t i n Vương, như thế nào thí? Viên Đạo Thanh. nhưng nơi tay cánh tay cắt vết cắt t ớ i xuống thuốc bột đau đớn l ậ p giảm ngụy chiêm cùng hải công công cơ hồ t r ă m miệng một lời ta tới tiến vương vô dụng bọn họ bất luận cái gì một cái điểm cần chính điện hai cái tiểu thái giám cắt một đạo t h i ể n khẩu tử không coi là cái gì đại thường lại là ở vương gia trước mặt tỏ lòng trung thành khó được cơ hội bị lựa chọn hai cái tiểu thái giám rất là cao hứng mi cũng chưa nhăn mà làm viên đạo thanh cắt một đạo viên đạo thanh lại phân biệt vì bọn họ tô lên thuốc bột như thế nào bẩm vương gia sắc thật không thế nào đ â u hai cái tiểu thái dám làm chứng nói. viên đạo thanh này thuốc bột dược hiệu chỉ có nửa canh giờ, thông thường cũng đủ rồi. nếu nhổ răng tốn thời gian quá dài, tiếp tục bổ s á i chính là kỳ thật có thuốc tê phụ tá, nhổ răng còn không tính việc khó. nhất quan trọng chính là mặt sau bảo dưỡng. bình thường ba t á n h nhân gia không có thích hợp điều kiện, có người thậm chí liền trương sạch sẽ giường đều không có, bởi vậy dễ dàng dẫn phát mặt khác chứng bệnh. vương gia nơi này cái gì cũng không thiếu, chỉ cần phòng hộ thích đáng. Tiểu dân có bảy thành năm chắc trợ ngài khỏi hẳn. Bảy thành đối với một cái tôn quý vương gia tới nói cũng không tính cao. Nếu viên đạo thanh ở hai tháng sơ yến vương mới vừa đau khi nói như vậy, yến vương tuyệt không sẽ suy xét. Chính là ở đã trải qua nửa tháng sống không bằng chết thống khổ sau thả tự nhiên khang phục xa xa không hẹn, yến vương liền dao động. Viên đạo thanh trước cấp yến vương kiểm tra rồi một lần trong miệng tình huống, n h ữ mày nói ta nơi này có phó tiêu sừng phương thuốc, ngài ăn trước, khả năng muốn 4-5 n năm ngày mới có thể hảo. này đoạn trong lúc vương gia hảo hảo suy xét muốn hay không nổ răng nếu muốn tiểu dân liền vì ngài trần trị không cần nói tiểu dân liền hồi tĩnh hải y i ế n vương ngươi p h ư ơ n g thuốc dùng được sao tiêu xương chén thuốc ta vẫn luôn ở uống này xương khối hôm nay tiêu ngày mai khởi lặp lại cái không để yên viên đạo thanh nói ngài uống trước lại nhân lúc còn sớm làm quyết đoán như vậy ngày nào đó tiêu chúng ta liền ngày nào đó rút từ đầu đến cuối viên đạo thanh đối y ế n vương thái độ đều thập phần tùy ý phản phất tiến vương chỉ là hắn gặp được một cái bình thường người bệnh tiến vương thật sâu mà xem hắn vài lần phái người đi d ự a theo viên đạo thanh phương thuốc sát thuốc tiểu thái dám mang viên đạo thanh đi nghỉ ngơi tiến vương nhìn xem nguy chiêm nói lao tam c ũ n g đi về trước đi vô luận kết quả như thế nào ngươi này phân hiếu tâm phụ vương đều nhớ kỹ nguy chiêm đây là nhi tử thuộc bổn phận việc chỉ cầu phụ vương sớm ngày khang phục ngài hảo hảo nghỉ ngơi nhi tử cáo lui tiến vương gật gật đầu n g ụ y chiêm xoay người rời đi Tiến Vương nhắm mắt lại, kháng hạ tân một đợt đau, hút khí đối Hải công công nói, Lão Tam là gan không nhỏ, hôm nay mới vừa gặp qua Lang Trung liền dám mang đến cho ta xem. Hải công công cười nói, Tam gia là đau lòng ngài, viên Lang Trung thực sự có thần k ỹ sớm một chút mang lại đây, ngài là có thể sớm một chút hảo a. t i ế n Vương hồi tưởng viên đạo thanh nói qua những lời này đó, lâm vào cân nhắc bên trong. Trương Tâm Đường, Ân Huệ vẫn luôn ngồi ở tiền viện chờ Ngụy Chiêm. Thấy Ngụy Chiêm đã trở lại, nàng khẩn trương mà đón đi lên. Ngụy Chiêm nói, Viên Đạo Thanh đã ở trong phủ giàn xếp hạng, Phụ Vương sẽ suy xét dùng không cần hắn. Ân h u ệ sợ chính là Ngụy Chiêm, Tiến Vương không tín nhiệm nàng tiến cử, liền Viên Đạo Thanh mặt cũng không dám thấy. Hiện giờ biết Viên Đạo Thanh đã vào Vương phủ, nàng tâm cũng trở xuống n g Bên ngoài lạnh lẽo, hai vợ chồng vào phòng, ngay khẳng định đói bụng đi, ta làm phòng bếp nấu chén mì. Nhìn ánh đèn hạ nam nhân mảnh khảnh khuôn mặt, Ân h u ệ nhẹ dọn khuyên nhủ, Viên Đạo Thanh là chúng ta dẫn tiến cấp Phụ Vương, đã ngày mai tin tức truyền khai. Vương phi đám người chắc chắn kêu người ta qua đi dò hỏi một thân hay không đáng tin cậy. Ngài ăn no bụng mới có sức lực ứng đối này hết thảy. Ngụy Chiêm bôn u ba một đêm, lao tâm hao tâm t ố n sức. Lúc này xác thật có loại thể lực vô dụng cảm giác. Toại nói cũng hảo. Ân Huệ liền đi ra ngoài, làm Kim Trản đi phòng bếp truyền lời. Hành Ca nhi ngủ. Phụ vương bệnh có hy vọng, Ngụy Chiêm rốt cuộc cũng có thể phân tâm nơi khác, hỏi. Ân Huệ ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cười nói ngủ. ban ngày chơi đến càng ngày càng hoan, thiên tối s ầ m tất vây. Ngụy Chiêm nghĩ đến nhi tử kia tám viên tiểu giang sữa, nhắc nhở nàng nói nhớ rõ giao đại nhu mẫu, mỗi ngày sớm muộn gì cấp hành ca nhi lau lau nhà, l ự c đạo không cần quá nặng. Ân h u ệ cười thầm, tiến vương lần này giang đau, chỉ sợ vương phủ mọi người trong khoảng thời gian này đều sẽ phá lệ chú ý hàm giang phòng hộ. Mặt thực mau nấu hảo, phong bếp tặng hai chén lại đây, còn xào xứng đồ ăn. Ngụy Chiêm, ngươi cũng còn không có ăn. ấ n Huệ nơi nào sẽ bỏ qua loại này, bày ra hiền t h u ộ c ôn nhu cơ hội. Dũ Long Mi nói, sợ ngài một người ăn không ăn uống, liền chờ b ồ i ngài cùng nhau ăn. Ánh đèn n u hòa, trong chén canh dâng lên từng đoàn xương trắng, mơ hồ nàng Minh Diễm khuôn mặt lại cũng càng thêm vài phần kiêu mỹ. Ngụy Chiêm cầm lấy chiếc búa, nói, lần sau lại có loại sự tình này, ngươi không cần chờ ta. ấ n Huệ nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Sau khi ăn xong, Ngụy Chiêm tùy nàng đi hậu viện, bởi vì v ư ướng bận yến vương bệnh. Ngụy Chiêm đã hợp với nhiều ngày không có toàn ân huệ ổ chăn, đêm nay có thể là hết một phần hiếu tâm, hắn liền phóng túng một hồi. Xong việc, ân huệ gối bờ vai của hắn hỏi, ngài không sợ sao? Nếu phụ vương ở viên đạo thanh thủ hạ xảy ra chuyện, Ngụy Chiêm để lại n à n g miệng, trầm giọng nói, nghi tác chớ dùng, dùng tác chớ nghi, việc đã đến nước này, không cần nhiều lự. Ân huệ, ân. Ngụy Chiêm rời đi tay, trong đầu toát ra một cái lôi thời ý niệm, dây lát lại bị hắn ấ n xuống. Ngay kế buổi sáng. Như ân huệ sở liệu, hai vợ chồng mới đến cẩn chính điện, đã bị từ vương phi, ngụy dương đám người vây quanh, ngươi một miệng ta một miệng hỏi khởi viên đạo thanh tới. Ngụy dương, lão tam, ngươi phái người tra quá cái kia viên đạo thanh sao? Nhổ răng quá mức nguy hiểm, phụ vương vốn dĩ đều quyết định uống dược chậm rãi dưỡng, ngươi lại mang cái xa mà lang c h u n g tới, vạn nhất. Ngụy điệt, đúng vậy, ngươi chính là quá tuổi trẻ, như thế nào cũng nên trước phái người đi t í n h hải hỏi thăm rõ ràng, xác nhận tin tức, lại dẫn người đi gặp phụ vương. Bọn họ hai cái là c a k a có thể đối ngụy Chiêm Thuyết, Giáo, Lão t ứ n g ụ y Huyền, Lão Ngũ Ngụy Cảnh đều yên lặng nghe, cho dù trong lòng có cái gì ý tưởng, cũng không dám xen m ồ m các v i n h trưởng nói chuyện. Ngụy Chiêm đồng thời trả lời hai người nói, Phụ vương đều có quyết đoán, hắn tích tự như kim, ai hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Lý Trác Phi đột nhiên nhìn về phía Ân Huệ, Lão Tam tức phụ, nghe nói việc này là ngươi trước cùng Lão Tam khai khẩu, ngươi như thế nào to gan như vậy? dám lấy vương gia cùng các ngươi ân ra một cái tiểu quản sự đánh đồng vương gia thực sự có cái tốt xấu ngươi đảm đương đến khởi sao lúc này tiến vương thế tiếp ngụy dương chờ huynh đệ tỷ muội đều chiều ân huệ xem ra trách cứ nhiều chỉ có ôn phu nhân ngụy doanh cũng lo lắng nàng tình cảnh ân huệ vừa muốn mở miệng ngụy chiêm đứng ở bên người nàng đối tử vương phi nói vô luận kết quả như thế nào chúng ta phu thê cộng đồng gánh vác ân huệ khiếp sợ mà xem qua đi lại chỉ nhìn đến ngụy chiêm kia trương nàng vô cùng quen thuộc lệnh băng sơn mặt vô luận người khác như thế nào nghi ngờ trách cứ hắn đều mặt không đổi sắc chuyện này nếu ngụy chiêm nguyện ý đại có thể đem sở h ữ u tiến cử trách nhiệm đều đẩy đến trên người nàng thậm chí viên đạo thanh nếu hại yến vương hắn còn có thể nhân cơ hội này hưu nàng cái này thương nữ xuất thân thế tử nhưng hắn không có làm như vậy hắn giống che trở hành ca nhi như vậy đem hắn cánh chim cũng che tới rồi trên người nàng ân huệ hướng hắn bên người đứng lại đồng dạng không sợ mà nhìn về phía tử vương phi đ á m người. nói đến cái này phân thượng, tử vương phi nói, hảo, hết thể chờ vương gia làm chủ đi. hai ngày lúc sau, yến vương tuyên bố quyết định của hắn, muốn viên đạo thanh vì hắn nổ răng. lý trác phi còn tưởng khuyên đủ, bị yến vương một ánh mắt phong bế khẩu. viên đạo thanh, bổn vương tin ngươi, yêu cầu cái gì ngươi cứ việc nói, bổn vương chỉ nha một chuyện, toàn phủ toàn nghe ngươi phân phó. viên đạo thanh khâm phục yến vương dũng khí cùng quyết đoán, này liền liệt khởi điều kiện tới. thí dụ như hắn yêu cầu 6 cái thân thể cường tráng thị vệ tắm n g ộ i thay quần áo sau đi vào nội điện yêu cầu vương phủ hai cái lang trung hỗ trợ trợ thủ lại làm hải công công mang theo hai cái tiểu thái giám phụ trách đoan thủy đ ổ i thủy trừ cái này ra sở hữu người không liên quan đều không thể tiến vào nội điện thả ở nhổ răng song s a u trong vòng 10 ngày tiến vương bên người trừ bỏ hắn chỉ có thể có hai người hầu hạ phòng chính là người không liên quan mang theo bệnh khí tiến điện từ vương phi ánh mắt ôn nhu mà kiên định mà nhìn về phía y ế n vương vương gia kia mười ngày làm ta cùng hải công công hầu hạ ngài đi lý trác phi vội vàng c u n g cướp biểu khởi thái tới ngụy dương chờ huynh đệ tỷ muội đều quỳ xuống n g u y ệ n ý ở phụ vương trước mặt tận hiếu tiến vương từng cái xem qua đi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ngụy chiêm trên đầu phía trước các ngươi ở bên ngoài lời nói ta đều nghe thấy được nếu lao tam hai vợ chồng muốn gánh vác ta an n g uy kia hai cái hầu hạ người trừ bỏ hải công công một cái khác liền định lao tam đi ngụy chiêm d ậ p đầu nói tạ phụ vương thành toàn y ế n Vương lại đối Ngụy Dương nói: Ta dưỡng bệnh trong lúc, bên ngoài sự liền đều giao cho ngươi. Ngụy Dương l ệ nóng danh trọng, phụ vương an tâm dưỡng bệnh, nhi tử nhất định thế ngài xem hảo yến điện. t i n Vương lại phân biệt giao đ á i từ Vương Phi đám người một ít lời nói, liền đi nội điện. Trưa hôm đó, làm đủ sở h ữ u chuẩn bị công việc sau, Viên Đạo Thanh bắt đầu vì y ế n Vương nổ răng. Ân Huệ cùng t ử Vương Phi đám người chỉ có thể ở Cần Chính Điện trước điện chờ tin tức. Một màn này, Ân Huệ giống như đã từng quen biết. đời trước viên đạo thanh thề yến vương trị liệu mọi người cũng là ở phía trước chờ hiện giờ chỉ là trước tiên m u hai tháng chỉ là nàng cùng ngụy chiêm thành tiến cử người ngụy chiêm đã ở phía sau điện là duy nhất một cái có thể bảng quan yến vương nổ răng yến vương quan hệ huyết thống ân huệ vô pháp tưởng tượng sau điện cảnh tượng hôm nay nàng mang lên một chuôi phật châu một bên chờ một bên thành tâm mà chuyển cầu bồ tát phù hộ cha chồng phù hộ bọn họ p h u t h ê hơn một canh giờ sau một cái tiểu thái giám đ ầ y mặt là nước mắt c h ạ y tới dơ một cái khay quỳ đến từ Vương Phi trước mặt, Vương Phi thành công, mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía khay, liền thấy một Phương Bạch k h ă n phía trên, nằm một viên đã rửa sạch sẽ hằng răng, đỉnh nhìn con h ả o chân răng thế nhưng mang theo một cây thật dài đảo câu, đoan trang như Tử Vương Phi, thanh âm đều run lên, Vương gia như thế nào? Tiểu Thái Giám, Vương gia cười to hai tiếng, ngất xỉu, viên thần ý, ý nói không có trở ngại, thanh âm chưa lạc, đại điện phía trên liên tiếp vang lên xả hơi tiếng động. c h ư ơ n g 39 ư ơ n đệ 3, 19 c h ư ơ n g cần chính điện sau điện tiến vương buổi chiều rút nhà hôn mê bốn cái canh giờ thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng mới sâu kín tỉnh lại nội điện lưu trữ hai ngọn đèn tiến vương gian nan mà quay đầu nhìn đến lao tam ngồi ở một cái ghế thượng canh giữ ở mép giường đầu dựa vào lưng ghế chính ngủ gần tiến vương phát không ra thanh âm dùng tay v ô v ô giường ngụy chiêm lập tức tỉnh lại thấy phụ vương cũng tỉnh hắn một cái bước nhanh bổ nhào vào mép giường trong mắt bố tơ máu phụ vương ngài cảm giác như thế nào? Tiến vương cảm giác chính mình tưởng như xí. Hắn chỉ chỉ phía dưới. Ngụy chiêm đã hiểu, nói, viên đạo thanh làm ngài đêm nay đều nằm. Phụ vương chờ một lát. Nói xong, hắn bước nhanh vòng đến giường đôi u một bên, để ra một con trước tiên dự bị điều khắc tình m ị sơn kim cái bô lại đây. Tiến vương hướng bên ngoài nhìn mắt, tao biển rộng đâu, hắn còn không có làm cái nào nhi tử như vậy hầu hạ quá. Ngụy chiêm sốc lên tràn, một bên hầu hạ hắn một bên giải thích nói, nhi tử không biết phụ vương khi nào sẽ tỉnh. làm Hải công công ở bên ngoài ngủ, chờ đến giờ tí chúng ta lại trao đổi, như vậy cũng miễn cho hai người đều ngủ không tốt, chăm sóc không hảo ngài. Tiến vương gật gật đầu, tiếng nước vang lên, hắn nhìn trước mặt Lão Tam, tiểu tử này dài quá một trương l ạ n h như băng mặt, nhìn không ra vì hắn tỉnh lại vui sướng, cũng nhìn không ra làm loại này việc ghét bỏ. Giải tay, tiến vương lực chú ý lại về tới chính mình trên mặt, thử sơ s ờ hảo ra hỏa, nửa khuôn mặt sưng đến giống m n t h ầ u Lúc này. cùng nhau ở bên ngoài ngủ hải công công cùng viên đạo thanh trước sau vào được vương gia hải công công biểu tình kích động mà chạy tới kia phân vui sướng cùng quan tâm nhìn so n g ụ y chiêm nhiệt liệt nhiều tiến vương không để ý đến hắn nhìn về phía viên đạo thanh